người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm ba mươi một người ta nhiều đắc ý tướng quân ánh mắt như thế một mực cũng là nhìn chằm chằm cái này phía trước chỗ tối nhìn lấy không phải sao phía trước chỗ tối một đảo thân hình chậm rãi cũng là đi ra cái này kẻ tài cao gan cũng lớn không sợ ngươi xuất thủ đem đối phương cho lưu lại như thế một l o ạ i cảm giác thật là tương đương chính là khiến người ta thẹn quá thành d ậ n bộ dáng a tướng quân nhìn chằm chằm vị này người tới hắn đổ là muốn nhìn g i a hỏa này đây là có thể chơi đùa đi ra cái gì nhiều kiểu tới uy ngươi là tới làm gì nha là đi tìm cái chết sao diệp trần nhìn lấy tướng quân hỏi ngươi cũng không muốn quá ngông cuồng có được hay không là đều là có tì khí ta cũng là một cái bộ dáng Ta muốn là như thế một phát l ử a cái này thật là là hô chết người. Ta không có chuyện gì là làm không được. Vậy ngươi sẽ cởi bỏ y phục bốn phía mà cực nhanh tiến tới a. Ui, ngươi có phải muốn chết hay không a. Ta đúng nha. Tướng quân nói với chính mình. nhất định là muốn tỉnh táo lại. người này có bệnh. người này cố ý. người này đây là đi tâm lý chiến lộ tuyến. chính mình dù sao cũng là cái tướng quân đối phương đây là cảm thấy mình nhìn không ra phải không quả thực cũng là hoang đường chính mình như thế thông minh người làm sao có thể là nhìn không ra đối phương sợ là có chút ấu trí như thế một loại cảm giác x o á t một tiếng cái này lại n h ả y diệp trần đ t là lao đến đó là cái cái gì tư thái muốn đến ta liền đến Muốn đánh ngươi, ta thì đánh ngươi, ta muốn làm sao đánh ngươi, ta thì đánh như thế nào ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi để vào mắt. không, không phải như thế một chuyện, ta cao ngạo như vậy ngươi, làm sao có thể là sẽ đem ngươi cho để vào mắt đâu. suy nghĩ nhiều a, một vòng này đao pháp, cái kia thật là là tương đương tinh xảo, trong nháy mắt, đây là một vòng phía dưới trực tiếp cũng là hướng về trên thân hoàn thành bao trùm, thật, đây là nhìn lấy cũng là hô chết người như thế một loại cảm giác, tâm tình a, trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn, thật là bởi vì cái này đối phương nguyên nhân, cái này đầu đều là đặc biệt đâm đau được chứ, muốn tỉnh táo cũng lạnh không an tính được như thế một loại cảm giác thật là là cho người chỉnh đó là rất tâm lý phiền a, chết, nhiều người nhìn như vậy đâu người ta dáng vẻ như vậy đến khiêu khích mà tướng quân cứ như vậy yếu thế chạy không có khả năng hắn nhất định phải là muốn nghinh đón mới được a tướng quân nhất định phải là muốn cho những thứ nhỏ bé này nhóm đánh cái s ạ n g hắn muốn để những thứ nhỏ bé này nhóm biết dáng vẻ như vậy một đầu tin tức hắn là tướng quân tướng quân cũng chính là chiến sĩ bên trong mạnh nhất làm là mạnh nhất hắn. cái kia đặc biệt, tuyệt đối là không yếu thế. tuyệt đối là sẽ không đem dáng vẻ như vậy một cái manh lưu tử cho để vào mắt. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sau đó đâu, đây là thân hình tới gần mà lên. một vòng đao pháp thì hướng về đối phương nghinh đón tiếp lấy. hai người kia ở giữa. đây quả thực là đánh cho đó là lực lượng ngang nhau. khó phân trên dưới. tướng quân là chính mình sự tình tự mình biết nhìn như đó là khó phân trên dưới nhưng k ỳ thật tính toán là mình thua chính mình thế nhưng là tướng quân làm sao có thể là cùng như thế không biết là từ nơi nào xuất hiện một người đánh cho khó phân trên dưới đâu đúng vậy là mình thua mất thua liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm đạo lý cũng là như thế một cách đạo lý tướng quân đã là thừa nhận chính mình thua. cho nên, tại thời khắc này trong nháy mắt, thân hình của hắn lui nhanh hơn nữa là hạ tiến công mệnh lệnh. cái kia, chỗ tối một vòng cung tiến công yích cũng là tại cái này một giây, trực tiếp liền đến, còn có thể là quản ngươi những thứ này, ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều, i cái này chỗ tối công yích, không cho ngươi đánh cho đây là kêu cha gọi mẹ. quả thực cũng là không đói bùng hố tướng quân bên này đây là thong song ứng đối chờ ngươi ứng đối hoàn tất người ta cũng là rút lui người ta cũng chính là tập kích quấy dối chiến sĩ tập kích quấy dối hoàn tất ân lập tức liền rời đi nhìn như c á c h này chiếu tướng đã là đi nhưng thì thật đến c á c h này địa phương an toàn về sau lập tức liền là ra lệnh là cái gì mệnh lệnh đâu đặc trùng phía trên nhất định nhất định là muốn thu thập đối phương mới được nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết mình l ợ i hại mới được đạo này một đạo thân hình thật là là trong nháy mắt cũng là vọt ra ngoài trong nháy mắt này thì vọt ra ngoài tình huống phía dưới công ích cũng là trong nháy mắt cũng là chào hỏi ra ngoài đám người này nhanh chóng quyết đoán tốc độ đó là tương đương nhanh đây là trong nháy mắt này trực tiếp chính là muốn để cho các ngươi biết biết đặc trùng l ợ i hại nhưng là trong rừng cây cái này diệt trần một bên thế nhưng là không có làm đi ra bất kỳ lưu lại không phải sao đây là sớm liền nghĩ đến ngươi rút lui không phải thật tâm ngươi không chân tâm rút lui hắn cũng sẽ không là tại cái này tại chỗ như thế đùa ở lại chờ lấy ngươi có phải hay không như thế một c á c h lô dưới người ta đều không hiếm có là phản ứng ngươi tùy tiện ngươi những cao thủ này tại c á c h này trong rừng cây xuyên thẳng qua chỉ là một số phụ thông bấy dập phát động thức cái chủng loại kia còn giữ ứng đối ngươi cố ý cung tiến bấy dập bởi vì làm người rút lui cho nên cũng chính là không tồn tại nói cách khác ngươi nơi này cũng chính là như vậy người ta cũng sẽ không là chờ lấy ở chỗ này hầu hạ ngươi người ta cũng sẽ không là đưa ngươi xem như là một chuyện dáng vẻ người ta không bước điên rồi ngươi cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào có chút làm ngươi tức giận rất là làm ngươi tức giận đặc trùng đây là vọt lên một c á c h tịch m ị c đây là cho n g ư ờ i ta chỉnh đó là tương đương chính là phát điên vậy nếu là tiếp tục trùng phong đi xuống địch nhân không tại cái kia cũng không có bất kỳ cái gì giá trị cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì à cho nên trung phong tình huống chỉ có thể là dừng ở đây rồi không vui đây là chuyện khẳng định nhưng là nhiều không vui lại là có thể làm gì cái gì đều không cải biến được giờ phút này một đảo một đảo thân hình đây là dừng ở lại đây là muốn tự hỏi trở về vấn đề. sự t ì n h gì đều không làm thành. giờ phút này lại là phải đi về. cái này kết quả sau cùng, có thể tưởng tượng được. người ta đó là không chừng là muốn làm sao nói ngươi ngươi đây. thế nào làm là tốt đâu. đạo này thân hình trực tiếp cũng là theo chỗ tối đi ra. trực tiếp cũng là triển khai công c h đây là hoa mắt công c h hướng về trên người của ngươi cũng là hoàn thành bao trùm. tại c á c h này bao trùm mà lên như thế một loại tình huống phía dưới đây là một trăm phần trăm muốn mang cho ngươi đi c á c h này trí mạng thương tổn là trí mạng a không phải là để ngươi có quả ngon để ăn a ngươi yên tâm đi nha sau đó sự tình vậy liền đơn giản vì này chiến sĩ chưa có lấy lại tinh thần đến địch nhân không tại bọn họ cũng là chuẩn bị đi c á c h này bất thình lình địch nhân chui ra, cái này người nào sẽ nghĩ tới, bởi vì không có cách nào nghĩ đến, cho nên là bị địch nhân cho tính toán quả thực cũng là s ư ở n g sốt một chút, cũng cũng là bởi vì bị địch nhân tính toán đó là s ư ở n g sốt một chút, cái này một chút tình cảm tốt, tổn thất quả thực chính là có thể dùng thảm trọng để hình dung, bán thảm a, cũng phải là phải có người mua trứng mới được a. đưa ngươi làm thành dáng vẻ như vậy địch nhân ngươi nói người ta sẽ đem ngươi làm làm là một chuyện à. rõ ràng cũng là chuyện không thể nào người ta nhiều đắc ý nhiều ngông cuồng à. đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy t hình thế duyên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm ba mươi hai khởi đầu tốt tướng quân tinh nhuộm trở về tiêu hao đạt đến mười phần trăm mấu chốt là cái này tiêu hao là làm sao tới đâu liền địch nhân cũng không có nhìn thấy cái này tiêu hao thì đi ra ngươi nói làm người tức giận không giận người a địch nhân này đây là ngay từ đầu cũng là chạy trốn để ngươi cảm giác đối phương khẳng định là không có ở cái này trong rừng cây. Sau đó đâu. chờ ngươi bên này là đ ắ t là có không có bao nhiêu ý tứ muốn đi người ý nghĩ thời điểm. người ta lại là xuất hiện. người ta như thế vừa xuất hiện. kết quả. thật là có thể tưởng tượng được. trong nháy mắt chính là cho ngươi mang đến cái này trí mạng cái này đáng sợ thương tổn. đánh một cái chuẩn. đây là cho ngươi cả quay cuồng như thế một loại cảm giác, không phải sao, trợn tròn mắt, không phải sao, đây là triệt để cũng là chưa có lấy lại tinh thần tới, nghe những thuộc hạ này hồi báo, tướng quân tự nhiên là biết giờ phút này chuyện này là làm sao một cái tình huống, từ đầu tới đuôi, biết đến đó là rõ ràng, rõ ràng, tướng quân yên lặng thề, chính mình, nhất định, nhất định là sẽ không tha thứ tên đáng chết này một khi là có cơ hội chính mình nhất định là muốn thu thập cái này tiểu xích lão đắc ý mỗi một ngày đúng không ngông cuồng mỗi một ngày đúng không hả không biết chết sống một ngày trời đúng không rất tốt chuyện sớm hay muộn đó là nhất định là muốn đem cái này tiểu xích lão cho triệt để chính là cầm xuống Hắn không cho đối phương mang đến trí mạng thương tổn. cái kia đều khó có khả năng. không cần chờ lấy tướng quân ra tay. bên này, cái này diệp trần đã là xuất thủ. diệp trần cho tới bây giờ cũng không phải thua thiệt người. thì cho phép ngươi người động thủ không cho phép hắn trả thù lại. làm sao có thể cho phép dáng vẻ như vậy tình huống phát sinh. đã ngươi không biết chết sống một ngày trời. tốt. vậy liền để ngươi biết biết sự lời hại của hắn d i ệ p trần xuất thủ nha trong nháy mắt liền đem thế công như thế như cầu vồng cũng là hiện ra đi ra nha trong nháy mắt liền muốn trí mạng đến triển khai nha thổi phù một tiếng một vị chiến sĩ tim bị xuyên thủng hắn đứng gác hào hào mà phía sau lưng chỗ thì bị công k í c h công k í c h này thật là rất sắc bén Trực tiếp cũng là lúc trước ngực ló ra. đó là cái xuyên thấu lỗ thương t h í A. cái này là lần đầu tiên. sau đó, sẽ còn là có lần thứ hai. sau đó, sẽ còn là có lần thứ ba. sau đó, đương nhiên, lần thứ hai lần thứ ba. đó là cái thứ hai người thứ ba. một lần cái kia chính là một cái đối thủ. giờ khắc này. Diệp trần cùng hắn những thứ này tiểu đồng bọn triển khai ám sát làm đến cái thứ năm thời điểm tướng quân đã là phát hiện manh mối không phải sao đây là một tiếng còi tử thổi sau khi đi ra ngoài hết thảy mọi người trong nháy mắt cũng là cảnh giác lên x o á t một tiếng cái này chỗ tối bóng người vẫn là xuất hiện diệp trần vẫn là xuất hiện diệp trần thế nhưng là trong nháy mắt thì vọt ra lao ra không phải là vì hù dọa ngươi mà là vì đem công k í c h hướng về trên người của ngươi cứ như vậy hoàn thành bao trùm đây là nghĩ đến có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại mới được hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới vậy cũng tuyệt đối là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào dáng vẻ đa quang kiếm ảnh hổ hổ sinh phong đây là lần lượt cũng là hướng về vị này chiến sĩ trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên chiến sĩ cái kia chính là đơn giản đồng dạng hóa sắc cái kia chính là đèn đã cạn dầu rồi vậy thì phải là muốn để ngươi có chúng đích khả năng đừng làm rộn chiến sĩ đây là triệt để cũng là theo ngươi đòn khiêng lên ngươi ngông cuồng ngươi người ta phách lối người ta người ta đây là nghĩ có thể xem rõ ràng không phải là để ngươi có đắc ý đi xuống bất luận cái gì khả năng cũng là đơn giản như vậy một chuyện đinh đinh đinh thanh âm một vang lên đây là chiến sĩ xây dựng lên tuyệt đối phòng ngự là tuyệt đối tại đây tuyệt đối phòng ngự phía dưới công kích của ngươi đến nha tùy tiện ngươi c á c h này là như thế nào đến nha không quan trọng như thế một loại bộ dáng ân ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao. Hắn là sẽ không để cho ngươi cứ như vậy thỏa mãn sở cầu. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. đinh đinh. không phải sao. đây là cảnh giác lên cùng không có cảnh giác lên khác nhau. không có cảnh giác. muốn đánh lén thì đánh lén muốn áng toán thì áng toán. tối sầm lại tính toán một cái chuẩn như thế một loại cảm giác. cảnh giác lên về sau đâu. cái kia chính là một chuyện khác. cái này là bất kể ngươi cái này là như thế nào đồng dạng ra sức kết quả sau cùng cái kia chính là cái thất bại cái này dài như vậy này trước kia đi xuống cái này đổi lại là người nào đều khó có khả năng là vui sướng đến chơi đùa ta ta muốn theo ngươi tốt như vậy tốt địa cũng là nói phía trên nói chuyện không biết là có thể vẫn là không thể người nào cùng là nói phía trên nói chuyện ngươi cùng ta ngươi ý tứ, ngươi là muốn cùng ta sử dụng đàm phán phương thức đến giải quyết giữa chúng ta phân tranh. không được a, không được a, đương nhiên không được, ta làm gì là muốn nói với ngươi đâu, làm đến tựa như là cùng ngươi nhiều quen thuộc một dạng, ta thì không theo ngươi nói, ngươi có thể đem ta sao thế, mỗi một ngày, ngươi thật là phách lối a, thật là phách lối làm gì đâu, ta là tương đương phách lối. ta chính là kiêu ngạo như vậy. ngươi có thể đem ta sao thế. ta, có chút im lặng. có chút không biết là nên nói gì là tốt. g i a hỏa này. đây là phách lối đến đó là khiến người ta có chút khó chịu như thế một loại cảm giác. rất tốt, được, thì hướng về phía cái này đối phương là như thế một loại đức hạnh. g i ế t g i a hỏa này a. không phải sao. giờ khắc này, cái này chiến sĩ thế nhưng là triển khai một đợt công k í c h nhất định nhất định là muốn đem cái này đáng chết diệt trần bao phủ lại tại trong đó. Hắn đây là muốn sử dụng hiện thực báo cho đối phương dáng vẻ như vậy một c á c h đạo lý. không phải sao, không giết ngươi. cái này là không thể nào một chuyện, cũng là như thế một chuyện, đinh, đinh này thanh âm là liên miên không dứt là vang lên. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem hai người kia đây là triệt để cũng là đòn khiêng lên cái này đây là triệt để cũng là đòn khiêng phía trên nở hoa rồi đây là không chết không thôi như thế một loại tình huống cái này là không thể nào tốt như thế một loại cảm giác thổi phù một tiếng cái này một đao công c í c h chúng đích làm đi thân thể đâm xuyên qua thì cùng chơi vui một dạng đem đối phương trái tim diêm ra tới một cái lỗ thủng đến rất khó khăn à nếu như vị này chiến sĩ chỉ là một vị tránh né thật đây là quá sức có thể không biết sao đến cái này đối phương là mảy may nhưng là g i a hỏa này cũng không phải là một vị tránh né mà là muốn là liều chết với hắn đến cùng cái kia chủ động mà đến kết quả có thể không phải liền là cái chết à nói không đem ngươi cho để vào mắt liền sẽ không là đưa ngươi cho để vào mắt tình huống cũng là như thế một loại tình huống không phải sao dài như vậy này trước kia đi xuống chập chập chập cái này đổi lại là ai cũng phải là sắp điên như thế một loại bộ dáng ngươi ngươi làm sao chiến sĩ còn muốn nói điều gì không phải sao đao đã là rút ra Chiến sĩ cũng là như thế mới ngã trên mặt đất. Chiến sĩ cứ như vậy một mệnh ô hô. Chiến sĩ cứ như vậy đi hướng diệt vong. đây là một cái khởi đầu tốt. điều này nói rõ diệt trần vẫn là có thể thương tổn đối phương. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu. chương bốn trăm ba mươi ba tùy tiện ngươi muốn chết. bất quá. mặc kệ là nhiều khởi đầu tốt. cuối cùng, Diệp trần đều là ra lệnh rút lui. không như thế tiếp tục làm càn đi xuống. làm chút nghiêm chỉnh sự tình. cách kia từ nơi này rời đi thì từ nơi này rời đi. không phải sao. người ta đây chính là ngủ đều không được an bình. người ta cũng không biết ngươi rời đi a. người ta trả lại là muốn phòng bị cùng ngươi nha. thời gian nhoáng một cách đã đến ngày thứ hai. đến ngày thứ hai về sau. không phải sao. cái này diệp trần trực tiếp cũng là đi tới một con phố khác. đầu này đường phố. cái kia là phi thường náo nhiệt một con đường. đầu này đường phố đối diện. cái kia chính là thành trì. đây là thành trì bên ngoài bình yên vô sự thật lâu. hoàn toàn là không sợ thế lực khắp nơi đến tấn công một con đường. có thể nghĩ, đầu này đường phố đó là phải có bao nhiêu a không đơn giản. cỡ nào không tầm thường. trở lại chuyện chính. không kéo con bê. giờ phút này, đây là lắc lư một hồi sẽ tìm tìm cái này chui vào cơ hội. chỉ cần là có cơ hội. cái này diệp trần tuyệt đối là thừa thế xông lên. trực tiếp cũng là đem đối phương bắt lại. thật là thiên vương lão tử tới. cái kia cũng không muốn là chỉ nhìn cải biến hắn mảy may. sau đó thì sao. phía trước có như thế át ý nhóm manh lưu tử ngay tại dạo phố đâu. cái này dạo phố là làm gì đâu. các loại tìm tồn tại cảm giác. các loại tìm phiền toái. mục đích. cái kia chính là vì một cái. cái kia chính là biểu dương giá trị của mình. cũng là như thế một chuyện. giá trị là dễ dàng như vậy liền có thể biểu dương đi ra sao. không phải sao. bọn họ tại người còn lại trước mặt làm ầm ý một chút. nhốn nháo sự tình. cái kia đều không có gì. Đây là làm ầm ý đến diệt trần trước mặt tới. cái kia, chúc mừng. cái kia không phải là tìm chết sao. vậy thì không phải là nháo sự mà là muốn chết như thế một loại tình huống. uy, ngươi ngăn trở ta đường đi. manh lưu t ử chỉ diệt trần nói ra. diệt trần, nhúng nhúng vai. ngăn trở thì nhưng ở sang tên thôi. ngươi còn có thể là như thế nào đâu. ta nói. ngươi chẳng đường đi của ta, là chẳng, chẳng a, chẳng thì chẳng thôi, ngươi còn có thể là đem ta sao thế, ta thì chẳng, ta liền chuẩn bị l ạ i như thế một mực chẳng đi xuống, không được a, ta nhất định là muốn tránh ra a, ta là ai, ta cũng là quý tộc, ngươi là ai, ngươi thế nhưng là điêu dân, ta một c á i quý tộc, Ta có t h ể đưa n g ư ơ i một c á c h ả năng. ân, n h ô n g có khả năng. ân, không có khả năng. ân, không có khả năng. Ngươi đ ế n c ù n g là m u ố n làm gì? n g ư ơ i là đ a n g c ù n g ta k h i i ê u c h ế n à? Đối p h ư ơ n g n h ì n lấy Diệp Trần h ỏ i Ta theo n g ư ơ i khả i chiến ê u h p i là m u ố n đem n g ư ơ i làm làm là một c h u y ệ n mới đ ư ợ c à? Ta. Ta mấu chốt là không có đưa n g ư ơ i xem n h h ư là một c u y ệ n vậy liền không tồn tại k h i i ê u c h ế n thuyết pháp. ă n Ta c h í n h như thế là lý đến g i i cái ả tình huống này. n g ư ơ i tốt nhất là không muốn cùng ta đắc ý. nghe không. n g ư ơ i muốn là như thế cùng ta đắc ý mà xuống. thật là đem ta cho ớ p ta liền giết n g ư ơ i là giết n g ư ơ i nha. À à. vậy ta vẫn như thế theo n g ư ơ i đắc ý đi xuống tốt. n g ư ơ i thích giết ta không giết ta. ta cũng không phải rất quan tâm. ta khẳng định là muốn đắc ý đi xuống. Thiên vương lão tử tới thiên tử. không phải Ngươi vương cũng dụng. cũng vương vô lão lão ừ, ta chắc chắn cũng là như thế một chuyện. Rết ngươi, nhất định là muốn rết ngươi, manh lưu t ử thân hình, đã là triệt để chính là hướng về cái này đáng chết diệp trần vọt tới. giờ phút này, đây là bãi quyền công kích triệt để cũng là hướng về diệp trần trên mặt chào hỏi đi lên, cứ như vậy một cái ý nghĩ, đánh cho ngươi cái này là sinh hoạt không thể tự lo liệu như thế một loại bộ dáng, diệp trần đâu, nhún nhún vai, nhàn nhạt không sai, không để bụng, không có đem bộ dạng này ấu chỉ công í c h c h o để vào mắt, công í c h này còn muốn chúng đích hắn, một lần, tránh lái đi, lần thứ hai, tránh lái đi, lần thứ ba, tránh lái đi, không phải sao, đây là lần lượt thoải mái mà cũng là tránh lái đi đây là chẳng khó khăn gì như thế một loại bộ dáng ta ta thật là là phát cáu là phát cáu a manh lưu tử cũng là người có thân phận còn phải là ở chỗ này lăn lộn đâu cái này cẩu vật như thế thì cho hắn chỉnh cái kia là không thể nào là vui sướng hắn là hận không thể đem chính là muốn giết đối phương a quản ngươi những thứ này đâu ngươi gào thép ngươi ngông cuồng đều là chuyện của cá nhân ngươi. giờ phút này mà nói. cái này diệp trần mới không có thèm là đem đối phương cho để vào mắt đâu. quản ngươi khá hơn chút đâu. quản ngươi nhiều như vậy chứ. phanh ầm. đây là triển khai phản kích. vừa mới. dáng vẻ như vậy tránh né để manh lưu t ử sù lông. cái kia. giờ phút này dáng vẻ như vậy phản kích. có phải hay không để manh lưu t ử muốn chết không phải sao đây là lần lượt cảm giác quả thực chính là muốn đưa ngươi bước cho điên rồi là bước điên rồi à ta ta muốn giết ngươi vậy ngươi muốn giết ta cũng liền chỉ là muốn vừa nghĩ ta muốn đánh ngươi thoải mái mà chính là có thể đem công k í c h chúng đích đến trên người của ngươi đây chính là khác biệt ta thu thập ngươi chơi vui một dạng, ngươi chừng chỉ ta, cũng liền chỉ là cực hạn tại suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ a, không có biện pháp nào a, tâm tình trong nháy mắt cũng là biến không được khá đi, cẩu vật, a a a, chết chết, xếp ngươi nha, đối phương đây là thẹn quá hóa dẫn đây là triệt để cũng là đã mất đi lý trí, như thế, đây là triệt để cũng là hướng về diệt trần vọt lên đi, như thế, Đây là triệt để chính là muốn đem d i ệ p trần bắt lại. như thế, đây là theo ngươi ăn thua đủ đòn khiêng lên, có tuyệt tâm, có một cỗ sĩ khí, vậy là không có vấn đề gì. đáng tiếc nha, cũng là mình không trúng được, ân, cũng là như thế một chuyện, cho dù là như thế một mực đắc ý đi xuống, một mực, cũng chính là mình không trúng được, nhiều bất lực đây, sau đó thì sao, cứ như vậy bị diệp trần cho tra tấn thật là trực tiếp cũng là theo trên thân rút ra đao đến không phải sao nắm chặt đao nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy nhìn không ra à. hắn chuẩn bị k ỹ càng hắn nhất định nhất định là muốn giết ngươi hắn muốn để ngươi thấy hối hận hai chữ này đến cùng là làm sao viết cũng là như thế một chuyện sau đó x o á t x o á t Mang theo cái này kình phong, khí tràng kinh người tới, tới cũng là hoàn thành bao trùm, như thế một phút đắp mà lên, chập chập chập, nhìn lấy, đó là tương đương tương đương chính là dọa người a. kết quả đây, nhìn lấy dọa người, trên thực tế liền chạm đến một cọng tóc gáy đều làm không được, cũng là như thế vô lực một loại cảm giác, cứ thế mãi như thế đi xuống, kết quả này thật là có thể tưởng tượng được. Mất mặt. Thật là tương đương chính là mất mặt. Ta, ta cũng là có người có tính khí. ngươi muốn là như thế đi xuống. Ta thì triệu hoán đại gia hỏa đến làm ngươi. À a, như thế một cái tình huống à d i ệ p trần nhìn đối phương. sau đó đâu. đây là lời ư nhắc là phản ứng ngươi. ngươi thích tính sao. ngươi thì tính sao thôi. ngươi vui sướng là được ngươi vui vẻ là được rồi ngươi như thế một mực đi xuống cũng được ngươi từ bỏ cũng được ngươi đây tự do tự tại đến tìm cách chết cuối cùng đây là một con đường chết triệt để như thế cũng là đi đến cơ sở cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu, chương bốn trăm ba mươi bốn triệu chết, một chi xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, theo c á c h này đối phương một đầu tin tức phát đưa ra ngoài, sưu sưu, đảo này một đảo thân hình hướng về bên này phi nhanh mà đến, như thế một cái tư thế như thế một cái cảm giác chập chập chập đây là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó lại nhìn cái này diệp trần ồn thỏa buông cần cũng không đem đối phương đặt ở trong mắt thích tới hay không muốn làm sao đến thì làm sao tới thôi còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi cứ như vậy một mực đến đi xuống cái kia cũng không hiếm có là phản ứng ngươi cũng là như thế một cái tình huống diệp trần đâu đây là không cho đối phương b ứ ớ c điên rồi cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào không phải sao đối phương hai con mắt khóa chặt diệp trần khóa chặt cái này đáng chết đáng đâm ngàn đao sau đó thì sao diệp trần lạnh nhạt nhìn lấy khóa chặt hắn người nhìn lấy đây là cũng không nói lời nào cái gì Tùy tiện ngươi đây là muốn xuất thủ đâu, vẫn là muốn như thế rằng co, ngươi vui vẻ là được rồi, theo ngươi, có được hay không, cái này thật là có điểm để người sinh khí, thật, đối phương tay phải nâng lên, ngón trò thẳng băng, chính mình nhiều như vậy tiểu hương đệ, người này, đây là một chút mặt mũi đều là không cho mình, phải không, Nếu như gia hỏa này đây là nghĩ kỹ muốn như vậy, cái này thật là là muốn chết con đường đi đó là đặc biệt trầm bùn. Chết chắc, là chết chắc a. Ai cũng là có tính khí. một khi là tính khí tới quả thực cũng là tương đương chi đáng sợ loại kia mặt hàng. Hắn, cũng là một cái ngầm dạng. tính tình của hắn tới, đó cũng là vô cùng vô cùng đáng sợ a. sao thế, tiểu xích lão. Diệp trần nhìn đối phương hỏi, không phải không đem đối phương để vào mắt, mà chính là là thật không có cách nào đem đối phương để vào mắt. cứ như vậy, đây là không nhìn thẳng nhìn ngươi, có mao bệnh À ta, ta không phải tiểu xích lão, không phải, không phải, cũng không phải là, đại xích lão, ngươi đặc biệt, ngươi đây là cùng đỏ lão chơi lên, đúng không? đúng thế, đỏ lão, diệp trần hướng về phía đối phương như thế tiếp tục làm nhục đối phương, đối phương tay phải nâng lên, bưng chín lồng ngực của mình. giờ khắc này, cái này tâm tình quả thực cũng là biến đến đó là tương đương chính là không tốt như thế một loại bộ dáng, hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết diệp trần a. cẩu v ậ t đây là không chó bình thường a. nhìn chó chết bầm này đồng dạng đức hạnh quả thực cũng là khiến người ta không có cách nào chịu đựng thật không được không thể như thế dung túng đi xuống không cho phép chuyện này là hướng về dáng vẻ như vậy phương hướng đến phát triển không cho hứa sự tình a kết quả kết quả chính là cái này d i ệ p trần cũng không hiếm có n g ư ờ i đây là bưng kín ở ngực còn là làm sao chỗ n g ư ờ i vui vẻ là được rồi ân n g ư ờ i vui sướng là được không muốn phản ứng ngươi đây là chuyện khẳng định không phải sao đối phương đây là một đôi mắt tràn ngập khinh miệt nhìn lấy ngươi cũng là như thế làm n g ư ờ i tức giận một loại bộ dáng sao thế đi ta thật là thật là phát cáu a tựa như đâu ngươi thật là là phát cáu ngươi nhiều có thể nha đúng hay không đây không phải có thể hay không sự tình đây là ta nhiều người như vậy đ ây là khóa chặt ngươi nha. ngươi không cách nào chạy thoát. ngươi còn xác định nhất định vô cùng khẳng định như thế trêu chọc ta a. không tính là trêu chọc. ta chỉ là làm chính ta mà thôi. ngươi tự nhận là ta là trêu chọc ngươi. ta cũng phải là hiếm có trêu chọc ngươi mới được a. ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta đưa ngươi xem như là một chuyện rồi. ngươi nha. ngươi nha. ấu trí vô cùng. ta đặc biệt t a ta muốn liều mạng với ngươi a. g i ế t ngươi nha, lại nhìn cái này diệp trần, đối mặt với như thế kêu gào đối phương, vậy cũng là khịt mũi coi thường cười nhìn lấy cái này đối phương mà thôi. n g ư ơ i n h a thích tính sao đều được. n g ư ơ i hành động nha, ta muốn là đưa ngươi xem như là một chuyện, vậy coi như là ta thua được chứ. cái này, cái này thật là khinh người. khiến người ta phát điên rất a ta nói ta muốn giết ngươi manh lưu t ử chỉ diệp trần hét lớn diệp trần đâu gật gật đầu ngươi nói ngươi thì ngươi nói thôi ngươi đã nói tính toán nghe ngươi cũng là như thế một chuyện được rồi không chơi với ngươi động thủ theo c á c h này manh lưu t ử hét lớn một tiếng không phải sao đây là thế công như cầu vồng công kích triển khai đây là một trăm linh muốn mang cho ngươi đi cái này trí mạng thương tổn đây là nhất định phải đưa ngươi bắt lại mới được cái này lời thề son sắt cảm giác quả thực cũng là khiến người ta phát điên sau đó đâu đại gia hỏa đích thật là nghe theo h i ể u lệnh đồng thủ lên đồng thủ cái kia là một chuyện thực tế chúng đích cái kia chính là một chuyện khác xin lỗi không có ý tứ, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể chúng đích, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, những người này, công k í c h kia liền không có chúng đích khả năng, mà người ta, đây là muốn chúng đích ngươi, liền có thể chúng đích ngươi, muốn làm sao thu thập ngươi, liền có thể làm sao thu thập ngươi, muốn đem ngươi bước điên rồi cũng được muốn đem ngươi nắm sẹp, cũng được, người ta là thích như thế nào đều được ấy ấy ấy cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng phanh ầm không phải sao p h ả n sát bắt đầu manh lưu tử đ t là trợn tròn mắt từ nhỏ hắn tiếp nhận giáo dục cái kia chính là nhiều người lực lượng lớn tại người này đều như thế một loại tình huống phía dưới hắn thu thập đối phương hẳn là tay cầm đem nắm cùng chơi vui một dạng đúng hay không kết quả đây là như thế một chuyện à người khác không đủ nhiều à đủ nhiều hắn lực lượng đại rồi hả không có à lực lượng này hoàn toàn là không có b à i biện ra đến à có thể nhìn ra được như thế đắc ý đi xuống kết quả sau cùng không đơn thuần là hắn xong đời hắn những thứ này tiểu đồng bọn đều xong đời đây chính là tìm đường chết xuống chàng người ta dường như cũng là lại nói ngươi tìm đường chết đi xuống thôi tùy tiện ngươi ngươi đây là thích tính sao thì tính sao đi còn có thể là quản ngươi những thứ này nhiều như vậy như thế một loại bộ dáng pha pha pha pha pha pha diệp trần hướng về phía cái này đối phương cười trừ một đảo thân hình đây là trực tiếp cũng là đánh lén mà đến trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân hoàn thành bao trùm đây là một trăm linh muốn đem diệp trần bao phủ lại tại trong đó đây là không phải là để hắn có tốt bí đao ăn như thế một loại bộ dáng ầm diệp trần một trưởng này đánh vào trên người của đối phương thì hỏi ngươi khó chịu không khó thụ ầm lại đến một trưởng không phải sao lại là đánh vào trên người của đối phương đầu tiên là đánh cho cái này đối phương liên tục b ạ i lui. sau đó, đó là đè ư p cái này đối phương đánh. như thế, đây là muốn một mực đè ư p đối phương đi xuống, đến mức đối phương gánh vác được gánh không được. cái kia là đối phương chính mình sự tình. người nào làm cho đối phương đánh đánh lén. dáng vẻ như vậy đánh lén đều m ì n h không chúng được trên cơ bản cũng là nói rõ vấn đề. như thế làm càn đi xuống đây chính là c á c h chết vẫn là làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi giờ phút này lúc này vẫn là từ nơi này thoát đi đi không thể là như thế tiếp tục lưu lại đi xuống chịu chết c á c h này đặc biệt ai nguyện ý đâu người nào cũng không nguyện ý chính mình có còn một ngày như vậy chết đều là đặc biệt phía trên cột đưa đi cái này thật là là quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận được chứ người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm ba mươi năm đứng lại sưu sưu g i a túc g i a túc vẫn là g i a túc đây là g i a túc phía dưới liền muốn từ nơi này thoát đi lại nhìn cái này diệp trần g i a túc g i a túc cũng vẫn là g i a túc chỉ là nhìn chằm chằm c á c h này manh lưu tử, hắn gọi tới người, liền xem như đều chạy, liền xem như có người đánh lén hắn đồng thời đánh lén c á c h này cũng chạy, không quan trọng, hắn chủ yếu, cái kia chính là nhìn chằm chằm c á c h này manh lưu tử, bởi vì người đều là manh lưu tử gọi tới. giờ phút này, hắn đây là trọng điểm muốn hướng về manh lưu tử tới ra tay, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, cái này manh lưu tử cũng cũng là bởi vì cái này diệt trần quan hệ tâm tình nhất thời cũng là biến đến không là rất khá hơn người này tựa như là cái đại ma vương một dạng như thế đây là nhìn tròng trọc vào phía sau lưng của mình cắn chính mình đây là kiên định ý tưởng này nhất định nhất định là muốn cùng chính mình ăn thua đủ làm sao có thể dạng này làm sao cứ như vậy đây cũng quá đặc biệt là không thể đã chịu a. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh a. phải nghĩ biện pháp chào hỏi đối phương mới được a. không thể để cho đối phương như thế đồng d ạ n g đắc ý ngông cuồng không biết chết sống sót a. ầm, nghiêng người đá. đây đều là nhẹ nhàng khoan khoái cũng là chiêu hô lên. tinh chuẩn cũng là chúng đích đến manh lưu t ử trên thân. một kích này nghiêng người đá. đây là muốn để ngươi biết biết. Hắn cũng không phải đơn giản mặt hàng Hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu Hắn muốn tới một lần cũng được đâu Muốn đến mười lần cũng được Hắn muốn như thế một mực đi xuống cũng được làm người tức giận không có phải hay không rất phát điên đâu có phải hay không có thể đau là là được rồi liền phải là muốn đem đầu của ngươi tử cho cả đau cũng là như thế một chuyện ầm lại là một kích nghiêng người đá như thế cũng là chúng đích đến trên thân ầm ta ta cũng là người có hàm dưỡng người như thế hung hăng công kích ta người cảm thấy không cảm thấy người như thế đi xuống thật là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng ta không cảm thấy nha ta cần cảm thấy a người buộc ta đến cảm thấy a ta thì không cảm thấy ngươi có thể đem ta như thế nào đâu, đến, nói cho ta biết đến. ngươi là có thể b ứ ớ c điên rồi ta vẫn là có thể đem ta cho như thế nào. mỗi một ngày, ta chính là muốn theo ngươi hóa đàm, như thế khó khăn à. đúng thế, cũng là như thế khó khăn à. ngươi cũng không phải quỳ xuống cho ta cũng không phải cho ta dập đầu. ta ra tay lên đến tự nhiên là một điểm mềm tay đều là không có như thế một loại bộ dáng. c á i kia, nếu là đem món ăn đều cho điều tốt, trực tiếp chính là cho quỳ xuống, cho dập đầu lên. c á i chán đây là hướng trên mặt đất đó là cùng va chạm cây bông vải một dạng va chạm đi lên phát ra phanh phanh phanh thanh âm đến. thật là một lần so một lần muốn tới đó là trùng kích lực mười phần như thế một loại bộ dáng, có thể nhìn ra được. như thế và chạm đi xuống thật đây là không phải là có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác ta ta cũng là có thái độ có thành ý một người ngươi tốt nhất là tha thứ ta hả vậy ta thì không tha thứ ngươi có thể đem ta sao thế phanh phanh thanh âm tiếp tục vang lên cái chán cái này tiếp tục hướng về cái này mặt đất và chạm đi lên Nếu là ngay từ đầu như thế thì dập đầu cho ngươi đã là thành ý mười phần. vậy bây giờ, dứt khoát cũng là không biết xấu hổ đến cùng, có mao bệnh a. như thế, đây là hung hăng chính là muốn đem dập đầu cho tiến hành tới cùng. ân, cũng là như thế một chuyện. như thế, không biết là đi qua bao lâu một loại bộ dáng. không phải sao, giờ phút này, đây là cho người cảm giác đầu bao nhiêu là có chút đau. được rồi được rồi. không so đo với ngươi đi xuống. ngươi đi đi. không phải sao. giờ phút này diệp trần đã là hạ lệnh đuổi khách. ân, không muốn cùng đối phương như thế làm ầm ý đi xuống. nhìn lấy ngươi quả thực cũng là tâm lý phiền. cũng là như thế một chuyện. sau đó thì sao. đối phương suy nghĩ liên tục về sau. không có bất kỳ cái gì mập mờ, quay người đâu, đây là trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này, đây là triệt để cũng là theo t h ị giác của ngươi bên trong rời đi, có thể là ở chỗ này sừng sừng không ngã người, đó là đương nhiên là có thân phận có bối cảnh, hắn nhưng là nhận biết tướng quân được chứ, trước tiên, đây là tìm được tướng quân, thân phận của hắn, đối với tướng quân mà nói cũng là em vợ một trong Hắn nhưng là đem tỉ tỉ của mình đều đưa đến tướng quân bên này. đến mức tỉ tỉ này là không phải ruột thịt. vậy liền thật là không xác định. không phải sao. giờ phút này, đây là cùng tướng quân báo cáo một chút những người này tình huống. tướng quân đâu. sờ lên c ầ m đây là đột nhiên thì là nghĩ đến trong rừng cây những thứ này chiến sĩ. cảm giác đâu. đám người này. đây là cùng hắn suy nghĩ. đó là không sai biệt lắm đâu, ân, đám người này, rất có thể cũng là trong rừng cây những thứ này chiến sĩ, minh bạch, chính là, trăm phần trăm là, cũng là như thế một chuyện, đám người này đây là phía trên trên thị trấn diệu võ dương oai đi, cách kia, nhất định là muốn đánh lén thành công, tướng quân đây là trực tiếp cũng là xuất lính đại quân hướng về cái này trên thị trấn liền dựa vào tới gần đi, những đại quân này cũng không phải công khai đến như thế đây là cải trang cách ăn mặc như thế đây là lén lút cũng là hướng về c á c h này trên thị trấn hội tụ giờ phút này lúc này c á c h này diệt trần ngay tại một tòa lầu trên lầu chót nhìn lấy phong quang này đâu không phải sao đây là thấy được t ố t năm top ba đoàn đội đây là ngay tại hướng về trên thị trấn như thế ngưng tụ đến ngay từ đầu cũng chính là nhìn hiếm là xem náo nhiệt, dần dần. đây là đã nhận ra không thích hợp. tại c á c h này đã nhận ra không thích hợp như thế một loại tình huống phía dưới vậy liền nhìn nhiều hai mắt. tại c á c h này nhìn nhiều hai mắt như thế một loại tình huống phía dưới liền có thể khẳng định không thích hợp. tại đây nhất định không thích hợp như thế một loại tình huống phía dưới. lúc này, đây là gia lệnh, cải trang cách ăn mặc, d ị ệ dung, rút lui, hơn nữa còn là phân ra đi, cũng không phải là l o ạ i kia như ông vỡ tổ đến, một người một người đi, cứ như vậy, từng c á c h từng c á c h đây là hướng về c á c h này trên thị trấn cửa ra vào đi đi, giờ phút này, cửa ra vào đ ắ t là bị hai người như thế đem tay lên, đương nhiên, bọn họ không vặn hỏi phổ thông dân chúng, hai người kia đứng ở chỗ này lấy, Tựa như là đứng đờ người ra một dạng. nhưng là, bọn họ cũng không phải đứng đờ người ra đâu. Bọn họ đây là đang đợi cái này diệp trần xuất hiện sau đó tốt là một thanh cũng là đem diệp trần cho triệt để chính là cầm xuống như thế một loại tiết tấu. cũng là như thế một chuyện. không phải sao. đây là trong lúc nhất thời quả thực chính là không có khả năng phát hiện cái này diệp trần hành tung. diệp trần đâu. đây là hành tung vô cùng thần bí như thế một loại cảm giác. diệp trần đều cải trang ăn mặc. liền xem như hắn xuất hiện. đối phương cũng phân biệt nhận không ra. diệp trần kỳ thật đ ắ t là xuất hiện. không phải sao. ngay tại một chút xíu hướng về hai người kia tới gần mà đi. sau đó thì sao. đây là theo cửa ra vào liền phải là phải đi ra ngoài. thật là vô cùng thuận lợi như thế một loại cái cảm giác. Đứng lại, thanh âm, đây là theo diệp trần sau lưng truyền đến, giờ phút này, lúc này, diệp trần cũng là như thế thì đứng đấy ngay tại chỗ, đây là có điểm ngây người như thế một loại cảm giác, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm ba mươi sáu không có gì làm không được x o á t diệp trần gia túc gia túc một lần nữa gia túc gia túc phía dưới liền chạy cách đây là phân phút liền phải là muốn theo t h ị giác của ngươi bên trong như thế cũng là biến mất không còn tâm tích ân đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng không phải là để ngươi có đuổi kịp như thế một loại khả năng. Thảo, manh lưu tử ý thức được. Bóng lưng này, cái kia chính là đối phương bản tôn. Lúc này, manh lưu tử cũng là không có suy nghĩ nhiều. Mang theo hai vị này người giữ cửa thì đuổi theo. đây là không đuổi kịp đối phương không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cẩu v ậ t đây là không biết hắn là ai đúng không. Muốn chết rồi. đúng không như thế đuổi theo đuổi theo không phải sao diệp trần đã ngừng lại thân hình quay người mà đến nhìn về phía sau lưng manh lưu tử cũng là đã ngừng lại thân hình hắn đâu cảnh giác lên hắn luôn cảm giác nơi đó chính là không đúng nhưng là cũng là nói không ra như thế một loại cảm giác tại như vậy một loại tình huống phía dưới hắn đây là muốn chạy tới Hắn là một cái vô cùng cơ cảnh người. một khi là Hắn phát giác được nơi nào có vấn đề vậy liền khẳng định là có vấn đề. sớm một chút chạy. đó là khẳng định không vì sai. chỉ là, cái này diệp trần thế nhưng là nhìn tròng trọc vào đâu. liền xem như manh lưu tử muốn chạy. đó là có thể chạy thoát được Hắn n g ũ chỉ sơn a. diệp trần tay phải ở vào cái này bên hông bàn. không phải sao. đây là nắm chặt chuôi đao liền đem bội kiếm cho rút r a tại rút r a về sau. không phải sao. đây là nắm chặt chuôi đao cứ như vậy x o á t x o á t x o á t múa lên. dọa người không. có phải hay không rất phát điên. cả người đều là không xong. đúng hay không. hù dọa cũng là ngươi. ngươi càng là không dễ chịu. hắn thì càng đang nhìn. Hắn khoái lạc liền phải là muốn xây dựng ở n ổ i thống khổ của ngươi phía trên ấy, Hắn cũng là như thế một loài đức hạnh, hiện tại một hồi biết, vẫn luôn là như thế một loài bộ dáng, còn có thể là quản ngươi những thứ này, ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều, i thật là, x o á t x o á t đa quang kiếm ảnh, hổ hổ sinh phong, đây là nhìn lấy thì dọa người như thế một loại cảm giác, trực tiếp liền đến, cũng không chỉ hù dọa ngươi, cái kia rất không phải a, đây là trực tiếp cũng là hướng về trước mặt của ngươi gần sát tới, tại gần sát đi lên tình huống phía dưới cũng là một đợt công kích hoàn thành bao trùm, hai người kia cũng chính là trong nháy mắt phản ứng lại, cho nên, gánh vác được, đinh đinh đinh thanh âm thật là bên tai không dứt, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, cái ả m g i c thực này không thể nào là tốt như là là quả thì thể tốt thế một l o ạ bộ á này g Đây l không không chết không thôi đ â là không đáng e m bọn người giết chết c i kia đối k là tuyệt đối sẽ h ô từ một bỏ ý đồ một loại chết. ả m giác. a kia thật là nhanh i người phiền muộn thật h là c rồi. Cái này đáng chết. đây á n g chết. đ là khiến người ta là không thể nào vui sướng. đây là khiến người ta không thể nào là tốt. đây là h ậ n không thể chính là muốn giết đối phương một loại cảm giác a. có lòng muốn muốn là như thế nào đó là bất lực mà làm được cái này như thế đi xuống cảm giác này quả thực cũng là không thế nào là vui vẻ như thế một loại bộ dáng a hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều hy vọng đối phương có thể đem thời khắc này như thế một cái tình huống giải quyết tìm tới biện pháp giải quyết kết quả không phải như thế một chuyện thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem thật là không có cách nào giải quyết c á c h này c á c h này thật là là phiền muộn muốn chết như thế một loại cảm giác a hảo hảo mà sự tình làm sao lại phát triển đến dạng này cái kia nếu là không đường có thể đi cái kia dứt khoát cũng là cùng đối phương liều mạng ý tưởng này nhất chuyển biến về sau sự tình thì biến đến đơn giản lên ân, giờ phút này lúc này, đây là muốn theo ngươi ăn thua đủ. đây là muốn liều mạng với ngươi. đây là muốn để ngươi biết biết. Hắn cũng không phải đơn giản đồng dạng mặt hàng. cũng không phải đèn đ á cạn dầu. Hắn không thu thập ngươi. cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. lại sau đó, kết quả này thật là có thể tưởng tượng được. manh lưu tử vừa nhìn thấy tình huống không đúng Hắn liền muốn chạy tới lấy. cái này tình huống không đúng còn như thế tiếp tục làm càn đi xuống làm gì tự nhiên là muốn từ nơi này rời đi đúng hay không cũng phải là chạy trốn được mới được đã người ta đây là theo ngươi ăn thua đủ nhận chuẩn khóa chặt ngươi ngươi còn muốn rời đi ngươi làm sao nghĩ người ta liền sẽ không là cho phép ngươi rời đi không phải sao trong nháy mắt cũng là đuổi theo không phải sao đây là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy không phải sao đây là khóa chặt ngươi t ù y thời đều là muốn hướng về trên người của ngươi tới ra tay cái này đây quả thực là khiến người ta nhìn lấy cũng là tê cả da đầu thận đến hoàng như thế một loại cảm giác đâu đây là hoàng hốt đến vậy thì không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng đây x o á t x o á t thù nhìn lấy ngươi là vì khóa chặt, khóa chặt ngươi chính là vì xuất thủ. cái kia giờ phút này cũng là xuất thủ thời điểm đến, có thể không phải liền là muốn xuất thủ thu thập ngươi. công kích này, thật là nhìn lấy cũng đã là khiến người ta cảm thấy t ê cả ra đầu. đây là cho người ta chỉnh quả thực cũng là tâm thiệt là phiền. đây là cho người ta chỉnh không phải dáng vẻ rất vui vẻ. sau đó thì sao. sau đó chính là không có bất kỳ mập mờ mời đến manh lưu tử trên thân chỉ nghe thấy p h ị c h một tiếng không phải sao manh lưu tử bị đánh lần thứ nhất cái này chỉ là một cái không là rất khởi đầu tốt bởi vì cái gọi là nha có một có hai liền sẽ là có ba a đây là một lần một lần công chích hướng về trên người của ngươi bao trùm mà lên cuốn tới không phải là để ngươi có bất kỳ quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng, manh lưu tử nói với chính mình, tỉnh táo, nhất định là muốn bình tĩnh lại, cái kia, như thế lừa mình dối người nói với chính mình những thứ này có không có, là có tác dụng à vẫn là cái tình huống như thế nào, không phải sao, cái này trọng kích mà lên, trực tiếp mà đến, đây là muốn để ngươi triệt để chính là không có tỉnh táo lại bất luận cái gì khả năng đây là mấy lần không gián đoạn công kích liền phải là muốn như thế không d ứ t hướng về trên người của ngươi bắt chuyện manh lưu tử cho quỳ xuống nhưng phàm là có một chút biện pháp hắn khẳng định là sẽ không quỳ xuống cũng cũng là bởi vì không có biện pháp nào hắn đặc biệt đây là chỉ có thể là như thế đồng d ạ n g cho ngươi quỳ xuống đây là hận không thể chính là muốn tìm một cái lỗ để chui vào được rồi. Hảo hảo mà sự tình cũng không biết là xưng a. làm sao lại là phát triển đến dáng vẻ như vậy một loại cấp độ. cái này đặc biệt, quả thực cũng là khiến người ta xem không hiểu. được rồi. không nghiên cứu có phải hay không nhìn hiểu sự tình. giờ phút này lúc này, việc cấp bách, nhất định nhất định là phải thật tốt chỗ. ân. không nói nhăng nói của những thứ này có không có ngươi nhìn ta làm gì diệp trần nhìn lấy manh lưu tử hỏi vậy ta không nhìn ngươi ta ta nhìn không khí nha vậy ngươi thì nhìn lấy không khí nha không khí lại không thu thập ngươi ngươi nhìn ta ta liền có khả năng thu thập ngươi nha ta cái này trong lúc nhất thời manh lưu tử lại là có chút không phản bác được đối phương đặc biệt nói đó là tốt có đạo lý a tựa như đâu chính mình nhìn lấy không khí không khí không thể nào là thu thập chính mình nhưng là chính mình nhìn đối phương đối phương đặc biệt rất có thể là thu thập chính mình đối phương sự tình gì làm không được a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu, chương bốn trăm ba mươi bảy n h ì n lấy thì phiền. sau đó đâu, cái này diệp trần b ọ n người, đây là không có hiếm có phản ứng đối phương chuẩn bị rời đi. nhưng là, giờ phút này manh lưu t ử thân thuộc, cũng chính là tướng quân, không phải sao, Đây là đã là đến, tướng quân hai con mắt nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy, nhìn mặt bên, nhìn quen mắt, như thế tới gần tới, nhìn ngay mặt, cũng là nhìn quen mắt, cũng cũng là bởi vì n g ụ y trang qua, trước tiên vẫn chưa là nhìn ra, sau đó thì sao, đây là trừng trừng nhìn nhiều đối phương hai mắt, ấy ấy ấy, cái này nào chỉ là nhìn quen mắt a, đây là triệt để cũng là đem đối phương cho nhìn ra đây là triệt để cũng là phân biệt nhận ra được ánh mắt này thân hình này đây là triệt để cũng là đem thân phận của đối phương cho bán rẻ tên đáng chết này cái kia chính là một mực cũng là đang cùng hắn đối nghịch cẩu vật hắn thật là vừa nhìn thấy ra hỏa này cũng là hận không thể muốn đem ra hỏa này cho chém thành muôn mảnh như thế một loại bộ dáng a sinh khí sinh khí, tốt tức giận như thế một loại cảm giác a, tướng quân tay phải. đây là trực tiếp thì là ở vào bên h ô n g bàn chui đao phía trên. hai con mắt của hắn tràn ngập lãnh ý sát ý khóa chặt diệt trần. đây là khóa chặt cùng ngươi. trừng trừng nhìn c h ậ m c h ậ m đây là bất cứ lúc nào cũng sẽ là đem cái này mười phần chi đáng sợ vô cùng trí mạng thương tổn. hướng về trên người của ngươi cứ như vậy chào hỏi tới. chập chập chập. cái này mê người ánh mắt. sao thế. ngươi đây là chết gay muốn thông đồng ta như thế một loại tiết tấu a. chết gay. ngươi, ngươi quá mức a. vô cùng quá phận. vô cùng quá phận. ngươi thế nhưng là đem ta cho làm phát bực a. chết gay. chết gay. chết gay. đây chính là diệp trần thái độ. ấy, cũng là như thế không có thái độ một cái thái độ. cũng là như thế muốn đem ngươi bức cho bị điên một cách thái độ ngươi có thể không vui có thể rất phát điên ngươi thậm chí là có thể trực tiếp bạo phát không có thèm là quản ngươi như thế một loại cảm giác ngươi thích như thế nào thì như thế ấy thật là không có một chút muốn nghiêm túc phản ứng ngươi ý tứ tướng quân gọi là một c á c h tức giận a i ậ n điên lên như thế một loại cảm giác thật là khiến người ta rất là phát điên a ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thật là sợ ngươi, tướng quân đã là đem đao cho rút ra, thấy được à cây đao này phía trên, hàn mang lập lò, cái này vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật, cây đao này một khi là múa lên, hạng gì đồng dạng binh khí đó là gánh vác được, thu thập ngươi quả thực cũng là cùng chơi vui một dạng dễ dàng, thật là chẳng khó khăn gì, ta theo ngươi đối thoại đâu ngươi đặc biệt ngược lại là đáp ứng một chút ta à à à ừ à không phải sao diệp trần đáp ứng một chút đối phương loại này đáp ứng đơn thuần cũng là ứng phó loại này ứng phó gọi là một c á c h để người sinh khí c á c h này lửa i ậ n quả thực cũng là từ từ liền dậy tại c á c h này không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới Hẳn không thể chính là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh đều tốt, x o á t x o á t đao múa lên. một vòng này, đây là múa tại c á c h này trong không khí. vòng tiếp theo, chập chập chập, đây là muốn múa đến ngươi trên người của ngươi trực tiếp chính là cho ngươi mang đến c á c h này trí mạng c á c h này đáng sợ thương tổn. đây là phân phút liền muốn để ngươi biết biết người ta lời hại. người ta đây là muốn a không xuất thủ. xuất thủ cũng là nghiêm túc, không để lối thoát như thế một loại cảm giác, hù dọa ai đây, thì diệp trần dáng vẻ như vậy mặt hàng, cái kia có thể sợ đối phương, đối phương cũng là rất n g u ngốc rất ngây thơ như thế một loại cảm giác, làm sao lại là cho là hắn là loại kia có thể hù dọa đến người đâu, cũng không biết là phải nói chút đối phương cái gì là tốt đều, mỗi một ngày, ta thật là, Thật sự tức giận rồi. À, Ta một khi là tức khi Chập chập chập. giận giận sự giỏ rồi lên. người à. -h -h -h M. là Lão V, W, W, biết, biết thì xong việc. ta nói ta tức giận lên lão dọa người ngươi là nghe không hiểu a. há, như thế một chuyện ai nha. diệp trần nói ra, x o á t đến rồi. cho ngươi cơ hội câu thông giải quyết. ngươi đặc biệt không chân quý, nếu là không chân quý, vậy liền không trao đổi. Trực tiếp cũng là theo ngươi ăn thua đủ. Hôm nay, đây là muốn để ngươi biết biết sự l ợ i hại của hắn. hắn cũng không phải c á c h đơn giản đồng dạng mặt hàng. đinh đinh thanh âm ngược lại là vang lên. đến, cái kia đã tới. cũng đích thật là khí thế như hồng. cũng đích thật là nhìn lấy cũng là không rất tốt t r e o chọc sáng vẻ. tới một lần. thất bại. tới mấy lần.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 trong nháy mắt lui nhanh, sưu, sưu, tâm phúc. trong nháy mắt cũng là hướng về diệp trần vọt lên đi. đây là ùa lên chuẩn bị là thừa thế xông lên trực tiếp cũng là đem diệp trần bắt lại như thế một loại cảm giác. ngươi cho sằng theo ngươi n h á o chơi vui đâu. không, không có khả năng. đây là trực tiếp chính là muốn để ngươi biết thấy hối hận hai chữ này đến cùng là nên làm như thế nào viết. cái này mang theo hình phong mang theo sát ý công khích. thường nhân cái kia đều gánh không được, cho nên, diệp trần xoay người chạy, tựa như là chạy đó là nhiều ăn a hợp tình hợp lý một dạng, tướng quân đều trợn tròn mắt, vừa mới, diệu võ dương oai vô cùng đắc ý, cái kia là đối phương, giờ phút này, chạy vẫn là đối phương, cái gì nha đây là, muốn làm cái gì nha, đây là cho người ta chỉnh đặc biệt thật là lão khó chịu a. Muốn là dài như vậy này trước kia đi xuống cái này ai có thể gánh vác được a. Tree tree nhất định là muốn truy. Lần này, đây là triệt để cũng là muốn đuổi t h ị p đối phương xử lý đối phương. Lần này, đây là muốn làm cho đối phương triệt để chính là không có đắc ý đi xuống tư bản. đây là muốn một thanh liền đem đối phương bắt lại. g i ấ u ở cái này trong rừng cây. theo cái này địch nhân xuất hiện. không thu thập ngươi. thu thập ai đây không phải sao giờ phút này lúc này diệt trần xuất thủ tại cái này bất thình lình trong nháy mắt đây là bất thình lình vừa ra tay bất thình lình vừa ra tay cũng là bất thình lình muốn mạng bên trong thổi phù một tiếng lần này đây là chúng đích đến quả thực cũng là vững vàng chuẩn hung áp như thế một loại cảm giác đây cũng không phải là một cái khởi đầu tốt sau đó cái kia chính là tiếp tục ẩm giấu đi tự thân đối phương tiểu đồng bọn đương nhiên là lập tức liền phát hiện liền muốn đem ra hỏa này bắt lại kết quả chính là người ta đặc biệt chạy đó là tương đương nhanh còn có thể là để ngươi cầm xuống rồi ngươi sợ là nghĩ hơi nhiều thực tế thao tác khó khăn bộ dáng a không phải sao đây là ẩm tàng được thật tốt làm xong lần tiếp theo công kích chuẩn bị một khi là công kích tuyệt đối không cho phép thất bại nhất định phải là muốn mạng bên trong động thủ cái này bất thình lình thật là trong nháy mắt cũng là đem công k í c h chào hỏi ra ngoài đây là phân phút liền phải là muốn cho ngươi đây là mang đến đà k í c h nặng nề vậy liền tuyệt đối là không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác thật là khiến người ta nhìn lấy cũng đã là r a đầu phát được chứ đi đông doanh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 không phải nói thì triệt để như thế từ bỏ mà chính là cần nghĩ kỹ đến cùng là nên làm như thế nào làm như thế làm loạn đi xuống đây chính là không được phải suy nghĩ kỹ về sau lại đến đồng thủ bộ dạng này mới có thể lấy được thắng lời sau cùng suy nghĩ liên tục chờ xuất phát làm xong đầy đủ chuẩn bị về sau không phải sao đại tướng quân ra lệnh triển khai công kích tại triển khai công kích tình huống phía dưới lần này nhất định là muốn thành công lần này ba người làm một cái dò xếp tiểu tổ tại cái này dò xếp tiểu tổ đằng sau có một chi mười mấy người bộ đội cơ động tại mười mấy người này bộ đội cơ động gấp rút tiếp viện về sau trong vòng một phút còn lại mấy cái dò xếp tiểu tổ cũng có thể trong nháy mắt cũng là dựa sát vào mà lên vòng vây hình thành. Trực tiếp cũng là đưa ngươi bao phủ tại trong đó. dáng vẻ như vậy một cái phân phối. đây chính là có mấy cái. đây là bổ nhào về phía trước ra ngoài cũng là vài trăm người. nhất định nhất định là muốn để ngươi biết bày mưu tính kế bốn chữ này đến cùng là làm sao viết. đắc tội người nào không tốt. nhất định phải là đắc tội hắn. đây quả thực là sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn. sau đó thì sao sau đó thì cho người ta một loại không biết là nói cái gì là tốt cảm giác đại gia hỏa đích thật là dò x ế p ra ngoài mai phục đâu như vậy khắc mà nói vẫn chưa là trông thấy bất kỳ mai phục cảm giác này mai phục người tựa như là không thấy một dạng là tiêu thất vô tung a nhìn lấy sống như là sau đó thì sao tại cái này biến mất không còn tâm tích như thế một loại tình huống phía dưới cảm giác cũng không biết cái gì thời điểm mới là cái đầu đây là không nhìn thấy hy vọng không nhìn thấy tương lai như thế một loại cảm giác khiến người ta cũng là thằng phiền cái này cái này sợ là tìm không thấy đối phương a không được muốn làm điểm chuyện đứng đắn mới được giờ phút này lúc này cái này một giây Diệp trần thật là là trong nháy mắt cũng là làm ra ngoài. Trong nháy mắt này, không cho đối phương đánh cho đó là thổ huyết. vậy liền tuyệt đối không có khả năng. thổi phù một tiếng. đao đâm vào địa phương tương đối tốt. cái này một đao đi xuống. quả nhiên là k h o a k h o a thổ huyết. cái này là có thể nhìn ra được. tình cảnh của đối phương quả thực chính là có thể dùng tương đương bực mình để hình dung. đối phương hai con mắt tràn ngập lạnh lùng nhìn chằm chằm diệt trần. thổi phù một tiếng. đao rút ra đồng thời trong nháy mắt này trực tiếp cũng là hướng về mặt khác hai cái tiểu đồng bọn chào hỏi đi. một cái tiểu đồng bọn đã là hơi có chút chuẩn bị tiến lên đón. một vị khác tiểu đồng bọn đâu. đây là trong nháy mắt này trực tiếp cũng là lui nhanh thì ồn ào phát hiện mục tiêu bốn chữ này. không phải sao. cái này cơ đ ồ n g tiểu tổ trong nháy mắt cũng là được bắt đầu chuyển động đây là muốn tại trong nháy mắt tới gần còn lại dò xếp tiểu tổ cũng là được bắt đầu chuyển động đây cũng là muốn tại trong nháy mắt cũng là đem diệp trần bao vây ở trong đó diệp trần đâu cũng là tại trong nháy mắt được bắt đầu chuyển động thân hình của hắn lui nhanh lui nhanh thì cùng đối phương những thứ này c h á u con rùa kéo dài khoảng cách đây là nghĩ đó là khá tốt, ta nhất định là muốn khoảng cách ngươi xa xa, còn có thể là quản ngươi những thứ này nhiều như vậy, ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều, i như thế đi xuống cảm giác này, quả thực cũng là đầu đều là đau. Ông Ông, giờ phút này, những người này là tạo thành vòng vây chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng là, lại nhìn cái này d i ệ t trần, còn tại nguyên chỗ a, đó là có thể phản ứng ngươi a. không thể nha. diệp trần đây là ngăn cách thật xa đạt được nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy. ngươi có năng lực, lại đến nha. bắt chuyện mà đến nha. hướng về trên người hắn bắt chuyện đi lên a. ngươi nhìn hắn đây là nhìn thẳng nhìn nhiều ngươi liếc một chút a. cái kia liền không khả năng. sau đó thì sao. đối phương đây là dẫn điên lên a. thì không có nghĩ qua diệp trần lại là dày như vậy mặt vô s ỉ một cái cẩu vật, cái này, đây quả thực là muốn đem người đều là cho cả phát điên. diệp trần nhích miệng lên, cười khẩy, sau đó đâu, trực tiếp cũng là theo tại chỗ bỏ trốn mất d ạ n g không bỏ trốn mất d ạ n g chẳng lẽ là muốn theo ngươi sinh hoạt a, muốn đều không muốn là nghĩ, trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi, đối phương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. tại cái này tức giận như thế một loại tình huống phía dưới. quả thực cũng là hận không thể là muốn bạo phát đi ra cái này đáng sợ cái này trí mạng lực sát thương. tiện đ ể cũng phải là có thể chúng đích diệt trần mới được. người ta hiện tại lại là tránh né lên đều không hiện hiện ra thần hành. có phải hay không rất phát điên. dáng vẻ như vậy một cách đối phương để ngươi cây kéo ngươi liền là phi thường vô cùng im lặng đi. đúng hay không muốn cũng là như thế một loại hiệu quả thời gian n h o n một cách đâu cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng diệp trần đâu đây là nghĩ đó là khá tốt ta thật là là không bước điên rồi ngươi liền không khả năng có thể trò chuyện không thể trò chuyện a không thể trò chuyện a ta làm sao có thể là hàn huyên với ngươi đâu ngươi sợ là cũng là nghĩ nhiều đi thật tốt, không thể trò chuyện, đúng không, đúng vậy, không thể trò chuyện a, được được được, tướng quân tức giận đến nha, trực tiếp cũng là lấy ra cung tiến nhắm ngay diệp trần cũng là thả ra một vòng, c á c h này cung tiến sưu sưu cũng là hướng về diệp trần làm đi, c á c h này tư thế, như thế một loại cảm giác, đây là muốn đem diệp trần bao phủ lại tại trong đó, lại nhìn c á c h này diệp trần, lạnh nhạt thì tránh đi a dáng vẻ như vậy công k í c h liền muốn mang đến cho hắn thương tổn rồi quả thực cũng là ấu chỉ quả thực cũng là ngây thơ hắn thực lực này người làm sao có thể là sẽ đem đối phương cho để vào mắt tránh né cũng được ngăn cản cũng có thể muốn làm sao chỗ đều có thể đây là hoàn toàn như trước đây như thế đi xuống không cho ngươi chỉnh đó là sụp đổ phát điên liền không khả năng có ý tứ a tướng quân nhìn lấy diệp trần hỏi không có gì hay a cho nên ta đi diệp trần nói xong cũng xoay người cảm giác này cái kia chính là muốn đi đến mức ngươi là tướng tin vẫn là chưa tin cái kia cũng là chuyện của ngươi dù sao giờ phút này hắn bày biện ra tới cảm giác chính là muốn từ nơi này rời đi tướng quân đâu một mực cũng là như thế nhìn chằm chằm cái này diệp trần bóng lưng nhìn lấy cái này liền đi rồi hắn có chút không phải rất tin tưởng đối phương có thể là người rời đi a khả năng cũng không có khả năng không chắc chắn lắm chính là diệp trần đích thật là rời đi thật thật giả giả vẫn luôn là hắn thao tác phương thức ngươi cho rằng là giả kỳ thật thì là thật ngươi cho rằng là thật kỳ thật cũng là giả như thế thật thật giả giả giả giả thật thật đây là để ngươi phân biệt không được thật giả đến đây là muốn đưa ngươi bức cho điên rồi cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập sau đó đâu tướng quân cái này tiếp tục dò xét thận trọng muốn đem diệp trần cho dò xét điều tra ra cái kia người ta đều thật tâm thật ý đi ngươi đi đâu đi dò xét đi ngươi thì không có cách nào đem người ta dò xét cha ra được a không phải sao diệp trần đã là triệt để cáo biệt nơi này lần nữa về tới cái này trong rừng cây thôn xóm phòng ngự trong cơ thể chỉ cần là tướng quân có can đảm mang theo chiến sĩ đến nơi này hắn thì có can đảm không dứt mai phục đối phương thật là không cho đối phương bước điên rồi cái kia liền không khả năng được chứ người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm ba mươi chín vẫn là cầu xin tha thứ đi quân đội đâu đây là tới đến rừng cây phòng ngự thể một vị quân quan đó là dơ cờ trắng thì đi ra đối phương ý tứ cái kia là vô cùng đơn giản ta đây giờ phút này là muốn theo ngươi tốt như vậy tốt đ ị a n ó i một chút. có chuyện gì đâu. c á c h này mọi người nha. quả thực cũng là tốt nói dễ thương lượng giải quyết. thế nhưng là không muốn là phát triển đến không thể n h ị p chuyển như thế một loại không cần thiết cấp độ. đây là làm gì đâu. đúng hay không. nói xem rõ ràng. mọi người đều là bạn tốt đây. nếu là người tới cũng không có bất kỳ cái gì đ ị c h ý. như vậy, cái này diệp trần cấp dưới tự nhiên là mang theo đối phương liền đi tới diệp trần trước mặt. ta gọi cáp đạp, uvg, w u m diệp trần lạnh lùng đáp lại một chút. cảm giác này, ta quản ngươi gọi cái gì đâu, ngươi gọi cái gì cùng ta có quan hệ gì. mỗi một ngày, cáp đạp trên mặt bao nhiêu là có chút không nhìn được. gia hỏa này tư thế này đây là rõ ràng cũng không đem ngươi cho để vào mắt. được được, có thể có. như thế chó. đúng không. nhất định phải là như thế đồng d ạ n g như thế một loại tư thái. đúng không. nghĩ k ỹ không thay đổi. đúng không. không thay đổi thì không thay đổi. đặc biệt ai sợ ai à. mỗi một ngày, ta đây. ta muốn theo ngươi như thế thẳng thắn hảo hảo mà câu thông một chút. không phải đến đánh lén à. ta làm sao có thể là đến đánh lén đâu. ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta là một cách đánh lén người đâu. ta từ nơi nào đều đã nhìn ra ngươi là một cách đánh lén người. ta thấy thế nào. ngươi đều là rất thích đánh lén loại kia. ngươi có thể chứng minh ngươi không phải đánh lén người. đến, chứng minh cho ta xem ra. diệp trần hướng về phía cáp đạt nói ra. Cáp đạp n ó Uvgh chính mình. ư thần kinh quờ một a u phương, có mau bệnh là đối phương sự là dáng vẻ ờ mờ ta hiểu lầm thì đúng vậy ngươi hiểu lầm ta là tới đàm phán diệt hoa ngươi còn muốn cùng ta đàm phán, như thế ngông cuồng a, nghĩ ký là muốn như thế ác liệt a, ngươi thật là phách lối a, ngươi cảm thấy, ngươi là có cùng ta đàm phán năng lực này a, đàm phán muốn cái gì năng lực a, đàm phán không muốn năng lực a, vậy được, không có năng lực ngươi nhất định là muốn chết tại nơi này, d i ệ p trần tay phải đ t là ở vào đao này chui phía trên, giờ phút này cảm giác, rõ ràng chính là muốn rút đao khiêu chiến đưa ngươi chém. Hắn thì không có nghĩ qua là muốn để ngươi có quả ngon để ăn. cũng là đơn giản như vậy một chuyện, cáp đặt có chút không hiểu rõ. g i a hỏa này, đây là muốn làm gì. mấy cái ý tứ a, tình huống như thế nào a, đến cùng là cái gì thao tác a. bộ dạng này thật là khiến người ta không thể nào là vui sướng đứng dậy a. tỉnh táo. nhất định là muốn bình tĩnh lại. p h ị ệ t một tiếng. cái này trọng đánh vào cáp đ ạ c trên thân. cáp đ ạ c bị đánh đến độ quay cuồng. đây chính là cái không khởi đầu tốt nha. ầm、uhm, ta. ta là tới theo ngươi hiệp đàm. ta là sứ giả. ngươi nhìn. ngươi muốn là nói hiệp đàm. Ta làm sao có thể là sẽ thu thập ngươi đâu. diệp trần lắc đầu, cáp đặt hai tay yên lặng nắm chặt. cái này đáng chết. làm sao mặc kệ là ngươi nói cái gì. đối phương đều là có lời nói a. chưa bao giờ là gặp qua dáng vẻ như vậy một loại mặt hàng a. được rồi được rồi. không so đo. ngươi càng là cùng đối phương tính toán. đối phương càng là cảm thấy ngươi đem đối phương xem như là một người đến đối đãi. tại như vậy một loại tình huống phía dưới, đối phương càng là đắc ý. vậy cũng không thích hợp. ngươi chỉ cần là không cùng đối phương tính toán. h ừ, đối phương cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định. cứ như vậy. mọi người thì tình huống hiện tại hẳn là cộng đồng phát triển như thế một vấn đề h ả o h ả o mà trao đổi một chút, hiệp nói một chút. như thế thì thỏa đàm sau đó đâu cáp đạt cũng là thuận thuận l ợ i l ợ i thì rời khỏi nơi này cảm giác thật là hết thầy thuận lợi cáp đạt đi về sau cũng là bình an vô sự ba ngày ba ngày này thật chính là vô cùng hiếm thấy người ta là kẻ ngô a người ta chính là vì để ngươi biết người ta là thật tâm thật ý theo ngươi nói chờ ngươi thật là cảm giác đến người ta là đang cùng ngươi như thế các loại hòa thuận hòa thuận đến trung đụng thời điểm chập chập chập người ta đây là không đánh lén ngươi quả thực thì là không thể nào được chứ giờ phút này lúc này cái này đại quân có thể không phải liền là được bắt đầu chuyển động a ba ngày mà thời gian đầy đủ tê liệt ngươi đầy đủ để ngươi nhận làm người ta đây là một trăm linh muốn theo ngươi hòa thuận đi xuống ba ngày vừa đến, đó chính là ngươi tận thế. nhìn xem cái này tư thế. nhìn xem loại cảm giác này. đây là trùng trùng điệp điệp đến một đám. trực tiếp chính là muốn đem địa bàn của ngươi đều cho ngươi bình. đây là đánh lén gọi là một cái xinh đẹp cảm giác. mười phần chắc chín. một trăm phần trăm muốn đem ngươi bắt lại. ý nghĩ đâu? đó là tốt. tình huống thực tế cũng là một chuyện khác. tình huống thực tế cũng là cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đem diệp trần bắt lại bởi vì diệp trần căn bản cũng không ở nơi này nha diệp trần giờ phút này đã là mang theo hắn người đi tới số năm môn nơi này cái kia chính là tướng quân một chỗ điểm phòng ngự xem như không thế nào vắng vẻ nhưng là so sánh phòng thủ không phải nghiêm mật như vậy một cánh cửa ngoài ra còn cái này chiếu tướng đã là tập kết lên mọi người đi đánh diệp trần nơi này thì càng là không có người nào không có người nào như thế một loại tình huống phía dưới muốn là đem nơi này đánh xuống thật chính là vô cùng dễ dàng giờ phút này cái này diệp trần để mọi người đề phòng sau đó cái này đột kích tiểu phân đ ổ i theo hắn cùng tiến lên sau đó đây là gào gào kêu thì liền xông ra ngoài trong nháy mắt, đây là hướng về đối phương thì thân cận mà lên. đối phương thì thật cũng chính là công việc, lăn lộn cuộc sống, một ngày như vậy cũng liền đi qua, người nào sẽ nghĩ tới, cũng chính là như thế một c á c h lăn lộn cuộc sống công tác, tại hôm nay, tại lúc này lại là đem mạng của mình đều là cho lăn lộn không có, giờ phút này, diệp trần thế nhưng là đến a, trong nháy mắt này, cái này đáng sợ cái này một kích trí mạng. Trực tiếp cũng là hướng về vị này chiến sĩ ở ngực mà đến. thổi phù một tiếng. không phải sao. xuyên thấu lỗ thương thế đây là triệt để cũng là đem chiến sĩ đưa xuống suối vàng. cái này là cái thứ nhất. cũng không phải là cái cuối cùng. nếu là muốn đoạt lấy nơi này. cái kia ra tay lên đến tự nhiên cũng là sẽ không có bất kỳ nương tay. đúng không. không phải sao. đao một rút ra vội vàng cũng là hướng về vị thứ hai chiến sĩ chào hỏi đi. giờ phút này chút tinh n h ụ y cũng là vội vàng hướng về phía còn lại chiến sĩ đánh lén đi. cái này là một thanh liền muốn đem tất cả mọi người bao phủ lại tại trong đó như thế một loại cảm giác. mọi người đâu. đây là thực sự đều quay cuồng. liền xem như có chút tố dưỡng trước tiên là có thể lấy lại tinh thần cái kia thì có ít lời gì đâu. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này cái kia thật là là quá phiền lòng không phải là đối thủ nhất định chiến bại kết quả sau cùng cũng là hết con bê ngươi cái này tiếp nhận không tiếp nhận cuối cùng vậy cũng là hết đ ộ c t ử vận mệnh nhân sinh đường đi tới giờ này ngày này vậy coi như là đi chấm dứt vẫn là quỳ xuống để xin tha đi người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười sáu chương bốn trăm bốn mươi cáp d u y không phải sao số năm môn đây là cơ hội liền muốn bị bắt rồi một vị nam tử hắn là ở vào như thế một cách chạy trốn vẫn là ăn thua đủ lựa chọn bên trong lựa chọn ăn thua đủ tại lựa chọn ăn thua đủ về sau hắn đây là nắm chặt chuôi đao Trực tiếp cũng là hướng về diệp trần nghinh đón đi lên. đây là trong nháy mắt này. Trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân. chào hỏi tới. thật là nhìn lấy cũng là dọa người như thế một loại cảm giác. đây là kiên định ý tưởng này. một trăm phần trăm chính là muốn đưa ngươi bắt lại. đinh đinh. đáng tiếc là. diệp trần đem công kích của đối phương cơ sở đơn xuống dưới. cái này lại có bao nhiêu khó đây. Cáp suy đột nhiên ý thức được, chính mình nha, vẫn có chút tự tin. Hắn tự tin cho rằng, chỉ cần là chính mình có bền lòng liền sẽ là có nắm chắc. chỉ cần là chính mình có nắm chắc thì có thành công như thế một loại khả năng. kết quả đây, cuối cùng đâu, chuyện đi hướng đâu, phát triển đâu, là hướng về bộ dáng gì một c á c h phương hướng đến phát triển đâu, hướng về thất bại đến phát triển, thì không có khả năng thành công không cam tâm đến cuối cùng cũng chính là thất bại mà thôi cũng là không có khả năng thành công cáp duy hai tay nắm chặt không cam tâm thật là không cam tâm à. hảo hảo mà sự tình thế nào lại là phát triển đến dạng này đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy a a đây là hận không thể chính là muốn lôi kéo cái này đối phương đồng quy vu tận a Nếu như thật là có một cái cơ hội để cáp duy mang theo cái này diệp trần cùng chết, hắn là khẳng định sẽ chân quý. nhưng là, cơ hội này hoàn toàn là không thể nào có a, tỉnh táo, ân, nhất định là muốn bình tĩnh lại. cáp duy cứ như vậy bức bách chính mình bình tĩnh lại. nhưng là cũng chính là tại như vậy một cái thời điểm. không phải sao. diệp trần thế công như cầu v ò n g Trực tiếp cũng là hướng về cáp d u y trên thân bao trùm mà lên. ngươi tỉnh táo không tỉnh táo là chuyện của ngươi. Hắn khẳng định là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó. cáp d u y vừa nhìn thấy đối phương là như thế một loại khí tràng, như thế một loại cảm giác, thật là tâm hoảng ý loạn vô cùng à. cảm giác này đ ầ u đều là đau, cả người đều là không khá hơn à. công c h này, đến rồi. đây là trong nháy mắt này, trực tiếp chính là muốn đâm xuyên vô số cái lỗ máu, đinh đinh đinh thanh âm đ ắ t là vang lên. Cáp duy, cái kia cũng không phải yếu như vậy gà một người. ngươi cho rằng hắn rất tốt ứng đối vậy liền chỉ là cá nhân ngươi coi là mà thôi. Hắn cảm thấy, mình muốn là đến đỡ được cũng sẽ không là quá khó khăn được chứ. Hắn có nắm chắc nhất định là có thể đem công c h của ngươi cho đến đỡ được. Ở là, là, là muốn hướng về da thịt bên trong chui vào. Cáp duy hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, đầu bao nhiêu là có chút đau, cái này đáng chết, trước mắt đâu, hắn là còn không có sinh mệnh uy hiếp, nhưng là, chỉ cần là cây đao này không quan tâm đâm t h ủ n g thân thể, cái này tiếp tục tiến lên đi xuống điểm cũng là trái tim, muốn là đâm xuyên qua trái tim hắn thật là là hẳn phải chết không nghi ngờ a, Cáp duy không muốn chết, không muốn a, sau đó thì sao, cáp duy chắp tay trước ngực đem thân đao cho như thế kẹp lấy. Hắn đây là kiên định ý tưởng này không phải là để đao hướng về phía trước tiến thêm cho dù là một chút, một chút xíu. nhất định nhất định là muốn đem đao đường đi cho ngăn cản lại mới được a. ngươi như thế nhìn ta làm gì. diệt trần nhìn lấy cáp duy hỏi, không làm gì nha. thì nhìn xem, ân, ta hy vọng đâu. Ở đây là một đôi hòa thuận ánh mắt có thể cho ngươi cảm giác được ta thời khắc này thành ý. k ỳ thật nhá. a là không muốn cùng ngươi như thế nói nhăng nói của những thứ này có không có. Ta hy vọng chính là, mọi người các loại hòa thuận hòa thuận đến phát triển. đi hướng này hòa bình tương lai mới là thật. ngươi cứ nói đi. Lời nói của ta không chết không thôi rất tốt. diệp trần gật đầu nói. Ta biết ngươi cũng chính là nói như vậy một chút cũng chính là vì cho ta áp lực tốt thỏa mãn ngươi ngươi cũng chỉ làm ta hiện tại đây là áp lực mười phần ngươi cũng chỉ coi ngươi là đạt đến mục đích cáp d u y nói ra diệp trần đâu không thèm để ý đối phương trực tiếp cũng là hai tay nắm chặt lấy chuôi đao dùng lực cái này tư thế đây là muốn đâm xuyên qua đối phương trái tim cáp d u y hai tay dùng lực chắp tay trước ngực gắt gao khống chế được thân đao, không nói là một trăm phần trăm khống chế đi, đó là không có khả năng, tối thiểu, đó cũng là khống chế được chín thành, cái này khống chế được chín thành ý tứ chính là có thể để đao chậm rãi đi vào, không đến mức nói là trong nháy mắt cũng là đâm xuyên qua thân thể, nhưng là, như thế chậm rãi đi vào đến cái này cuối cùng, cứ thế mãi không cũng vẫn là cái xuyên thủng, không cũng vẫn là cái xuyên thấu lỗ như thế một loại tình huống a đây là hẳn phải chết không nghi ngờ như thế một loại cuộc thế quả thực chính là không có bất kỳ thay đổi nào a cáp duy ý thức được chính mình sợ là phải chết cáp duy hy vọng chính là mình có thể sống sót liền xem như không biết xấu hổ không biết thẹn cũng phải là hót đi xuống liền xem như không tim không phổi cũng phải là phải sống sót cũng là phải sống sót, không cho phép tử vong, không cho phép ạ. cái kia không cho phép là một chuyện, sự thật cũng là một chuyện khác, thì theo thời khắc này trên tình huống đến xem, người ta đây là theo ngươi đòn khiêng lên, một chút theo ngươi làm hao mòn đi xuống, làm hao mòn đến cuối cùng, ngươi không phải liền là c á c h tử vong ạ. Cáp duy đ ắ t là đã nhận ra chính mình c á c h này không thể sửa đổi tương lai. cái kia không bằng cũng là cầu một cầu đối phương tốt ừ biện pháp này đó là có thể thực hành bất cứ chuyện gì đều có thể nói thì nhìn giá cả chỉ cần là giá cả thích hợp liền xem như bán nước cầu vinh cái kia cũng không phải là không thể được được chứ ta ta là như thế đến nhĩ g ngươi nếu là không giết ta ngươi muốn là như thế cùng ta tốt nói dễ thương lượng chúng ta như thế các loại hòa thuận hòa thuận nói xem rõ ràng tốt bao nhiêu nha theo ngươi thì sao cáp duy nhìn lấy diệp trần hỏi diệp trần đâu nhích miệng lên cười cười cái này khinh miệt trào phúng cảm giác cái kia liền có thể nhìn ra được hắn thì không có thèm là cùng ngươi nói làm ngươi tức giận không ta ta hy vọng chúng ta ở giữa là có thể thực tình đổi thực tình thổi phù một tiếng, không phải sao, lại là xâm lấn một chút xíu. khoảng cách này cái này trái tim càng ngày càng gần, không có gì bất ngờ xảy ra vài giây đồng hồ về sau liền sẽ là tử vong. cáp duy đã là nhìn thấy tử thần ngay tại đặc biệt hướng về chính mình đi tới. hắn dương thọ nhưng là muốn đã dùng hết a. cáp duy cứ như vậy, đây là không cần mặt mũi, trực tiếp cho đối phương quỳ xuống. chỉ cần là đối phương nguyện ý buông tha mình thật mặc kệ đối phương hỏi thăm cái gì phía bên mình cũng sẽ không là có nửa điểm giấu diêm lập tức liền sẽ là báo cho đối phương tuyệt đối là biết cái gì nói cho cái gì cũng là đơn giản như vậy một chuyện sau đó thì sao có cải biến a không có a còn không phải liền là như thế một cái hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười sáu chương bốn trăm bốn mươi một để ngươi kiến thức một chút thổi phù một tiếng cáp duy bị b ắ t rồi số năm môn bị b ắ t rồi cùng số năm môn sát bên cái c h ấ n này cũng là bị b ắ t rồi giờ phút này cái này số năm môn đã là ở vào cái này diệp trần trong khống chế tối thiểu đâu đây coi như là có một c á c h tốt đẹp bắt đầu có một c á c h điểm dừng chân theo tình báo này truyền ra ngoài không phải sao tướng quân bên này trực tiếp cũng là đem vồ hụt đại quân điều động đến số năm cửa điều này cũng đúng thuận tiện không cần tập kết vốn là đâu tướng quân bên này cũng là tập kết lên đại quân làm xong đánh lén cái này diệt trần chuẩn bị không biết sao không có trông thấy người, hắn tại không có trông thấy người như thế một loại tình huống phía dưới thì ý thức được không xong, có phải hay không có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra, hiện tại đến xem, đặc biệt, quả nhiên là như thế, chuyện không tốt đã là phát sinh, không phải sao, giờ k h ắ c này cũng chỉ có thể là đối mặt, còn có thể là như thế nào, thật là khiến người ta tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn có lòng muốn muốn là cải biến bất lực đó là mà làm được dài như vậy này trước kia đi xuống cái này đây không phải chuyện này à giờ khắc này tướng quân đã là đem người điều động đến cái này thôn trấn bên ngoài dẫn đầu cái kia chính là cái này đại tướng quân đại tướng quân nhìn chằm chằm cái này phía trước phòng tuyến không phải sao, tiến về phía trước một bước đi, sưu sưu, những thứ này cung tiến, quả thực cũng là phô thiên c á c h địa liền đến, đây là tiến về phía trước một bước đi đại giới, hoan nghênh ngươi hướng về phía trước rồi, ngươi muốn tìm chết, người ta cái kia là tuyệt đối sẽ không ngăn đón ngươi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, sưu sưu, đinh đinh đinh thanh âm bên tai không dứt, tướng quân chặn lại công k í c h này muốn là đỉnh lấy công k í c h này phía trên đoán chừng cũng là không thích hợp cho nên giờ phút này lúc này tướng quân đây là đã ngừng lại thân hình tại đã ngừng lại thân hình như thế một loại tình huống phía dưới hai con mắt đây chính là chừng chừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy ngươi ngươi n h ạ ngươi cái này c ầ u vật ngươi cái này đáng chết đó a lại nhìn diệp trần Quản ngươi đây là trừng trừng nhìn ta chằm chằm còn là như thế nào đâu đây là của cá nhân ngươi vấn đề ta cao ngạo như vậy người há có thể là đưa ngươi cho đặt ở trong mắt ngươi nhà ngươi nhà ngươi cái này sợ là có chút suy nghĩ nhiều quá đều diệp trần ba bước hai bộ thì đi ra hắn đây là dùng sự thực đến nói chuyện ân trong mắt không có ngươi không đem ngươi làm làm là một cách uy hiếp đến đối đãi ngươi có thể công kích hắn ngươi muốn làm gì đều được hắn cứ như vậy lườm ngươi liếc một chút thì xong việc không dẫn điên lên ngươi cái kia đều khó có khả năng ngươi làm sao kiêu ngạo như vậy tướng quân hỏi vậy ta có thực lực a có thực lực này ta chính là kiêu ngạo như vậy a ta có biện pháp nào ta muốn là giống như n g ư ơ i ta khẳng định là điều thấp cực kỳ. n g ư ơ i cũng không biết điều à. n g ư ơ i nói một chút ngươi. để cho ta nói chút ngươi cái gì là tốt. cơ hội tốt như vậy ngươi không biết điều. chính mình như thế liền đem chính ngươi cho tìm đường chết đi. ngươi n h ả ngươi đây là hại chết chính ngươi à. đơn đấu à. tướng quân chỉ cái này diệt trần hét lớn. làm đến tựa như là ngươi tại đơn đấu phương diện này thắng nổi ta cũng như thế. ngươi n h ạ ngươi n h ạ diệp trần lắc đầu, thật là không muốn ngôn ngữ đối phương những thứ này đều, nhất định phải cùng ta nào, đúng không, không phải n h a ta làm gì là muốn theo ngươi nào a, theo ngươi nào, ta phải mắt nhìn thẳng ngươi, đường đường chính chính đưa ngươi xem như là một địch nhân đến đối đãi, nhưng là, ta vẫn chưa là đưa ngươi xem như là một đ ị c h nhân đến đối đãi a. ngươi cũng quá cao xem chính ngươi. bộ dạng này thế nhưng là có chút không biết xấu hổ thế nhưng là có chút không phải rất thích hợp a. tin tưởng ta, bộ dạng này cũng không tốt nha. giết ngươi, không có có nói nhảm nhiều như vậy. chỉ có cái này tàn nhẫn công kích, cái này một đợt công kích đã là tại trùng phong tình huống phía dưới. một giây sau thì hướng về diệp trần trên thân hoàn toàn che đắp lên nhìn lấy thì dọa người dáng vẻ đồng d ạ n g nhìn lấy dọa người công kích thực tế bắt chuyện tới cũng liền như thế giờ phút này diệp trần thoải mái mà tránh đi tướng quân công kích tướng quân đâu liền xem như công kích thất bại cái kia cũng không có một chút muốn ý tứ bung ô tha hắn đây là triệt để cũng là cùng diệp trần đòn khiêng lên Hắn đây là nghĩ kỹ. nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại. không phải sao. cái này là công kích tiếp tục. hai con mắt bên trong tràn ngập cái này r ả o hoạt quang mang. cái này xem xét cũng là có âm mưu a. diệp trần không biết đối phương đây là tại bàn tính là gì. nhưng là, hắn biết ở trong đó khẳng định là có chuyện. g i a hỏa này. đây là nghĩ kỹ chính là muốn tính kế hắn. không được, không thể để cho đối phương tính kế thành công, tuyệt đối là không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. sau đó thì sao, diệp trần thân hình lui nhanh, cũng chính là giờ phút này, chỗ tối cung tiến thủ đây là trực tiếp cũng là đem cung tiến thả thả ra, vèo một tiếng, cung tiến đây quả thực là hướng về diệp trần trên thân chỉ làm tới, lần này, đây là nhất định phải là muốn xuyên thủng diệp trần thân thể. ý nghĩ đâu? đó là tốt. tình huống thực tế cũng chính là cái thất bại mà thôi. một lần, không thành công. cái kia lần thứ hai đâu, lần thứ ba đâu, lần thứ tư đâu, mấy cái cung tiến thủ đều là khóa chặt diệp trần. giờ phút này, cái này là công khích không giúp cũng là hướng về diệp trần trên thân chào hỏi tới. vừa mới còn có thể tránh thoát khỏi đi công k í c h này hiện tại cũng tránh né nha có thể thì tránh né nha nhiều sự tình đơn giản diệp trần bên này đây là thân hình nghiêng người chuyển rời tránh né muốn làm ẩm dấu không được song đao đây là tại trong nháy mắt xuất thủ trực tiếp bắn ra liền tốt đinh đinh đinh thanh ầm bên tai không s ứ t diệp trần đạn mở một lần lần lượt như thế lần lượt bắn ra đi xuống quả thực chính là muốn đem đối phương bức cho điên rồi đối phương đâu đây là vạn vạn không nghĩ đến thế cuộc này lại là phát triển đến như thế một loại cấp độ như thế đồng dạng tính kế đồng thời còn tính toán thành công cái kia hẳn là là vấn đề gì đều không có đúng hay không kết quả xảy ra vấn đề kết quả ra hỏa này đây là triệt để chính là cho ngươi cả khó chịu, cả phát điên, không thể chịu đựng, không thể tiếp nhận, cái này đặc biệt, đây là muốn thu thập đối phương mới được a, muốn cho cho cái này đối phương mang đến đà kích nặng nề mới được a, người nào, vậy cũng là có tì khí, ta cũng giống như nhau, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được ta không thật là tốt trêu chọc người đến, cho nên, ngươi tốt nhất là không nên trêu chọc ta đối phương bắt đầu điểm diệp trần hắn ý tứ rất đơn giản ngươi đây chỗ nào chơi vui đi đâu hắn cũng không phải ngươi có thể tùy tiện liền có thể trêu chọc mặt hàng tuyệt đối không phải hiểu chuyện một điểm đi cho nên diệp trần nhìn đối phương tướng quân hỏi cái này còn không đơn giản à. ta còn có đòn sát thủ còn không có sử dụng đi ra a. vậy ý của ngươi, ta liền không có đòn sát thủ. Diệp trần hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi còn có đòn sát thủ gì a. Tướng quân tức giận nói, giờ phút này, diệp trần đây là bóng tay một cái, vào tay đoạn, thời gian tới không dài, ngay tại chỗ lấy tài liệu như thế một loại tình huống phía dưới cũng là chế tạo đi ra đại hình cung tiến ném mạnh thiết bị. giờ phút này, vừa vặn làm cho đối phương kiến thức một chút. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu. chương bốn trăm bốn mươi hai thực lực chinh lệch tương đối nhiều. sưu sưu, công kích này. đây quả thực là ồ n ồ n kéo đến liền đến. thật là nhìn lấy liền là phi thường dọa người như thế một loại bộ dáng. đây là một đợt công kích. nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó. phúc phúc phúc thanh âm bên tai không dứt thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem thật là nhìn lấy cũng là dọa người như thế một loại bộ dáng dài như vậy này trước kia đi xuống cái này sợ không phải chuyện này phúc phúc phúc thanh âm kéo dài vang lên tướng quân bên này đây là lúc này cũng là ra l ệ n h lui lại lui lại đến những thứ này cung tiến không cách nào thương tổn đến khoảng cách vị trí hướng diệp trần đây là ra lệnh trực tiếp thì hướng không phải sao cái này viễn trình công k í c h giờ phút này cũng là theo trùng phong mệnh lệnh mà triệt để đã ngừng lại lên đạn loại công k í c h này một lần thời điểm bắn ra có thể sướng rồi nhưng là một khi là đạn dược bắn xong ngươi liền phải là muốn nhét vào cho nên đây là một bộ song việt thì tiến vào nhét vào hình thức số hai máy khởi động số ba máy khởi động tại như vậy một loại tình huống phía dưới thì cho ngươi một loại không dứt cảm giác nhưng là nhét vào tốc độ là theo không kịp thả ra tốc độ giờ phút này đây chính là tốc độ có chút theo không kịp tình huống phía dưới cái này d i ệ p trần sung phong cái kia liền không thể thả ra Diệp trần tại trùng phong đâu? bên này phóng thích. cái kia nhiều nguy hiểm a. một khi là đem diệp trần cho thương tổn đến. vậy đơn giản cũng là sai lầm. trở lại chuyện chính không kéo con b. giờ phút này, diệp trần đây là trùng phong tại vị thứ nhất. trong lòng bàn tay của hắn thế nhưng là gấp nắm lấy một thanh đao. đây là trực tiếp cũng là múa ra ngoài. đây là trực tiếp cũng là bụng đói ăn quàng tùy tiện hướng về trên người một người chỉ làm đi lên người này là ai không quan trọng người này là lực sát thương gì không quan tâm chủ yếu cái kia chính là muốn đem đối phương bắt lại thổi phù một tiếng đối phương làm sao có thể là diệt trần đối thủ kết quả đây là có thể tưởng tượng được hoàn toàn cũng là trong dự liệu như thế một loại cảm giác dáng vẻ như vậy kết quả đây là tất nhiên không phải sao đối phương hai con mắt tràn ngập băng lãnh ngươi liền xem như như thế một ánh mắt nhìn ta c h ầ m c h ầ m nhìn lấy ta cũng sẽ không là nhìn nhiều ngươi hai mắt ấy ấy ấy làm n g ư ờ i tức giận không diệt trần đem đao cho rút ra đối phương đâu mới ngã trên mặt đất một mệnh u vô cái này là cái thứ nhất không phải là cái cuối cùng, như thế đi xuống, chết mấy người cái này đều không có cái gì. Trọng yếu, cái kia chính là đã mất đi sĩ khí, vậy liền thật là thật là làm cho người ta phát điên. sau đó thì sao, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, đây là tất nhiên sẽ tổn thất sĩ khí. Sĩ khí một khi là tổn thất, muốn là tìm bù lại. nó cũng không phải là dễ dàng như vậy thì có thể làm được sự t ỉ n h giờ phút này, lúc này, c á c h này một giây, cảm giác đ ó là không rất tốt, vô cùng vô cùng khiến người ta phát điên như thế một loại bộ dáng, không phải sao, một đạo thân hình chủ động thoát ly đội ngũ này, chủ động hướng về diệp trần tới gần đến, c á c h này tư thế, đây là khóa chặt diệp thần như thế một loại cảm giác, Diệp trần bên này, đó là sẽ nhìn thẳng nhiều nhìn đối phương phải không, tới thì tới thôi, nhìn chằm chằm thì nhìn chằm chằm thôi, còn có thể là quản ngươi những thứ này, ngươi thích tính sao thì tính sao thôi, nhiều sự tình đơn giản, phanh ầm, bãi quyền công kích, lần lượt hướng về c á c h này trên người của đối phương chào hỏi ra ngoài, như thế lần lượt một gọi ra đi, cảm giác này, quả thực cũng là có thể tưởng tượng được. Ta đặc biệt, ta làm sao còn bị ngươi đánh đâu. Ta muốn theo ngươi cứng đối cứng dùng binh khí. ngươi dùng song huyền xem như cái tình huống như thế nào. ngươi có thể càng đổ chó con một điểm a. đối phương hướng về phía d i ệ p trần hét lớn. d i ệ p trần đâu. lạnh nhạt nhìn đối phương, tốt, song huyền không được. vậy liền đuổi phải đi. giờ khắc này. trong chớp nhoáng này, cái này đ u ổ i phải công k í c h đã là hướng về đối phương thần phía trên. áp như vậy hung áp cũng là chào hỏi đi lên. thật là lực sát thương đó là tương đương g i n h người như thế một loại bộ dáng. còn có thể là quản ngươi những thứ này. â m â m â m giờ khắc này. đây là mấy lần chúng đích. đây là không cho ngươi bước điên rồi cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. đối phương nói với chính mình. tỉnh táo. ân, nhất định là phải tỉnh táo. người này là bệnh thần kinh. đối phương muốn lên cơn là đối phương sự tỉnh. chính mình không cùng đối phương một dạng. cùng đối phương một dạng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. cứ như vậy l ạ n h n h ạ t nhìn đối phương thì xong việc. làm công chức này lại là một lần đến thời điểm. hai tay của đối phương dối ra. chủ động cũng là hướng về diệp trần cổ chân cứ như vậy đi đón. đây là nhất định nhất định là muốn tiếp được tại cái này trong lòng bàn tay mới được ân nghĩ k ỹ sự tình sẽ không thay đổi sau đó người ta diệt trần công ých trong nháy mắt cũng là thu về thành công như thế một cách trì hoãn thời gian đây là đem sự tình cho phát triển đến dạng này khiến người ta quả thực cũng là khỏi phải sách đó là phải có bao nhiêu a chính là bực mình như thế một loại bộ dáng không vui đây là chuyện khẳng định, ta, cũng không phải tốt trêu chọc tốt ứng đối mặt hàng ngươi, xác định nhất định vô cùng khẳng định chính là muốn như thế trêu chọc ta đi xuống. phải không, là, người nào trêu chọc là, ta trêu chọc ngươi, ta vì sao là muốn trêu chọc ngươi, ta theo ngươi rất quen thuộc à? rất tốt, ngươi như thế một c á i chó tư thái, thật chính là vô cùng làm người ta không thích đối phương hướng về phía diệp trần d ự n g đứng lên ngón tay cái ngươi đã là thành công yểm hộ chó của ngươi con non đồng bạn rời đi hiện tại ta đây là so sánh quan tâm ngươi hẳn là muốn làm sao ngươi hẳn là muốn thế nào rời đi đến nói cho ta biết đến diệp trần hướng về phía đối phương nói ra đối phương đâu hừ một tiếng ý tứ này ta sự tình vậy cũng không cần quản ngươi cũng không cần quan tâm kia chính là ta sự tình mà thôi cái kia d i ệ p trần tự nhiên cũng là không cùng đối phương nói nhảm nhiều cái gì không phải sao đây là hai tay nắm chặt lấy song đao c h u i đao đây là đem song đao lưu hiện ra đi ra đây là trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương hoàn thành bao trùm như thế một vòng bao trùm cái này bao trùm mà lên đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định một trăm phần trăm chính là muốn đem đối phương bắt lại mới được tâm tình của đối phương đó là biến đến cũng không tốt g i a hỏa này giờ khắc này trong chớp nhoáng này cái này đặc biệt chính là muốn n ả y sinh áp độc như thế một loại cảm giác a làm sao tại sao có thể như vậy thật là làm cho người ta phát điên đây quả thực là không có cách nào tỉnh táo a Dài như vậy này này là này là kia đi、xuống. Cái này bất kể là ai Cái biến tồi như xuống cũng đến trước vậy bất rất tệ cảm xúc kể sẽ là biến đến rất tồi tệ. À, ầm, một bên sử dụng song đao triển khai công kích một bên sử dụng đùi phải triển khai đánh lén. đây quả thực là tứ chi đều đến như thế một loại thao tác. cái này, đây là muốn đem người đều là cho bức bị điên như thế một loại tiết tấu a. đối phương nói với chính mình, tỉnh táo. càng là như thế một loại tình huống ân chính mình càng là muốn bình tĩnh lại nhất định là không thể bị ngươi cho nắm mũi dẫn đi không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh phúc phúc phúc nhìn đ a u công chức thoải mái mà chúng đích ăn rất b ấ t l ự c n a người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm bốn mươi ba đó là cái cơ hội thu thập một cái Cái kia có cái kia Người ta gì dùng. Đây ạ i q u n thành công là từ nơi n đắt để triệt từ là là à thoát、đi. Chập chập chập. đi. Đây là có một cái tính toán một cái. Đây là triệt để cũng là theo biến mất tại chỗ vô tung. bỏ trốn mất dạng. Đây là không có một chút muốn để ngươi tìm tới như thế một cái ý tứ. Đây là triệt để chính là muốn theo thị giác của ngươi bên trong ẩ n thân như thế một loại cảm giác. g i á n g vẻ như vậy một đám quân chính quy một khi là tránh né lên vậy đã nói rõ là có càng lớn âm mưu ngay tại chủ tính lấy chập chập chập cái này muốn là chủ tính thành công không được là ngày tận thế của ngươi a người ta khẳng định là hướng về phía đưa ngươi chém thành muôn mảnh mà đến người ta một lần nữa đến khẳng định là sẽ không để cho ngươi có tốt bí đao ăn đây là chuyện tất nhiên nhưng là lại nhìn diệp trần bên này, không quan trọng không quan tâm, không cố kỵ gì như thế một loại cảm giác cái kia là hoàn toàn là sẽ không để ý đối phương đến, tới thì tới thôi, sợ cái sắm nha, sợ là có thể giải quyết vấn đề sao, muốn là muốn giải quyết vấn đề khẳng định là không thể sợ, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, không phải sao, giờ phút này, lúc này, diệp trần đây là được bắt đầu chuyển động. Loại này làm dò xét sự tỉnh. còn phải là hắn tự mình đến, hắn tự mình đến. vậy liền so sánh nắm chắc. không phải sao. hành động về sau. đây là phát hiện manh mối. tại cái này trong rừng cây có thể là có người theo dõi bọn họ tình huống bên này. hắn mặc dù là không có minh xác phát hiện sự tồn tại của đối phương. nhưng là đối phương ẩm tàng địa phương hắn đã là xác định xác định về sau hắn c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy về sau vậy liền không có đem đối phương cho để vào mắt đối phương cũng là không có đem diệp trần cho để vào mắt đối phương cảm thấy mình ẩm thân năng lực đó là tuyệt không phải bình thường ừ hành tung của mình liền không có bộc quang như thế một loại khả năng d i ệ p trần theo trên thân đem ra cung tiến hơn nữa là trong nháy mắt cũng là hiệu chỉnh đối phương hơn nữa là trong nháy mắt cũng là đem cung tiến thả thả ra ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu h ừ không có khả năng s ư cái này một chi cung tiến đây là bắn ra một trăm phần trăm muốn mạng bên trong cảm giác đối phương đâu đó là trực tiếp cũng là từ trên cây rơi xuống phanh phanh hai tiếng đối phương chân rơi xuống đất, tại cái này rơi xuống đất trong nháy mắt. đối phương đây là g i a t ố c g i a t ố c một lần nữa g i a t ố c phía dưới liền phải là muốn từ nơi này thoát đi. cái này thật là là quá đặc biệt nguy hiểm. g i a hỏa này lại là dùng như thế đồng dạng tinh chuẩn tiến thuật đến thu thập mình. suýt nữa cũng là đặc biệt muốn bị đối phương cho cúp a. vẫn là thừa dịp cái này còn sống đâu. nhất định nhất định là muốn từ nơi này thoát đi mới được ý nghĩ đâu đó là tốt tình huống thực tế cũng là một chuyện khác là dễ dàng như vậy liền có thể thoát đi à. đuổi tới triệt để cũng là đuổi tới cái này tư thế như thế một loại cảm giác cái này đều không phải là truy đến đơn giản như vậy đây là muốn triệt để cũng là đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó đây là muốn để ngươi biết biết Hắn cũng không phải đơn giản mặt hàng, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn muốn để ngươi biết biết ăn thiệt thòi hai chữ này, đến cùng là làm sao viết, cũng là như thế một chuyện. sau đó, như thế liền đi qua chừng mười phút đồng hồ dáng vẻ, đây là cùng mèo vườn chuột như thế một loại cảm giác một dạng, nếu là tay cầm đem nắm, cái kia chính là một trăm linh sẽ đem ngươi bắt cái kia nếu là vội vã như thế làm gì cần phải nóng này là ngươi không phải người ta a người ta đó là khẳng định là không thể đưa ngươi xem như là một chuyện ân cũng là như thế một cái tình huống đinh đinh đinh đây là giao phong kịch liệt ở cùng nhau như thế đây là một mực chính là muốn dáng vẻ như vậy giao phong đi xuống như thế đây là không cho ngươi bước điên rồi cái kia đều khó có khả năng đinh đinh nhìn như đây là gánh vác được nhưng là chân chân chính chính hợp lý đối phương đến cản lại về sau lúc này mới ý thức được dài như vậy này trước kia đi xuống cái này thật là là muốn hết con b muốn s o n g đời cái này đây không phải g i a hỏa này đối thủ a không thể là để g i a hỏa này như thế tiếp tục sung túng đắc ý đi xuống chuyện này nhất định phải là muốn đặc biệt giải quyết mới được a đinh không phải sao công kích này tiếp tục đến tiếp tục là khiến người ta có như thế một loại gánh không được cảm giác đinh ta ta muốn theo ngươi nói một chút ta ta cũng là rất có giá trị chỉ cần là ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội ta cam đoan ngươi đặc biệt đó là sẽ không hối hận cũng là như thế một chuyện đối phương hướng về phía diệp trần hét lớn. Hắn cầu sinh dục. Thật chính là vô cùng vô cùng mạnh. liền xem như không biết xấu hổ không biết t h è m đi xuống. cũng phải là phải sống sót mới được. không thể là đơn giản như vậy cũng là bị ngươi cho tính kế. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. diệp trần đâu. đây là muốn công k í c h thì công k í c h muốn tha thứ thì tha thứ. đến cùng là công chức vẫn là tha thứ đơn thuần cũng là nhìn diệp trần tâm tình tâm tình đến bất kỳ khả năng cũng sẽ là xuất hiện như vậy khắc mà nói đơn thuần là theo diệp trần biểu lộ chi nhìn lại ngươi đây là nhìn không ra hắn đảm nhiệm ý đồ gì đến thật là vừa nhìn thấy nét mặt của hắn quả thực cũng là tuyệt không phải bình thường chính là hoảng hốt như thế một loại bộ dáng như thế đây là không biết đi qua bao lâu, dù sao cũng là thẳng đầu đau như thế một loại tình huống chính là, d i ệ p trần hai con mắt vẫn là như thế tập trung vào cái này đối phương, một chút cũng là không nóng này cùng đối phương nói, không nóng này đến cùng đối phương có bất kỳ ngôn ngữ, đối phương có thể làm gì, chỉ có thể là như thế yên lặng cùng đợi, chờ đợi đến ngươi đây là có tâm muốn cùng đối phương nói một chút đến, địa thế còn mạnh hơn người a giờ phút này, người ta tình cảnh cũng là như thế bực mình. Hắn còn có thể là như thế nào. Hắn còn có thể là như thế nào. chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên. không phải sao. cái này diệt trần hỏi thăm vấn đề. đây chính là cơ hội cuối cùng. chỉ cần là đối phương nghiêm túc một chút. như vậy, có thể là có sống tiếp như thế một loại khả năng. giờ phút này nếu là không biết hiểu chuyện hai chữ này viết như thế nào thật là là muốn một mệnh ô h、oh、ô、oh, đi hướng diệt vong đối phương đâu chỉ là đem tự mình biết đều đều là báo cho cái này diệt trần mà thôi cũng không biết có phải hay không là diệt trần chỗ muốn biết đáp án diệt trần thông qua cái này đối phương bên trên ra lệnh biết cái này đại quân trong lúc nhất thời là không định hành động có thể nghĩ một khi là được bắt đầu chuyển động khẳng định là chuẩn bị tại c á c h này trong nháy mắt cũng là kết thúc chiến đấu cái kia nói cách khác đối phương một lần nữa muốn hành động liền sẽ không là những người này hẳn là chuẩn bị xong còn lại viện binh đúng vậy là biết ý nghĩ của đối phương khẳng định là không thể nào để đối phương thành công đạt thành mong muốn cũng là đơn giản như vậy một chuyện diệp trần bên này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 người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười sáu chương bốn trăm bốn mươi bốn muốn nói chuyện thời gian nhoáng một cái mười ngày thời gian đi qua ba vị tướng quân quân đội đã là tập kết lên đi tới số năm môn cái c h ấ n nhỏ này anh hùng c h ấ n lần này thật là muốn để cái này diệp trần kiến thức một chút đến cùng ai là anh hùng người nào đặc biệt mới là cậu hùng, không thu thập ngươi. cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. kiên định ý tưởng này thì nhất định là muốn đưa ngươi cho nhẫn xuống mới được. thiên vương lão t ử tới cũng không nể mặt mũi. cái này đại quân ngay từ đầu cũng là ẩm giấu đi trong lòng đến gần. khi tới gần anh hùng trấn về sau, rồi mới từ chỗ tối vọt ra. chập chập chập, đây là tại trong nháy mắt. Trực tiếp cũng là hãm thành được chứ, nếu là tạo ra đến như vậy siêu cường át bách lực, cái kia, đương nhiên là muốn không ngừng cố gắng, triển khai công yích, cứ như vậy, đối phương thế nhưng là tại thời khắc này trong nháy mắt, trực tiếp cũng là triển khai công yích, đây là trực tiếp chính là muốn đem cái này thôn trấn cho triệt để chính là cầm xuống mới được, cái này trùng trùng điệp điệp tiến công, ngăn c ả n không nổi, rất bình thường, không phải sao, đây là thành công phá cái này phòng ngự, tại cái này phá phòng ngự tình huống phía dưới, kết quả chính là thế như trẻ tre, nhất định là muốn x i ế t tiến đến mới được, cũng là như thế một cái tình huống, năm phút đồng hồ, chừng mười phút đồng hồ, cảm giác này, thật là cùng kịch bản suy nghĩ chính là một dạng, không phải sao, đây là đem thành trì phòng tuyến cho phá vỡ. đây là tiến vào cái này trên trấn. đây là trực tiếp cũng là đem cái này một mảnh địa bàn cho chiếm lính. nhưng là, cũng chính là tại lúc này, cái này thôn trấn bốn phía cái này cao trên tường. một đảo một đảo thân hình dựng đứng tại nơi này. cái này viễn trình vũ khí công kích. cái kia cũng đã là không biết xấu hổ xây dựng lên. tại xây dựng lên như thế một loại tình huống phía dưới giờ phút này cái kia thật là là nhìn chằm chằm đối với ngươi t ù y thời đều là làm xong muốn tiến công như thế một loại chuẩn bị một khi là bày ra đi ra c á c h này thế công đến không cần phải suy nghĩ nhiều khẳng định là muốn đưa ngươi bắt lại một khi là đưa ngươi bắt lại chập chập chập ngươi liền đầy đủ s ạ c là có thể thấy được ngày mai thái dương tuy nhiên đâu, cái này đối phương cũng là n h ầ m vào đ ị c h nhân này không dễ chọc là có chuẩn bị. nhưng là, là lại là nghĩ đến đối phương cho ngươi chơi đi ra không thành kế dáng vẻ như vậy vừa ra đâu. lúc này, liền xem như muốn là sau lui ra ngoài. cái kia một khi là phát sinh xem thường. dẫm đạp. chập chập chập. kết quả này, thật là hậu quả khó mà lường được như thế một loại bộ dáng. cái này, cái này thật là là thật là làm cho người ta bất lực a. mọi người đây là nhìn chằm chằm tướng quân nhìn lấy. làm sao bây giờ. cầm thuấn bài sơ lên. tướng quân ra lệnh. chỉ cần là hắn kháng chủ cái này một đợt công kích. hắn đặc biệt bắt lấy cơ hội liền xe là hướng về trên tường thành chạy. nhất định nhất định là muốn đem địch nhân cho g i ế t đến đó là người ngã ngựa đổ như thế một loại bộ dáng. giờ phút này, Lúc này, c á c h này viễn trình công thích, đã là hiện ra đi ra c á c h này mười phần uy hiếp lực đến. ngươi cho rằng, theo ngươi nháo chơi vui đây này, đó là ngươi coi là, người ta thế công như cầu vồng, đây là một trăm phần trăm liền muốn đưa ngươi bắt lại, muốn đem ngươi bao phủ lại tại trong đó mới là, mới không phải ngươi suy nghĩ chuyện đơn giản như vậy tình. sưu sưu, c á c h này phô thiên c á c h địa cảm giác, quả thực cũng là khiến người ta phát điên. cái này đều không có gì. Mấu chốt là, một đợt công kích triển khai thời điểm, chiến sĩ đã là theo hai bên xuống. đây là triệt để cắt đứt trên c h ấ n chiến sĩ cùng thôn c h ấ n bên ngoài chiến sĩ liên hệ. đây là trực tiếp cũng là xây dựng hai tầng phòng ngự. một tầng là nội bộ phòng ngự. chuyên môn chính là muốn cho tới bây giờ phòng ngự những thứ này chiến sĩ. một tầng là phần ngoài phòng ngự chuyên môn cũng là phòng ngự đối phương tiểu đồng bọn cái này hai tầng phòng ngự cái kia chính là muốn cho cái này thôn trấn một bên khác cũng chính là số năm môn đến cung cấp cơ hội triển khai tiến công để bọn ra hỏa này đây là không có chạy trốn như thế một loại khả năng số năm môn bên này mấy cái này mai phục tốt chiến sĩ giờ phút này cũng là z h ế t tới đây chập chập chập đây là nắm chặt chuôi đao đó là gào gào kêu thì hướng về bên này trùng phong trùng phong sự t ỉ n h tự nhiên là d i ệ p trần đứng mũi chịu sao tại vì thứ nhất hắn đây là hướng về phía trước thì vọt lên đi chẳng cần biết ngươi là ai đâu nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại thì xong việc cũng là đơn giản như vậy một chuyện chừng mười phút đồng hồ thời gian như thế liền đi qua cảm giác này thật là khiến người ta tâm tình đều là trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn ta ta cũng là có người có tính khí ngươi tốt nhất là không nên trêu chọc ta nghe không ngươi muốn là đem ta cho làm phát bực ta ta nhất định là muốn giết ngươi giết ngươi nha ngươi làm sao lời nói nhiều như vậy chứ diệp trần nhìn lấy vị này phó tướng nói xong công kích này trực tiếp cũng là khóa chặt đối phương, đến mức đối phương những thứ này tiểu đồng bọn, hắn đều không hiếm có là thu thập, đứng mũi chịu sào chính là muốn đem vị này phó tướng cho thu thập, phó tướng nói cách khác phía trên hai câu, như thế tính toán là mình cho mình động viên cố gắng lên, kết quả đây, diệp trần đây là trực tiếp liền đến, một vòng này đao pháp, đây quả thực là hiện ra đi ra tương đương chính là tinh xảo như thế một loại cảm giác cái này đây là có điểm gánh không được như thế một loại cảm giác a tỉnh táo càng là như thế một loại tình huống ân càng là phải tỉnh táo trầm m ù n xuống tới đây là muốn nghĩ đó là có thể rõ ràng có thể rõ ràng lại đến giải quyết vấn đề này đây chính là ý nghĩ của hắn diệp trần phản ứng đối phương a không để ý nha, quản ngươi những thứ này đâu, ngươi thích tính sao thì tính sao thôi, còn có thể là quản ngươi những thứ này, gần hai mươi phút, như thế liền đi qua, diệp trần bên này, đây là đè ép đối phương một mực đánh, đối phó cái kia cố xử không chết, đối phương những thứ này tiểu h u y n n để ở vào dáng vẻ như vậy trong vòng vây, đây là bị đánh đến mất đi chống lại chi tâm sau đó đây là có điểm chết thương tổn thảm trọng như thế một loại bộ dáng lớn nhất trọng yếu nhất vậy là không có khả năng thoát đi đến thời điểm đường đi đã là bị diệt trần cho cắt đứt giờ phút này diệt trần lại là theo số năm môn mang theo mấy cái này cấp dưới thì đè lên số lượng phía trên diệt trần chiếm cứ ưu thế chiến đấu lực phía trên diệp trần cũng vẫn là chiếm cứ ưu thế tại c á c h này hoàn toàn là chiếm cứ ưu thế như thế một loại tình huống phía dưới kết quả thật là có thể tưởng tượng được dài như vậy này trước kia đi xuống c á c h này còn có thể tốt không thể nào đúng không c á c h này đây quả thực là khiến người ta đầu đều là đau ta muốn theo ngươi nói phía trên nói chuyện ân có chuyện gì mọi người nói như vậy rõ ràng liền tốt ngươi cứ nói đi ai cùng ai nói phía trên nói chuyện ngươi cùng ta ngươi cùng ta có chuyện gì đáng nói diệp trần hỏi ta nhận lầm đầu hàng có thể nói không thể nói cái kia có thể nói một chút diệp trần là cái hiện thực người đối phương muốn là cùng chính mình nói nói nhảm không có cái này thời gian dối phản ứng đối phương Nếu như đối phương đây là muốn cung cấp cho mình như thế một c á c h không đánh mà thắng liền có thể kết thúc chiến đấu phương thức như vậy c á c h này một chút c á c h này diệp trần thì nguyện ý nhìn thấy đã nguyện ý trông thấy liền có thể nói đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế riêng ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm bốn mươi năm còn muốn sống sót không phải sao c á c h này trên thị trấn đã là đầu hàng giờ phút này lúc này c á c h này diệp trần đã là đi tới trên tường thành đến c á c h này thành tường phía trên về sau ở trên cao nhìn xuống đây là nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này thôn trấn bên ngoài nhìn lấy thôn trấn bên ngoài hai vị này tướng quân cũng đã là ý thức được. cái này vu tướng quân người, sợ là đã là xong đời. Nếu như hắn người vẫn còn, ra hỏa này không phải là như thế có thời gian dối nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy. hắn nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy. càng nhiều ý tứ. cái kia là đang gọi tấm. chập chập chập. đây là đang cùng ngươi ngông cuồng đâu. ngươi nào nhìn không ra đâu. không phải sao, hai vị này tướng quân cũng không cùng d i ệ p trần nói cái gì, như thế lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đâu, đây là quay người thì từ nơi này rời đi, cái này rời đi cảm giác, khiến người ta đó là có chút nhìn không hiểu như thế một loại bộ dáng, đây là mấy cái ý tứ, đây là cái gì thao tác, cái này liền đi là cái bộ dáng gì một loại tình huống, ta giọt giả dày, ngươi nguyện ý đi, ngươi liền đi, diệp trần là sẽ không tùy tiện triển khai truy h í c h truy h í c h nhất định là muốn có nắm chắc, giờ phút này ngươi cũng không biết đối phương có cái gì mai phục ngươi liền lên, người ta muốn là đưa ngươi dẫn tới cái này trong cảm b ấy đâu, vậy làm sao bây giờ là tốt, ân, không thể là làm cho đối phương cứ như vậy đạt được, không cho phép dáng vẻ như vậy tình huống phát sinh, thời gian n h ó n g một cái, ba năm ngày cứ như vậy đi qua, đi qua diệp trần tìm hiểu, đối phương đến cùng là có cái gì tâm địa gian rào, ân, hắn đã là đánh ló ra bảy tám phần, hắn biết đối phương vẫn là có âm mưu, có ý tưởng, có tính kế, đây là chờ lấy cái này chiến sĩ nội tâm kiến thiết hoàn thành về sau mới có thể là đến một vòng mới công kích, chỗ tối an trí không ít người, những người này thế nhưng là thời khắc nghiêm phòng tử thủ nhìn chằm chằm ngươi, đến mức còn lại đại bộ đội, tự nhiên cũng chính là đang thao luyện, mỗi ngày đó là theo thân thể đến nội tâm, một dạng đều là không buông lỏng, chập chập chập, đây là muốn đem từng c á i từng c á i chiến sĩ tẩy não đến bản thân bị lạc lối như thế một loại cấp độ, đúng vậy, đây chính là ý nghĩ của đối phương, rõ ràng, cách kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình tốt. Diệp trần bên này, đây là nghĩ kỹ muốn làm sao tới thu thập đối phương. không phải là làm cho đối phương có thành công như thế một loại khả năng. Diệp trần bên này cũng là đang chuẩn bị. đang chuẩn bị đến bảy tám phần về sau. Diệp trần bên này, mấy người này mới được bắt đầu chuyển động. đầu tiên hành động cũng là trừ gian tiểu tổ. cái gì là trừ gian tiểu tổ đâu? cái kia chính là đem những thứ này âm thầm gian tế đều an bài cho ngươi. Tại đưa ngươi an bài như thế một loại tình huống phía dưới. Phân phút liền muốn để ngươi biết biết. Hắn cũng không phải tốt trêu chọc. đây là chuyện khẳng định. Năm phút, như thế nhoáng lên dưới liền đi qua. Mọi người đâu. đây là đã tiếp xúc đến phía ngoài nhất một tầng cảnh giới tiếu. chỉ cần là c á c h này diệt trần ra lệnh một tiếng. mọi người liền có thể hạ thủ mà giờ phút này diệp trần đã là ra lệnh một tiếng mọi người đâu thân hình này s u s u s u cũng là vọt ra ngoài đó là theo ngươi nháo việt hay a đây không phải là đó là muốn trong nháy mắt này trực tiếp cũng là giải quyết vấn đề diệp trần cũng là liền xông ra ngoài hắn cũng có được một cái đối thủ hắn cũng khóa chặt đối phương giao của hắn, cũng là hướng về đối phương trái tim chỗ cứ như vậy đưa đi. trong nháy mắt, công í c h c h ú n g đích. trong nháy mắt, không phải sao, đây là mũi đao phá vỡ cái này đối phương ra thịt. trong nháy mắt, đây là muốn đâm xuyên qua đối phương trái tim. cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui. ngươi cho rằng, ngươi đây là tốt bao nhiêu trêu chọc một cái mặt hàng. đó là ngươi coi là sự tình, người ta lẫn chịu tới ngươi. Chập chập chập. đây quả thực là cùng nháo chơi vui là giống nhau. không phải sao. giờ k h ắ c này, đối phương cũng là nhân vật hung áp, hai tay của đối phương, cứ như vậy chết kẹp lại này đôi đao. cái này là tuyệt đối tuyệt đối không cho phép này đôi đao có hướng về phía trước tiến thêm mà mảy may như thế một loại khả năng, không cho phép Tuyệt đối sự tình. Cái kia, Diệp Trần tỏa định người. Còn có sống tiếp khả năng. Nếu là nhận chuẩn cho chuẩn lực. cản được cái công kích được. Mặc cái công cỡ kia. Diệp người. tiếp ngươi. Ngươi liền phải là phải loại Diệp hai Đối Diệp khả kệ Không Không tỏa tay quan quan dùng liệt. phương Trần tốt bị xử lý như thế một Trần nhất nhất Trần thế trọng. tâm. định sống năng. Nếu nhận như định định muốn ngăn cản được cách này Diệp Trần công kích mới được. Cách này thế công là cỡ nào mánh đâu. Đây bị bị. là là làm lý là là là mới xử liền phải là muốn gánh vác được. sau đó thì sao. sau đó cái này diệt trần đao thế nhưng là một chút xíu hướng về cái này trái tim rất gần đi. có thể nhìn ra được. dài như vậy này trước kia đi xuống. đây là bất tử đều là chuyện không thể nào. đối phương chỉ cần là như thế tiếp tục đắc ý đi xuống. vậy thì tốt quá. trực tiếp cũng là đem đối phương hướng về diêm vương điện đi đưa thì xong việc. đối phương cũng đã nhìn ra đầu mối như thế đi xuống quả thực cũng là uy hiếp đến sinh mệnh không không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh tuyệt đối không cho phép ta ta hy vọng ngươi đây cái kia là có thể tỉnh táo lại bình phục cái này tâm không muốn là như thế một mực cũng là lên cơn đi xuống bộ dạng này thật không tốt ngươi đem ta cho giữ lấy ngươi có vấn đề gì là có thể hỏi ta. ta cũng là nguyện ý trả lời. cái này tốt bao nhiêu nha. ngươi biết tình báo thì càng nhiều. ngươi nắm chắc. cũng chính là càng thêm mười phần. ngươi không nguyện ý trông thấy dáng vẻ như vậy cuộc thế phát sinh a. không phải rất nguyện ý nha. có mao bệnh a. có nha. ngươi đây là cùng thường nhân không giống nhau. ngươi đây là không thích hợp nha ngươi bộ dáng này thật là là không thích hợp nha c h ú n g ta xã hội đen nhất định nhất định là phải biết dáng vẻ như vậy một c á c h đạo lý các loại hòa thuận hòa thuận mới là thật à sao thế đây là muốn dạy bảo ta làm người phải không nếu như ngươi là muốn dạy dỗ ta làm người c h ậ m c h ậ m c h ậ m ta quả thực cũng là không muốn phản ứng ngươi cũng là như thế một chuyện vậy ngươi cũng không cần phản ứng ta tốt cũng là đơn giản như vậy một chuyện ngươi ngươi có phải hay không nhất định là muốn như thế ác liệt xuống dưới ta đúng nha ta là nhất định là muốn như thế ác liệt đi xuống a có m a u bệnh a ta cho ngươi quỳ xuống cho ngươi đập một cách được hay không ta ta thật tâm thật ý là nhận lầm được hay không Ta chính là muốn không biết xấu hổ, không biết thẻn sót thế triệt triệt biết tưởng sao. sai. nữa. chính chính cho cũng cũng không hổ không như khó khăn phương Không phải không định muốn sống nói nói xuống. kiên là lấy. là là là là là là à. này. dám xấu quỳ Đối Đây để Đây để Đây Đây ý ân, không muốn như thế một mực làm càn đi xuống, thật là không thích hợp nha, ngươi đây là làm gì đâu, ngươi. ngươi đây quả thực là để ta có chút nhìn không hiểu như thế một loại cảm giác thật xin lỗi ta thật là biết sai đối phương đây là dập đầu lên mắt thấy cây đao này rút đi ra đây là lập tức liền hành động thăng cấp đây là muốn dùng hành động chứng minh kỳ thật hắn thì là một cái vô hại mặt hàng chiến sĩ cái kia chính là công việc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 Chương bốn trăm bốn mươi sáu tan giã. chuyện sau đó thì đơn giản. không phải sao. đối phương đây là bán rẻ chính mình đoàn đội. có đây càng vì kỹ càng tình báo. không phải sao. cái này diệp trần bố trí cũng sẽ là càng thêm hoàn mỹ. diệp trần đây là trải qua nửa canh giờ một lần nữa bố trí về sau. cuối cùng là mang theo mọi người hướng về đối phương trận địa tới gần đi. bao vây hết. dẫn đầu xuất động, cái kia chính là đệ nhất tiên phong đại đội, cái này tiên phong đại quân chiếm cứ tất cả binh lực ngũ thành trở lên, ngũ thành chiến sĩ, như thế cùng tiến lên, thật là đầy đủ đối phương uống một hồ. không phải sao, cái này diệp trần cũng là tiên phong đại đội đại đội trưởng, hắn đây là xuất lính mọi người hướng về phía trước trùng phong, làm vì một cái quan chỉ huy, nhất định nhất định là muốn ở vào cái này lớn nhất chiến đấu phía trước vị trí. Nếu như một cái quan chỉ huy đều là sợ đầu sợ đuôi, thật, dáng vẻ như vậy người, đây là một chút tiền đồ đều không có. Bộ đội của h ắ n cũng khẳng định là vừa phát hiện tình huống không đúng. địch nhân thực lực tương đối mạnh, đó là chạy so với ai khác đều muốn tới nhanh, cũng là như thế một chuyện. Sau đó, Diệp Trần được bắt đầu chuyển đó, được động. Diệp Trần bắt mấy cái này cấp dưới nhìn lấy diệt trần cái này trùng phong phía trước cảm giác nhất thời cũng là bị ảnh hưởng cũng là tràn đầy nhiệt tình người ta thế nhưng là cao cao tại thượng người người ta một chút cũng là không sợ chết các ngươi còn sợ hãi tử vong mất mặt không mất mặt về sau chuyện đi xin hỏi ngươi đây là muốn như thế nào tới gặp n g ư ờ i có phải hay không đơn giản như vậy một cách thiết lập trở lại chuyện chính nói điểm nghiêm chỉnh, giờ phút này, d i ệ p trần đã là liền xông ra ngoài, điệu bộ này, cảm giác này, đây là khí thế hung hăng, nhìn lấy dọa người, ngăn cách thật xa cung tiến công ích, đã là bày ra đi ra uy năng, sưu sưu âm thanh vang lên, không phải sao, c á c h này một đợt công ích trực tiếp cũng là đem điểm cao chiến sĩ cho xử lý, lại sau đó, cái này cửa lớn thì cùng thùng giống kêu to như thế một loại cảm giác một dạng lại sau đó tự nhiên cũng chính là sung phong nhất định nhất định là muốn xông vào đi cái này cũng cái kia chính là thần c ả n giết thần phật c ả n giết phật sự tình nếu ai dám tải chặn cái này diệt trần đường đi người đó là một cái xuống tràng chết chết chết hẳn phải chết không nghi ngờ cũng là đơn giản như vậy một chuyện Diệp trần đây là nhìn lấy cũng là dọa người như thế một loại cảm giác. những người này đâu, có đó là thất kinh trực tiếp thoát đi còn không biết là muốn hướng về chạy đi đâu. có, đó cũng là trước tiên thì hướng về diệp trần lao đến. có không có hy vọng. địch nhân này là ai. cái kia đều không để ý. quan tâm là, giờ phút này người nào đặc biệt người thứ nhất xông tới trong quân doanh, bọn họ muốn đem người nào chém. cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập vì này chiến sĩ thật là là nắm chặt song đao thì hướng về diệp trần trên thân đến lên một vòng song đao lưu công kích khí này c h à n g chập chập chập đây là tương đương kinh người nhìn ra được công kích này đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ không có bất kỳ cái gì trần trờ nhất định phải là muốn đem diệp trần cho chém xếp tại dưới đao mười phần tự tin đây là bắt nguồn từ một cao thủ đối với cái này tự thân thực lực tự tin. cái kia, cùng đối phương suy nghĩ một dạng thuận lợi. phải không, dĩ nhiên không phải, đinh đinh, diệp trần nhẹ nhõm cũng là đem công kích của đối phương cho đến cản lại, cho bắn ra đến một bên, chẳng khó khăn gì. đối phương đâu, đây là bị diệp trần cho chỉnh cái kia là vô cùng vô cùng phát điên, làm sao có thể thất bại đâu. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh tuyệt đối không cho phép hắn hắn đặc biệt nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết hắn cũng không phải cách đơn giản đồng dạng mặt hàng tuyệt đối không phải đinh đinh lại là một đợt công k í c h đến lại là đến cản lại thì theo thời khắc này như thế một cách trên tình huống đến xem cảm giác này thật là vô cùng chi chính là khiến người ta phát điên c á c h này đặc biệt, đây không phải khiến người ta có thể vui sướng một loại tình huống, ngươi làm sao đến mức là muốn cùng ta liều mạng đâu, c á c h này thuần thục, kỳ thật, chính ngươi cũng là đã nhìn ra, ngươi chính mình là c á c h vô năng người, ngươi có thể thương tổn đến ta cho dù là một sởi l ô n g a, ngươi không được, nếu là không được, vì sao đó là không nhận mệnh, như thế tiếp tục q u ậ t cường đi xuống liền tốt, phải không ngươi nhà ngươi nhà khiến ta thất vọng ta chính là muốn để ngươi thất vọng chính là sao thế đi không ra thế nào nha ta có thể sao thế đâu ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao nha ha ha ha thiếu niên ta hy vọng ngươi vẫn là nhận rõ ràng một chút thế cuộc này nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta các ngươi địa bàn đều luôn hãm, là ngươi không nhìn rõ sở các ngươi tình thế à, ngươi vẫn là nhận rõ ràng một điểm các ngươi tình thế tương đối tốt à, ngươi cứ nói đi, thật tốt, thật, thật là thật tốt, ngươi đây cũng không phải là đơn giản đồng dạng n g ư ờ i có thể làm được, ngươi, ngươi rất tốt, thật là, ta vốn là cũng rất tốt à, không được à, ta chính là tốt như vậy, không được à. giết ngươi. nhất định nhất định là muốn giết ngươi nha. đến nha. giết ta nha. nhất định là muốn giết ta. thật, đây là không có nói chuyện như thế một loại cảm giác. đây là khiến người ta nhìn lấy cũng là tức giận như thế một loại cảm giác. d i ệ p trần rõ ràng là cho đối phương cơ hội. đối phương còn đắc ý lên. làm đến tựa như là hắn thật là không làm gì được cái này đối phương là mảy may một dạng cũng không biết đối phương đến cùng là nơi nào mà đến tự tin cái này mỗi một ngày quả thực đều cái kia làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi giết giết ngươi nha trong nháy mắt này cái này d i ệ p trần mang theo sát ý công kích đã là đến một vòng này đã là hoàn thành bao trùm bao trùm mà lên Muốn đem đối phương bao phủ lại tại trong đó. đối phương đâu. đây là bị chỉnh quả thực cũng là tương đương chính là quay cuồng như thế một loại bộ dáng. tại sao có thể như vậy. làm sao lại bao trùm mà đến rồi đâu. đây quả thực là khiến người ta nhìn lấy cũng là r a đầu tê dại như thế một loại cảm giác a. phúc phúc phúc. thương hại kia. cái này càng làm cho trong lòng người hốt hoảng như thế một loại bộ dáng. làm sao làm sao lại chúng đích đâu cái này không cần phải a cái này tuyệt đối không có khả năng sự tình nói rõ thật đây là chuyện không thể xảy ra giờ phút này cứ như vậy không thể nào là phát sinh đem không có khả năng hóa thành khả năng cũng là như thế một cái tình huống hai tay của đối phương yên lặng nắm chặt giờ khắc này thật là hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết d i ệ p trần a cái này, đây là hận điên rồi cái này cẩu vật a. diệp trần, quan tâm a, để ý a, đem đối phương xem như là một cách uy hiếp đến đối đãi a. thời gian nhoáng một cái, gần hai mươi phút cứ như vậy đi qua. trên cơ bản đại cuộc đã định, diệp trần cũng chính là mặt đối mặt sau cùng một c á c h đối thủ. diệp trần đâu, nhích miệng lên, cười xuỳ một hồi, cái này cười nhạo cảm giác đây là không đem ngươi bức cho điên rồi cái kia đều khó có khả năng ta lòng ta a thật là có điểm hoàng như thế một loại bộ dáng ngươi không thể không dạng này a ngươi bộ dáng này đi xuống thật là không thích hợp người nào như thế diệp trần ngoẹo đầu nhìn đối phương cái này người vô hại và vật vô hại cảm giác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 Triệt để như thế cũng là trả giá thật lớn. Ta nói, đối phương chỉ diệt trần nói ra, diệt trần đâu, nhúng nhúng vai, không phải sao, thân hình lui nhanh, lui nhanh phía dưới thì từ nơi này rời đi, phản ứng ngươi, cũng được, không để ý ngươi, cũng được, c á c h này phản ứng không để ý ngươi, đơn thuần cũng là nhìn tâm tình của đối phương, giờ phút này, tâm tình của đối phương thì là bình thường đi không theo ngươi như thế nói nhăng nói của những thứ này có không có đi xuống thật là thật là làm cho người ta tức giận a đối phương mục đích chủ yếu chính là vì kích thích cái này diệp trần truy k í c h chính mình hắn bên này có thể là vì diệp trần chuẩn bị s o n g mấy dập g i a hỏa này không truy tình huống như thế nào a không phải không truy mà chính là truy k í c h sự tình trước mặt là giao cho còn lại mấy cái chi đại đ ổ i d i ệ p trần đám người đã là bộc quang. liền xem như lui lại. cái này nhất cử nhất động cũng là ở vào cái này đối phương trong theo dõi. mà cái này còn lại mấy cái chi đại đ ổ i thì là vẫn luôn là không có bộc quang qua. tại cái này không có bộc quang như thế một loại tình huống phía dưới. không phải sao. cái này là hoàn toàn có thể dò xét ra rõ ràng cái này đối phương trên đường mai phục cái gì đại đội thứ nhất đại đội trưởng gọi là hoàng kỳ hoàng kỳ giờ phút này cũng là phát hiện cái này phía trước mai phục những người này cầm lấy cái này cung tiến thì giấu ở trong chỗ tối c h ậ m c h ậ m c h ậ m t ù y thời đều là chuẩn bị kỹ càng chính là muốn cho ngươi đến phía trên cái này một đợt công kích một vòng này Trực tiếp chính là muốn cho ngươi làm được đều quay cuồng như thế một loại bộ dáng. đây là chứng chạc đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn để ngươi tốt như thế một loại bộ dáng. đây là kiên định ý tưởng này chính là muốn giết ngươi. không tệ, không tệ một bọn. rất tốt đây. Hoàng kỳ tay phải. dựng đứng lên. đại gia hỏa nghe theo hiệu lệnh. đây là làm xong muốn đánh bất ngờ như thế một loại chuẩn bị. theo cái này hoàng kỳ tay phải rơi xuống thân hình này chập chập chập một đảo một đảo đây là liền xông ra ngoài điệu bộ này cảm giác này đây là nhất định nhất định là muốn đem những địch nhân này đều bắt lại đây là muốn đem cái này diệp trần tiến lên đi trên đường trở ngại đều cho nhổ hoàng kỳ đâu đó cũng là gấp nắm lấy một thanh đao chui đao thì hướng về phía trước vì này chiến sĩ trên lồng ngực cứ như vậy đưa đi lên cái này lời thề son sắt cái này nhất kích tất sát cảm giác đây là thì không nghĩ tới là muốn để đối mới có thể sống sót chỉ nghe thổi phù một tiếng vì này chiến sĩ cứ như vậy đi hướng diệt vong cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi Hoàng kỳ hai con mắt tràn ngập cái này lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy. Hoàng kỳ xử lý một cái. Lập tức thì là có hai người đây là hướng về Hoàng kỳ liền dựa vào gần tới. tại thời khắc này, trong nháy mắt, đây là nhất định phải thì là thì là muốn đem Hoàng kỳ bắt lại. đinh đinh, hai người kia công k í c h đều bị Hoàng kỳ cho đến c ả n lại. nhìn như, vậy cũng là mãnh liệt đối phương. nhưng kỳ thật. cũng chính là như vậy mà thôi hoàng kỳ đây là thoải mái mà cũng là đem công kích của đối phương cho đến c ả n lại rất khó khăn à không phải nha rất nhẹ nhàng à như thế đây là một mực đi xuống cũng là một mực nhẹ nhõm à đinh đinh không phải sao công kích này cái kia tiếp tục mà đến tiếp tục mà đến không dứt như thế một loại bộ dáng hoàng kỳ đâu đều đều là đến cản lại. Hắn cũng là nhẹ nhàng như vậy một loại cảm giác. tựa như là đang cùng đối phương nháo chơi vui một dạng. hiện tại, thì nhìn đối phương là cái thái độ gì. đối phương đâu. đây là hai con mắt khóa chặt hoàng kỳ. ánh mắt này ở giữa cũng là đang trao đổi. ngươi để cho ta lên trước. ta cũng là để ngươi lên trước. đây là lẫn nhau đều là để lẫn nhau phía trên. lẫn nhau đều là không có có mấy phần chắc chắn dài như vậy này trước kia đi xuống tự nhiên là không tốt nhưng là lại có thể là như thế nào giờ phút này cuộc thế cũng là phát triển đến như thế một loại bộ dáng tiếp nhận không tiếp nhận việc này thực cũng đã là rất rõ ràng hiện lên hiện tại trước mắt ta muốn theo ngươi thật tốt nói một chút người cao hướng về phía hoàng kỳ nói ra Xoát Hoàng kỳ chủ yếu cũng là nhìn chằm chằm c á c h này người cao triển khai công kích đối phương nói là muốn cùng chính mình hảo hảo mà nói một chút kỳ thật đâu đây là bao giờ cũng không là ở vào c á c h này chuẩn bị bên trong đối phương coi là thật là như thế thì tê liệt đến chính mình hoàng kỳ là c á c h dạng này thì dễ dàng tin tưởng người của đối phương a hắn nhưng là diệt trần theo hoàng thành mang tới tâm nhãn tử có thể nhiều. Bọn họ h o à n thành tới cùng mấy cái này liền xét là cùng thuốc p h i ệ n sinh hoạt người. cái kia là một chuyện a, đinh, đinh, đây là đè lên đánh. một mực đánh. liền xem như có chuẩn bị. như thế đè lên đánh đi xuống cảm giác này. quả thực cũng là phân phút liền có thể là đem hắn giết chết. cái này, cái này xác thực không phải khiến người ta có thể là vui sướng sự tình a. thổi phù một tiếng, không phải sao, càng chuyện tình không vui phát sinh, cái này một đau, đâm xuyên qua lồng ngực, đây là thình lình liền đến, tới cũng là trực tiếp chúng đích, như thế một mạng chúng, trợn tròn mắt a, quay cuồng đi, không nghĩ tới lại là phát triển đến như thế một loại bộ dáng a, không nghĩ tới là được rồi, muốn cũng là n g ư ờ i nghĩ không ra mới được, ngươi nghĩ ra còn có thể là có ý gì giờ k h ắ c này có phải hay không quay cuồng rồi thì hỏi ngươi có phải hay không đi thế nào tại sao có thể như vậy đối phương còn chưa chết bởi vì cây đao này còn không có rút ra một khi là đao rút ra c á i kia thật là bất tử đều là chuyện không thể nào đối phương cũng không hy vọng cứ như vậy đi hướng diệt vong a đối phương hy vọng có thể như thế không biết xấu hổ không biết t h è m sống sót a sau đó thì sao cái này hoàng kỳ cũng phải là nhiều nhìn đối phương liếc một chút a thổi phù một tiếng cứ thế mà chính là cho rút ra không phải sao vóc sáng thấp đây là hận ý ngút trời hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết hoàng kỳ cẩu vật thật là cái cẩu vật a Chưa bao giờ là gặp qua dáng vẻ như vậy mặt hàng, như thế chó đổ chó con, cái này, đây là khiến người ta chân tâm thực ý đó là đặc biệt rất phát điên như thế một loại cảm giác a. đến phiên ngươi, hoàng kỳ hai con mắt, đã là khóa chặt cái này vóc dáng thấp, công k í c h bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về trên người của đối phương bắt chuyện, một khi là chúng đích, chập chập chập, từ cầu phúc đi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, vóc sáng thấp nói với chính mình, bình tâm tính khí, tỉnh táo mà hạ xuống, nhất định nhất định là không nên bị tên đáng chết này cho như thế nắm mũi d ẫ n đi, có chuyện gì, mọi người đâu, đây là đem ra sau đó cũng là nói rõ ràng, đang nói rõ ràng như thế một loại tình huống phía dưới, ân, như thế, đây là h ả o h ả o mà câu thông một chút thì giải quyết vấn đề này. ngươi nhìn ta làm gì. hoàng kỳ nhìn lấy vóc dáng thấp hỏi. ta không phải nhìn lấy ngươi. ta là muốn theo ngươi hòa thuận mà câu thông giải quyết giữa c h ú n g ta hiểu lầm. không có có hiểu lầm. chết, hoàng kỳ xuất thủ. nhìn như, cái kia thì nguyện ý theo ngươi câu thông một dạng còn chủ động theo ngươi mở miệng nói chuyện. nhưng k ì thật, ngươi đáp lời về sau người ta liền trực tiếp triển khai công kích. người ta ngay từ đầu thì là hướng về phía muốn đem ngươi cho bóp chết đi. thì không nghĩ tới muốn theo ngươi tiếp tục câu thông đi xuống, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười sáu chương bốn trăm bốn mươi tám chu khang không phải sao cái này n g o ạ i vi mấy c á c h đại đội đó là làm vô cùng xinh đẹp đây là đem chỗ tối những thứ này mai phục đều cho thanh lý đi giờ phút này d i ệ p trần cũng là nhận được tin tức về sau trực tiếp cũng là mang theo chủ lực quân đoàn cứ như vậy trùng phong hướng về phía trước triển khai công ích, tại cái này diệp trần phía trước cũng có được một chi quân đội cái kia là cố ý đến hấp dẫn diệp trần, cho nên không đi. Mục đích của bọn hắn chính là muốn đem diệp trần hấp dẫn đến, từ đó là chỉ nhìn cái này chỗ tối chiến sĩ đến làm đánh lén, đến làm á m toán. nghĩ đâu, cái kia là vô cùng phi thường không tệ, nhưng là, tình huống đâu, cái kia chính là một chuyện khác. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này quả thực liền là phi thường bối rối rõ ràng là có mai phục rõ ràng là mai phục tốt như vậy những thứ này chỗ tối người đâu tại đi nơi nào đáng chết đi xa à giờ khắc này không ra đây là chờ đến khi nào muốn chờ đợi tới khi nào đi đến cùng là muốn làm gì còn có thể là vui sướng không thể là vui sướng đến chơi đùa. cách kia, chỗ tối mai phục chưa hề đi ra. bọn họ, đành phải là chủ động n h a n h đón tiếp lấy. dẫn đầu, cách kia chính là hành động tổ tiểu tổ trưởng. hắn gọi chu khang. chu khang đây là triệt để cũng là cùng diệp trần đòn khiêng lên. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định, nhất định là muốn đem tên đáng chết này giết chết. không nói là giết chết một trăm phần trăm tối thiểu cũng phải là muốn d ẫ n đi có chút thương tổn cũng là đơn giản như vậy một chuyện thật là kiên trì phía trên như thế một loại cảm giác a không phải sao đây là đinh đinh đinh thanh âm đ ấ t là vang lên tại c á c h này vang lên như thế một loại tình huống phía dưới hai người kia là giao phong kịch liệt phải không là tuần này khỏe mạnh chủ động triển khai một đợt công kích sau đó đều đều là bị cái này d i ệ t trần cho đến cản lại. d i ệ t trần bên này. đây là thần thái vô cùng lạnh nhạt nhìn đối phương một chiêu một thức hướng về trên người mình bắt chuyện sau đó cũng là tại cái này nhận chuẩn như thế một loại tình huống phía dưới. như thế chủ động cũng là gặp chiêu phá chiêu. điều này có thể là có bao nhiêu khó đâu. đúng hay không. cứ như vậy. như thế rằng co cũng có mấy phút, có thể nhìn ra được. diệp trần là chuẩn bị như thế một mực rằng co nữa, ân, đây là cùng nháo chơi vui một dạng. nhưng là, chu khang đất là rằng co không xong đi. làm sao, làm sao lại như vậy. tại sao sẽ như vậy chứ. cho dù là một sợi l ô n g tổn thương đó cũng là có thể có. kết quả đây. kết quả chính là một sợi l ô n g tổn thương đều không có. cái này, đây cũng quá khiến người ta không cao hứng đi. Chu khang cũng là tại lúc này ý thức được. nguyên lai,、like, chính mình đặc biệt không là đối thủ của đối phương. tại đây không phải đối thủ của đối phương như thế một loại tình huống phía dưới. ân, đây là làm được sáng vẻ như vậy một cái quyết định đến. dừng ở đây, không như thế tiếp tục làm càn đi xuống, tốt. Rời đi, từ bỏ, không như thế tiếp tục chặn đánh đi xuống, có biện pháp, c á c h kia liền tiếp tục, không có cách nào vậy liền thoát đi, không phải là mù quáng chịu chết, nhưng là, chân trước tuần này khỏe mạnh vừa mới xoay người chạy, chân sau c á c h này diệp trần thì ra tốc truy khích, chu khang đây là nhất định là phải thoát đi, diệp trần cũng là nhất định là muốn đuổi kịp chu khang, Chu khang nhìn thoáng qua sau lưng cái này theo đuổi không bỏ cẩu vật. cái này, đây là sắp bị đối phương bức cho điên rồi à. ra hỏa này, cái này, đây là không dứt à. ra hỏa này đây là muốn làm gì à. ra hỏa này như thế cả đi xuống quả thực cũng là đặc biệt muốn đem hắn bức cho bị điên như thế một loại tiết tấu à. Chu khang bất đắc dĩ. đành phải là đã ngừng lại thân hình ở vào cái này tại chỗ nhìn chằm chằm đối phương chân trước chu khang đã ngừng lại thân hình chân sau cái này công kích của đối phương liền đến như thế đây là kéo đến tận một vòng như thế đây là nhất định phải đem đối phương bao phủ lại tại trong đó như thế đây là muốn để ngươi biết biết người ta lợi hại sau đó thì sao Chu khang thì ở vào c á c h này thế công loại này. tuy nhiên trước mắt mà nói vẫn chưa là uy hiếp đến hắn sinh mệnh an toàn. nhưng là, c á c h này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của hắn. hắn chỉ muốn như thế yên tâm ninh ninh chạy thì xong việc. đối phương đây là mấy cái ý tứ. đối phương đây là muốn làm gì. đối phương không cảm thấy bộ dạng này bao nhiêu là đặc biệt có chút quá mức a. đối phương đây quả thực là không quan tâm hắn cảm quan cảm thụ muốn đem hắn bức cho điên rồi như thế một loại cảm giác a mặc kệ tuần này khỏe mạnh là như thế nào ngay thẳng đem tâm tình của mình cho biểu hiện ra ngoài người ta cái kia chính là không quan trọng cũng là không quan tâm quản ngươi những thứ này đâu ngươi thích tính sao đ ề u được tùy tiện ngươi người ta cũng là như thế một cách tâm tình có mao mệnh a Chu khang cũng đã nhìn ra. người này, đây là một cái rất ngông cuồng người, không quan tâm người khác cảm thụ, rất tốt, thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh, đối phương không quan tâm cảm thụ của mình, chính mình cũng là không quan tâm đối phương cảm thụ, lẫn nhau như thế không quan tâm, cái này lại có quan hệ gì, đối phương chết chắc, là chết chắc a. Chu khang hai tay theo trên thân rút ra xong đao đến. Hắn sẽ là đem chính mình sức chiến đấu mạnh nhất cho như thế bày biện ra đến. Hắn muốn làm cho đối phương biết thấy hối hận hai chữ này. đến cùng là đặc biệt viết như thế nào. xoát xoát, đao quang kiếm ảnh, hổ hổ sinh phong công kích, đã là đến. nhìn lấy, có phải hay không thì rất phát điên. nhìn lấy, có phải hay không thì rất tê cả ra đầu nhìn lấy có phải hay không thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm xúc x o á t x o á t công k í c h lại đã tới một vòng đây là một vòng xử lý không được ngươi trên một số lần đây là triệt để theo ngươi đòn khiêng lên không giết ngươi tuyệt đối là không sẽ bỏ qua đây chính là người ta giờ phút này bày biện ra tới cảm giác sau đó cứ như vậy người ta cũng là tuyệt đối sẽ không là cho mạng ngươi khả năng ngươi có phải hay không từ bỏ ý đồ đó là chuyện của ngươi người ta đó là khẳng định là muốn theo ngươi ăn thua đủ triệt để cũng là mới vừa lên người ta chơi đùa rất vui vẻ ân thì nhìn ngươi ta ta cũng là có tì khí một người ta nói cho ngươi ngươi muốn là như thế một mực đi xuống ngươi sẽ chỉ là đem ta cho triệt để làm phát mực Ta còn nói cho ngươi, ta nếu như bị làm phát mực, hậu quả này, thật chính là vô cùng vô cùng nghiêm trọng. biết, diệp trần đơn thuần cũng là ứng phó một chút đối phương. sau đó, đây là trực tiếp cũng là triển khai phản xác công kích, nhất định là muốn đem chu khang bắt lại, thật nhanh. giờ phút này, chu khang mới ý thức tới, người ta một mực cũng là đang cùng ngươi nháo chơi vui. như thế một nghiêm túc cái này đây cũng quá đặc biệt là dọa người đi cái này là bực nào đồng d ạ n g không phải người chiến đấu lực cẩu v ậ t cái này đây là muốn bước điên rồi hắn như thế một loại cảm giác a không thể chịu đựng tuyệt đối là không thể chịu được a chu khang nói với chính mình bình phục nội tâm bình tâm tính khí không nếu như bị đối phương cho như thế nắm mũi dẫn đi đối phương muốn là ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. ngươi đặc biệt cũng là không cho đối phương thành công bất luận cái gì khả năng ầm công kích chúng đích. sau đó, lần lượt, không có hàm hồ cũng là chúng đích. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi chín bát cổ. cứ như vậy, chu khang bị xử lý, đại quân đâu? c á c h này tiếp tục thuận lợi đi về phía trước tiến. như thế, đây là đi tới đi tới. c á c h này liền đi tới chỗ cần đến, chỗ cần đến. dĩ nhiên chính là đối phương thành trì. tại c á c h này thành trì bên trong, đối phương thật là là trận địa sẵn sàng đón quân địch. cũng không phải là n g ư ờ i c á c h này đại quân đến. người ta thì lập tức là muốn mở ra cổng thành đầu hàng. nơi này. đây chính là khoảng cách biên cảnh gần nhất để nhất t ỏ a thành trì. thì diệt trần cầm xuống địa phương. nhiều lắm là coi là một cách biên cảnh thôn c h ấ n nơi này là chính quy thành t h ị chính quy thành t h ị như vậy thì sẽ là có hoàn thiện hệ thống. thành vừa đóng cửa bế. cứ như vậy theo ngươi đánh bền b ị chiến đánh cả một đời đều có thể. nơi này có sân huấn luyện. nơi này ăn mặc đều có. nơi này phòng tuyến cũng có nơi này công nghiệp quốc phòng cũng có nơi này còn kết nối lấy hạt tâm thành nói cách khác muốn là khiếm khuyết cái gì cũng sẽ là có chính quy vận chuyển đội vận chuyển mà đến muốn nói là biên cảnh thôn trấn mất đi cũng liền mất đi cái này thành trì tuyệt đối không có vứt bỏ như thế một loại khả năng người ta chỉ cần là ở chỗ này nghiêm phòng tử thủ theo ngươi một mực đến đi xuống chập chập chập như thế đánh tiêu hao chiến đây là trăm phần trăm là có thể đem ngươi bắt lại đối phương một chút như vậy nắm chắc vẫn phải có cũng là đơn giản như vậy một chuyện giờ phút này cái này diệp trần cũng chính là về phía trước trùng phong một chút nhìn người ta công k í c h đã là triệt để đến đây là ùn ùn kéo đến đây là nhìn lấy cũng là khiến người ta đó là ra đầu tê dại công k í c h đã là cùng phía dưới mưa đá một d ạ n g đến s ư u sưu mà đến như thế một loại cảm giác. cái này. đây quả thực là khiến người ta đó là tâm tình nặng trọng không có biện pháp nào. đinh đinh. diệp trần đành phải là xây dựng đi ra tầng phòng hộ. lập tức, đây là tại c á c h này tầng phòng hộ như thế một loại phòng ngự phía dưới. thân hình lui nhanh. tại c á c h này lui nhanh như thế một loại tình huống phía dưới. diệp trần hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy. tại c á c h này trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này đối phương nhìn tình huống phía dưới hắn hy vọng như thế một á n h mắt đó là đủ để mà chính là làm cho đối phương hiểu chuyện một điểm một đảo thân hình đây là tại c á c h này mở ra chỗ cửa thành đi ra cảm giác này tựa như là cố ý đi ra khiêu chiến như thế một loại cảm giác một dạng không phải sao đối phương tới về sau đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. Diệp trần đâu. Muốn biết đối phương đến cùng là cái cái gì tâm địa gian rào. ý tưởng gì. Hắn cũng là không có bất kỳ cái gì mập mờ thì hướng về đối phương nghênh đón tiếp lấy. khoảng cách ba mét sáng v ẻ như thế. đây là lẫn nhau đều là đã ngừng lại thân hình. tại cái này lẫn nhau đều là đã ngừng lại thân hình như thế một loại tình huống phía dưới. ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m ta cũng nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi nhìn lấy. đây là nhìn không ra một chút ý đồ của đối phương tới. ta là đi ra đàm phán với ngươi. ngươi có thể gọi ta bát cổ tướng quân. bát cổ đảng. không muốn kéo đông kéo tây. ta gọi bát cổ. bát ca. ta là tới đàm phán với ngươi. ngươi vẫn là làm rõ ràng mục đích của ta tốt một chút. ta làm đến rất rõ ràng a. ngươi là đến diệu võ dương oai khiêu chiến đó a bát ca ngươi ngươi đây là nghĩ k ỹ không định cùng ta tốt đúng không ngươi đây là kiên định không thay đổi chính là muốn đắc tội ta đúng không nói cho ta biết có phải hay không bát cổ chỉ cái này đáng chết diệp trần hét lớn diệp trần đâu nhúng nhúng vai tay phải của hắn ở vào bên hông bội đao chui đao phía trên Tùy thời đều có thể đem đao rút ra tùy thời cũng có thể hướng về ngươi chính là triển khai một đợt công kích ngươi cho rằng hắn có thể bởi vì ngươi đi ra đi hai bước thì mắt nhìn thẳng ngươi liền đem ngươi cho để ở trong mắt cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào ngươi nhạ ngươi thật là là hết vi vọng tốt chuyện không thể nào thật là không muốn là nghĩ quá nhiều cũng là như thế một loại tình huống sau đó thì sao chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên. Bát cổ tay phải vươn ra. một cây trường thương. đây là theo trên tường thành bay xuống dưới. vừa vặn cũng là theo bát cổ trong lòng bàn tay phủi đi mà qua. mà, bát cổ cũng chính là tay phải một nắm chặt. trực tiếp cũng là muốn bay ra ngoài trường thương cho chết như vậy chết khống chế được. đây là nắm chặt tại trong lòng bàn tay. nắm chặt phía dưới. đầu mâu nhắm ngay cái này diệp trần nếu như diệp trần hảo hảo mà bát cổ vậy cũng có khả năng thật tốt nếu như diệp trần còn làm như vậy chết đi xuống người ta cái kia thật là là nói trở mặt liền trở mặt một khi là trở mặt đó cũng không phải là theo ngươi nháo chơi vui tuyệt đối không phải ta là bát cổ là bát cổ à. bát cổ thì bát cổ à. cùng ta có quan hệ gì ta còn chín cổ đâu ta đắc ý rồi hả ta hiện tại đàng hoàng hỏi ngươi có phải hay không muốn lui binh bát cổ hướng về phía cái này diệp trần hỏi diệp trần đâu đàng hoàng lắc đầu làm gì là muốn lui binh không không cũng là không kiên định không thay đổi không hiện tại không một hồi cũng là không vẫn luôn là không đây là nhận chuẩn khóa chặt đây là không có lui binh như thế một loại khả năng thật vất vả đánh đến nơi này cũng không phải đối mặt với đây tuyệt đối vũ lực giá trị cái này sợ cái này về sau còn như thế nào đi ra lăn lộn trở về quả thực chính là muốn bị người c h u y ể n tiếu lâm chết a không được không cho phép dáng vẻ như vậy tình huống phát sinh Bát cổ ánh mắt đã là triệt để nhắm lại. Cẩu vật như thế đắc ý. đúng không. có thể có. thật là có thể có. x o á t một tiếng. Bát cổ đây là theo trên lưng ngựa một nhảy ra đi. trường thương này càng là múa đi ra x o á t x o á t x o á t thanh âm cũng là hướng về c á c h này diệt trần trên thân hoàn thành bao trùm. thì theo theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. đây là một đợt công ích. tuyệt đối là không phải là để ngươi tốt ngươi đắc ý nha ngươi đắc ý ngươi nha không quan trọng đinh đinh người ta đây là trực tiếp cũng là xây dựng lên đây tuyệt đối phòng ngự đây là sử dụng tuyệt đối phòng ngự triệt để cũng là đem bát cổ công kích đều cho đến c ả n lại chỉ cần là bát cổ còn như thế tiếp tục đến cách kia chúc mừng ngươi ngươi đến bao nhiêu lần công k í c h này cũng là thất bại bao nhiêu lần. ngươi c á c h này là không thể nào là có một lần thành công như thế một loại khả năng. cuối cùng, ngươi c á c h này là mình đem chính ngươi cho làm chết rồi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. đinh đinh, bát cổ bên này. đây là không buông tha tiếp tục triển khai công k í c h sau đó, ngươi từ bỏ là chuyện của ngươi. ngươi không buông bỏ, cũng là chuyện của ngươi. người ta đây là tại nghiêm túc như thế một loại tình huống phía dưới ấy cái này chính là có thể để công kích của ngươi không có chúng đích khả năng làm n g ư ờ i tức giận không có phải hay không rất phát điên đâu có phải hay không vô cùng vô cùng đau cái gì nha đây là bát cổ hai tay yên lặng nắm chặt người này cái này đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn như vậy tử đúng không, đây là kiên định ý tưởng này liền phải là muốn đi đến cơ sở đúng không đinh đinh hung hăng cũng là triển khai công ích nhất định phải là muốn đột phá cái này tầng phòng hộ kết quả cũng chính là cái công ích bị ngăn cản tình huống mà thôi liền không có chúng đích bất luận cái gì khả năng đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành ây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế r i ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười sáu, chương bốn trăm năm mươi rất bất lực, chuyện sau đó cũng là bát cổ hung hăng chính là ngăn cản cái này đáng chết công kích, đây là theo ngươi đòn khiêng lên, diệp trần đâu, lui về phía sau mấy bước, đây là có điểm không muốn tới, Nếu như nói là không có khả năng đem đối phương cho bóp chết như vậy có thể từ bỏ liền từ bỏ đây chính là hắn ý nghĩ chiến đấu là chiến đấu chiến đấu phải để ý phương thức phương pháp nhất định là muốn ăn thua đủ đừng làm rộn d i ệ p trần muốn đi bát cổ không truy làm gì muốn truy truy không chừng vấn đề này lại là phát triển đến thật bộ dáng nào một loại cấp độ cũng là như thế một chuyện ân không truy cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập thời gian nhoáng một cách đã đến ban đêm bát cổ đâu cái này là ở vào trên thành tường này đây là tâm lý bao nhiêu là có chút tài hốt hoảng ngươi cũng không biết ra hỏa này đến cùng là có âm mưu gì có cái gì tính toán cảm giác này thật là cả người đều là không khá hơn Muốn nói đối phương một điểm ý nghĩ đều không có. Hừ, hừ, bát cổ đây là một vạn cái không tin. đối phương là tuyệt đối có âm mưu. thì nhìn là c á c h âm mưu gì. đại nhân, một vị chiến sĩ tới gần bát cổ. bát cổ nhìn chằm chằm vị này chiến sĩ nhìn lấy. đối phó cái kia cố sự phụ trách bên ngoài phòng ngự. giờ phút này hắn đây là muốn hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. bên ngoài, đến cùng phải hay không phát hiện địch nhân hành tung. Nếu như là, hắn sẽ như thế tự mình tới ra tay. Hết t h ả y gió thổi cỏ lay đều không có. Hoàn toàn cũng là bình an vô sự không có bất kỳ cái gì mai phục. Thật chính là vô cùng vô cùng an ninh. Chiến sĩ hướng về phía bát cổ tướng quân nói ra. cái này không đúng à. Nếu như nói là g i a hỏa này mai phục tại chỗ tối, t ù y thời mà động. cái kia đều không có có vấn đề gì. Mấu chốt là, g i a hỏa này đây là một điểm cử động đều không có. cái này thật là rất có vấn đề. g i a hỏa này, đến cùng là đang tính toán cái gì. làm âm mưu gì. cái này nếu là không làm rõ ràng, quả thực cũng là đặc biệt không an lòng a. cái này, cái này ngạc quả thực cũng là khiến người ta bao nhiêu là có chút phiền muộn như thế một loại cảm giác a. Bực bội, bực bội, thật là rất bực bội, dài như vậy này trước kia đi xuống, cái kia có thể thật không phải là chuyện này a, thời gian n h ó n g một cái, đi qua nửa giờ, không phải sao, diệp trần bên này đã là được bắt đầu chuyển động, ai nói không có hành động, đương nhiên là có hành động, thì nhìn cái gì thời điểm hành động mà thôi, giờ phút này cái kia chính là hành động làm lúc thức dậy, Hắn, đã là nghĩ kỹ muốn thế nào đến nên đối giờ phút này cuộc thế. Hắn, nhất định nhất định là muốn đem cái này bát cổ cổng thành cho phá vỡ mới được. một vị chiến sĩ, buồn ngủ. giờ phút này, trong chớp nhoáng này a, không phải sao. cái này d i ệ t trần thân hình thì vọt ra ngoài. cái này một đau, cũng là trong nháy mắt này trực tiếp cũng là hướng về đối phương ở ngực chào hỏi đi. chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng đây là trực tiếp cũng là đâm xuyên qua đối phương trái tim đối phương đâu đây là c u i đầu nhìn lấy cái này diệt trần quả thực cũng là trên mặt tràn ngập mà không thể tin như thế một loại thần sắc thật là không nghĩ tới vấn đề này làm sao lại lại là phát triển đến như thế một loại cấp độ đây quả thực là khiến người ta có chút phát điên như thế một loại cảm giác cái này cũng không phải vừa mới bắt đầu nha. diệp trần đây là mang theo chính mình tinh nhuệ. như thế thì chém rết đi ra. chém rết đi ra về sau như thế chính là muốn cho đối phương mang đến trí mạng thương tổn. thành tưởng. nhất định nhất định là muốn công phá mới được. hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới cái kia cũng không muốn trông cậy vào có bất kỳ thay đổi nào. sau đó thì sao. gần hai mươi phút cứ như vậy đi qua. ba chừng mười phút đồng hồ, bốn chừng mười phút đồng hồ, thành tường bên này, đây là triệt để bị trống g i ố n g cũng chính là tại cái này triệt để chính là bị trống g i ố n g thời điểm, không phải sao, cái này tung mới bộc quang, bát cổ đã là điều động ra đến tâm phúc của mình, mễ đặt đến, bát cổ chính mình đâu, đây là mang theo tinh nhuệ thì rút lui đến n ộ i thành tường, hắn vừa phát hiện tình huống liền biết, hết con bê. Nếu như nói là cái này diệt trần có thể vô thanh vô tức phát triển đến phá cửa thời điểm mới khiến cho ngươi phát hiện tình huống. vậy đã nói rõ. cái này cửa thành ngươi đã là triệt để không ngăn được. nhưng là, hắn bất động thanh sắc vẫn là để tâm phúc đi ngăn cản, cho người cảm giác chính là mình tại áp trận. dù sao hắn là đánh cho cái này diệt trần lui lại ngươi, hắn vẫn là có uy tín. kết quả, hắn đây là trực tiếp cũng là lựa chọn rút lui, có thể làm tướng quân mặt hàng, như vậy có mấy c á c h là đơn giản đồng d ạ n g mặt hàng lại có mấy c á c h là đèn đã cạn dầu. Bát cổ rất rõ ràng biết giờ phút này là nên cái kia làm cái gì không nên làm cái gì. tại đây chạy trốn thời điểm ngươi không chạy, phù hợp a, không thích hợp nha, đúng hay không, mễ đặt tới, Hắn là vừa đến đã trực tiếp tới một đợt công c h đây là một đợt công c h nhất định là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó mới được. công c h thôi. tùy tiện ngươi c á c h này là như thế nào công c h diệp trần sẽ không tránh né a. diệp trần cách đối phó. cái kia chính là tránh né. lần lượt. đây là tránh né đến quả thực cũng là tương đương tùy tiện. đây là cùng đối phương đòn khiêng lên. Hắn chuẩn bị như thế một mực cùng đối phương chơi đùa đi xuống, đến mức đối phương có phải hay không nguyện ý, cùng Hắn có quan hệ à. Hắn quan tâm à. như thế, đây là hai người bắt đầu rằng co. lúc ấy, cái này không trở ngại diệt trần cấp dưới đã là d é t đi vào. cho nên, rằng co không rằng co, cái kia cũng không đáng kể. giờ phút này, đây là đại cuộc đã định không phải sao, ngươi, ngươi muốn là như thế cùng ta làm càn đi xuống. đây quả thực là cho ta chỉnh đó là không vui a. thật, ta liền phải là muốn cho ngươi chỉnh đó là không vui a. có m a u bệnh a. thiếu niên. ngươi hẳn là có thể nhìn ra được. ta là tuyệt đối sẽ không là tùy tiện thì thả ngươi đi qua. ý tứ này chính là, ngươi cuối cùng cũng vẫn là sẽ thả ta đi qua. chỉ là sẽ không dễ dàng thả ta đi qua mà thôi ta sẽ không để ngươi đi qua ý tứ này chính là ngươi là sẽ không để ta đi qua muốn là ta tự mình đi kia chính là ta năng lực của mình diệp trần nói ra cái này đây quả thực là muốn đem người đều là cho dẫn điên lên a dài như vậy này trước kia đi xuống liền nói cái này trong lời nói q u ả thực chính là muốn bị gia hỏa này bức cho điên. không được. không thể như thế làm càn đi xuống. vấn đề nếu là xuất hiện, xuất hiện liền phải là phải giải quyết. cũng là như thế một chuyện. sau đó, kết quả. cuối cùng, diệp trần đây là xuất thủ. gia hỏa này lầm bà lầm bầm. đó là gia hỏa này sự tình. diệp trần không muốn cùng đối phương lề mà lề mề. giờ phút này, đây là trực tiếp chính là muốn xuất thủ đem đối phương bắt lại, cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập, mế đặt trợn tròn mắt, hắn coi là, chính mình còn có thể là có phản xác không gian. giờ phút này, này người ta là dùng sự thực đến nói chuyện, ngay từ đầu liền không có đem hắn xem như là một chuyện, muốn làm sao c h ừ n g chỉ hắn, liền có thể làm sao c h ừ n g chỉ hắn, Thật là thu thập nhẹ nhóm dễ dàng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Sau đó, cái này là ở vào đối với đối phương thế công phía dưới. Thật là không có một chút điểm biện pháp. rất bất l ự c n a. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắc đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. t hình thế u y ê n ninh. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm năm mươi một không có hy vọng ngoại thành đây là triệt để cũng là công phá thì liền mễ đặc cũng là chết tại cái này diệp trần đao phía dưới giờ khắc này diệp trần đây là dùng thực lực đến nói chuyện muốn muốn chém giết ngươi ấy cái kia liền có thể chém giết ngươi đây là một chút xíu độ khó khăn đều là không có như thế một loại tình huống đầu đau đến rất a không phải sao liền xem như ngoại thành bị đột phá chiến đấu vẫn chưa là kết thúc c á c h này vừa mới bắt đầu đây diệp trần b ọ n người tiến đến đúng không tiến đến thì tiến đến thôi ngươi tiến đến ngươi người ta ngăn cản người ta giờ phút này đảo này một đảo thân hình cái kia thật là là dựng đứng tại nơi này một đôi một đôi con ngươi vậy nhưng c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm c á c h này diệt trần nhìn lấy hoàn toàn là không có một chút gặp cường định đây có cảm giác hoàn toàn là một điểm giác ngộ đều không có như thế một loại cảm giác có thể nhìn ra được ngươi liền xem như cỡ nào cường hãn kẻ xâm lấn ấy người ta đây là một chút cũng là không đem ngươi cho để vào mắt người ta đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng ân kiên định ý tưởng này cái kia chính là không đem ngươi làm làm là một chuyện cũng là như thế làm n g ư ờ i tức giận một loại cảm giác cái kia dài như vậy này trước kia đi xuống như thế phát triển tiếp thế cuộc này thật là là sẽ phát triển đến khiến người ta khó có thể mà vui sướng như thế một loại cấp độ nha không quan trọng đây chính là giờ phút này diệt trần bày biện ra tới cảm giác. thần c ả n giết thần. phật c ả n giết phật. giờ k h ắ c này. đây là nhất định nhất định là muốn cho mấy cái này ngoan cố phần tử nghiêm trọng đ ả kích. đây là muốn khiến cái này ngoan cố phần tử biết sáng vẻ như vậy một đầu tin tức. hắn cũng không phải tốt t r e o chọc cũng không phải tốt ứng đối mặt hàng. hắn cũng không phải đèn đã càn dầu. cũng không phải là tuyệt đối không phải, cũng là như thế một cái tình huống, trong chớp nhoáng này, cái này diệt trần thân hình thế nhưng là vọt ra ngoài, người nào ở vào trước người hắn chặn đường đi của hắn lại, người đó là đ ị c h nhân của hắn, ai là đ ị c h nhân của hắn, cái kia đặc biệt liền giết chết người đó, nhiều sự tình đơn giản đâu, nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho nắm mới là, nhất định là muốn cho cái này đối phương trọng thương mới là, x o á t cơn gió này. thật là cho người ta thổi đến đó là tương đương tuyệt vọng. cơn gió này cũng là diệp trần. tựa như là một trận gió đồng d ạ n g liền đến. đinh đinh, diệp trần công yích. đã là triển khai. chập chập chập. thế công như cầu v ò n g a. đây là không đem ngươi bao phủ lại tại trong đó cái kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. đây là nghĩ kỹ muốn làm sao đến ứng phó ngươi. thật là thiên vương lão tử tới. cũng sẽ không là có nửa điểm sửa đổi. cũng là như thế quật cường một loại cảm giác. sao thế đi. thời gian nhoáng một cái. cũng không biết là đi qua bao lâu. không phải sao. giờ phút này lúc này c á c h này một giây. cảm giác đó là không rất tốt. Diệp trần tựa như là một cái giống như sát thần làm xong không biết bao nhiêu đ ị c h nhân. Nếu như là để diệp trần như thế một mực giải quyết đi xuống, cái này không được là muốn đem đ ị c h nhân đều giải quyết cho rồi. cái này còn chịu nổi sao. cái này không được nha cái này. cái này là không cho phép sự tình a. không cho phép bộ d ạ n g này phát triển a. nhất định là phải nghĩ biện pháp, triệt để như thế. như thế nhất lao vĩnh giật đến giải quyết giờ phút này trước mắt vấn đề mới được a một đảo thân hình chủ động hướng về diệp trần tới gần đi như thế một cái ngàn cân treo sởi tóc người khác cũng không dám tới gần ấy đối phương có can đảm tới gần điều này nói rõ đối phương thật là rất có ý tưởng đối phương hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy diệp trần đâu mặc kệ đến gần người là người nào, không muốn quàn cũng không muốn hỏi, ngươi có can đảm tới gần, hắn thì có can đảm thu thập ngươi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, xong việc, nếu là đối phương tới, vậy đến thì là chịu chết, tốt, nắm chặt chuôi đao trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương một luôn phiên công k í c h cứ như vậy hết sức chào hỏi đi lên, chủ yếu chính là muốn đem đối phương cho đánh cho tàn phế, đinh đinh, d i ệ p trần cùng đối phương, giao phong ở cùng nhau, đối phương thế nhưng là danh sưng mạnh nhất tướng quân đồ thắng, đồ thắng người này, cái kia gặp sự tình, mãi mãi cũng là trùng phong tại tuyến đầu, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, đây là mang d ẫ n ra ngoài một đám quả thực cũng là mảy may đó là không sợ chết cấp dưới, những thuộc hạ này giống như hắn, gặp sự tình cũng là trùng phong tại tuyến đầu giờ phút này lúc này cái này đổ thắng hai tay nắm chặt lấy song đao không phải sao đây là trực tiếp cũng là múa lên cái này song đao lưu công kích đó là so vừa mới muốn tới dữ r ồ i cái kia diệp trần ngăn cản đinh đinh thanh âm lại là vang lên đổ thắng công kích so vừa mới lời hại nhưng là kết quả đây kết quả cũng vẫn là bị đến càn lại. đó là cái tình huống như thế nào. đây quả thực là để đồ thắng có chút khó có thể mà hiểu đều. làm sao. tại sao sẽ như vậy chứ. cái này thật là là khiến người ta có chút phát điên a. tỉnh táo đều đặc biệt là lạnh không an tính được. đúng không. cái gì nha đây là. đồ thắng hai con mắt khóa chặt cái này diệp trần. đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết như thế một loại cảm giác a. ngươi tam b ả n phủ là hoàn tất a. nếu như ngươi tam b ả n phủ hoàn tất, ngươi nói với ta. ta bên này còn chưa có bắt đầu đâu. ta một khi là bắt đầu, ngươi chính là một cái xuống tràng, chết, ngươi làm sao như thế tự tin. bởi vì thực lực, diệp trần tiếng nói vừa ra. thân hình cũng là vọt ra ngoài thân hình này một vọt ra ngoài đây là trong nháy mắt cũng là hướng về đồ thắng chào hỏi đi cứ như vậy một cái ý nghĩ nhất định nhất định là muốn đem đồ thắng cho như thế chém thành muôn mảnh mới được không phải là để ngươi có quả ngon để ăn sau đó thì sao đồ thắng không phải rất vui vẻ đây là chuyện khẳng định đáng chết cầu vật cái này đây là không muốn để cho chính mình tốt a, đinh đinh âm thanh vang lên. giờ khắc này, đây là trực tiếp nắm giữ tại cái này diệp trần trong lòng bàn tay. Lần này, đây là bị hắn nắm, hắn muốn làm sao chỗ, cái kia liền có thể tính sao, làm người tức giận không, có phải hay không rất phát điên. đây là theo ngươi triệt để cũng là đòn khiêng lên. hôm nay, liền xem như trời tới lui tới, cũng là b ấ t kể dùng, ân, cũng là như thế làm người tức giận, đinh, không phải sao, giao phong cái này tiếp tục, động tính cái này tiếp tục, khiến người ta phát điên như thế một loại bộ dáng, đinh, ngươi cho rằng, ngươi cái này là muốn giết chết ta liền có thể làm chết ta rồi, ta là ai, ta thế nhưng là đồ thắng, không phải ngươi có thể khinh địch như vậy thì diệt sát tuyệt đối không phải à, à. như thế một cái tình huống a diệp trần nói ra cũng là như thế một cái tình huống ta không phải ngươi có thể khinh địch như vậy thì diệt sát uvk quờ quờ m ngươi có thể lời hại diệp trần tùy tiện ứng phó đối phương đồng thời ứng phó hoàn tất công k í c h thì triển khai công kích vừa mở ra thì hướng về trên người của đối phương bao trùm như thế một bao trùm lên trực tiếp chính là muốn đem đối phương cho hoài điệu quản ngươi đây là muốn có bao nhiêu đắc ý nhiều ngông cuồng đâu ngươi đắc ý ngươi không có quan hệ hắn đây là kiên định ý tưởng này không phải là tôn trọng ngươi không phải là mắt nhìn thẳng ngươi cũng là như thế một chuyện đồ thắng đây là đã nhìn ra không có hy vọng triệt để không có, người này mạnh đến quá p h ậ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu, chương bốn trăm năm mươi hai tam đức tử. sau đó thì sao, đồ thắng đây là trong nháy mắt thì lui nhanh, lui nhanh hướng về sau, trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này, ngươi cho rằng hắn sẽ cùng ngươi ăn thua đủ, kỳ thật, đều là chính ngươi nghĩ ra được. người ta đó là chưa bao giờ nói qua là muốn đưa ngươi xem như là một chuyện chưa bao giờ nói qua là muốn đưa ngươi cho để vào mắt cứ như vậy đây là trực tiếp cũng là theo thì giác của ngươi bên trong rời đi nào chỉ là đồ thắng chạy đi theo hắn những thuộc hạ này đó cũng là trong nháy mắt cũng là từ bỏ chống cự trực tiếp cũng là theo tại chỗ thoát đi trong nháy mắt liền chạy mất dạng thời gian nhoáng một cái cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. dù sao, đồ thắng không thế nào vui vẻ là thật. cái này, cái này đặc biệt làm sao có thể là vui vẻ đến lên. đối phương cũng không truy chính mình à. không phải sao. thuận lợi đã đến nỗi thành tường hơn nữa là thuận lợi thì chui vào. tất cả có thể rút lui quay trở về chiến sĩ đều rút lui trở về. về không được. triệt để cũng là lưu lại. giờ phút này, c á c h này thành tường cửa lớn, đ t l à đóng lại, chỉ chúc lát sẽ công phu. không phải sao, c á c h này diệp trần bọn người đến đến rồi, diệp trần nhìn lấy c á c h này thành tường, sau đó thì sao, đây là lạnh nhạt s ấ c mệnh lệnh cũng hạ đi xuống, đến địa phương an toàn, dựng trại đón g quân, đây là nhất định nhất định là phải làm cho tốt cùng người ta đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. đòn khiêng phía trên nở hoa thời điểm. nhất định là phải chú ý tốt chính mình phòng ngự. đối phương đâu. đây là c h ơ mắt cũng là nhìn lấy địch nhân tại m ỹ mắt của mình từ phía dưới. triệt để như thế cũng là ngồi chờ xuống dưới. cảm giác này. khiến người ta ca múa nhạt đây là có điểm xem không hiểu như thế một loại cảm giác đâu. không vui đây là chuyện khẳng định a một ngày đi qua hai ngày trôi qua nội thành vậy trừ cái này hoàng cung cùng phía sau cổng thành còn có cái gì cái này muốn nếu là có cái gì đều phải là muốn theo ngoài cửa thành thành bên trong đến thu hoạch trong hoàng cung này là thu hoạch không được bất kỳ vật gì nơi này chính là ở người địa phương nhiều lắm thì có như thế một c á c h băng quật vừa đi vừa về vận chuyển hàn băng dùng để mùa hè nghỉ mát an toàn một điểm muốn nói là thứ này nha đó là đương nhiên là đều ở c á c h này thành tường bên ngoài nhà kho dạng như vậy vừa ra c á c h này cửa thành liền có thể đem hàng hóa lấy ra vận chuyển tiến đến hiện tại ngươi đi ra c á c h này cửa thành thử nhìn một chút ngươi xem người ta đánh ngươi đi đánh ngươi thì xong việc không phải sao thật là không có sợ chết vì là có ăn đây là trực tiếp cũng là theo trên tường thành ba thằng tử thì xuống sưu sưu thanh âm đ t là vang lên cái này cung tiến trực tiếp thì là công kích một vòng một vòng này đây là trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương cứ như vậy che mất đi lên nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định trăm phần trăm là muốn đem đối phương bắt lại đối phương đâu có dáng vẻ như vậy lá gan đi ra làm ăn cái kia bao nhiêu cũng là có chút điểm thực lực được chứ đối phương đây là song đao nơi tay thiên hạ ta có trực tiếp cũng là múa lên xây dựng lên đây tuyệt đối tầng phòng hộ tại c á c h này xây dựng tuyệt đối tầng phòng hộ như thế một loại tình huống phía dưới nhìn ngươi c á c h này là như thế nào có thể uy hiếp được tính mạng đối phương đinh đinh thanh âm kéo dài một hồi lâu, là, hiện tại vẫn là có thể gánh vác được, nhưng là, đối phương là chính mình sự tình tự mình biết, dài như vậy này trước kia đi xuống, cái kia, cái kia có thể thật không phải là chuyện này a, như thế đi xuống, đây là muốn đem người đều là cho b ứ c điên, tiếp tục như thế, đây là cho người ta một loại không phải rất vui vẻ cảm giác, đinh đinh, không phải sao đây là đi ra một đám người trực tiếp cũng là hướng về những người này lao đến đây là trực tiếp cũng là đem những người này bao vây lại những người này dựa lưng vào thành tường thành tường kia cũng không có cách nào mở ra a nơi này cũng không phải cổng thành bọn họ ngược lại là nghĩ x â y dịch đến cổng thành có tác dụng a chỉ cần là bọn họ có một chút động tính cái này mười phần chi đáng sợ thế công liền sẽ là hướng lấy trên người của bọn hắn chơi lên đến đây là trong nháy mắt liền phải là muốn cho bọn hắn mang đến cái này trí mạng thương tổn vậy thì không phải là đang cùng n g ư ờ i nháo chơi vui như thế một loại bộ dáng đinh đinh lại là một vòng phát ra không phải sao những người này hai con mắt bên trong tràn ngập không cam tâm trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cái này, đây không phải bọn họ nguyện ý nhìn thấy cuộc thế, tuyệt đối không phải, bọn họ hận không thể chính là muốn đem diệp trần giết chết, là giết chết như thế một loại bộ dáng a, diệp trần, quan tâm a, để ý a, đem đối phương xem như là một chuyện a, mắt nhìn thẳng đối phương, tùy tiện đối phương cái này là như thế nào đến làm, ân. đây là chứng chạc đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đem người ta cho để vào mắt, cũng là như thế làm người tức giận một loại cảm giác. ấy ấy ấy, không bước điên rồi ngươi đây quả thực thì là chuyện không thể nào. cho chuyện chút a, đối phương hướng về phía diệp trần hét lớn, diệp trần đâu, đây là gấp nắm lấy một thanh đao c h u i đao, không phải sao. đây là làm xong một đao liền phải là muốn đâm xuyên qua đối phương thân thể như thế một loại chuẩn bị giữa chúng ta sợ là có cái gì hiểu lầm ta gọi tam đức tử tam đức tử ta còn gọi lý liên anh đâu c á i kia lý liên anh là ai đâu một cách đã là người đã chết n g ư ờ i vừa vặn đi cho hắn làm bạn n g ư ờ i cứ nói đi ta còn muốn sống sót đâu tam đức tử nói ra cái kia thì không có cách nào, cho nên không muốn là cùng ta tính toán A. không thích hợp nha phù hợp không thích hợp cũng chính là như thế một chuyện ừ đừng so đo thật tam đức tử nhìn chằm chằm cái này diệt trần đao luôn cảm giác g i a hỏa này t ù y thời đều là tại d ụ c d ị c h đâu luôn cảm giác g i a hỏa này một giây sau liền phải là đặc biệt muốn thu thập ngươi g i a hỏa này đây là nhìn ra được, không có chuyện gì là làm không được. cái này, đây là bởi vì đối phương quan hệ, cho nên bao nhiêu là có điểm tâm ý là tại hốt hoảng như thế một loại cảm giác đây, soát, xuất thủ. đây là tại trong nháy mắt thì xuất thủ. đây là tại trong nháy mắt liền phải là muốn mang cho ngươi tới cái này trí mạng thương tổn. thật là lời thề son sắc tình huống phía dưới liền muốn đâm xuyên qua trái tim của ngươi tử. cũng không phải hù dọa một chút chuyện của ngươi nha. cái này, cái này thật là là thật là làm cho người ta tức giận à. làm sao có thể dạng này. đây là muốn bước điên rồi ai vậy, đinh, tam đức tử đem công kích bắn ra. chính mình đặc biệt còn nghĩ đến cùng gia hỏa này đàm phán đâu. gia hỏa này thì hạ độc thủ rồi. đây là có bệnh vẫn là cái tình huống như thế nào. gia hỏa này đây là cho người ta chỉnh cái kia là vô cùng vô cùng không vui a. đinh, không phải sao. lần thứ hai lập tức liền là truy khích tới. sau đó, tam đức tử một lần nữa bắn ra. phốc, lần thứ ba không hướng về tam đức tử. hướng về thuộc h ạ của hắn. đây là tại cấp dưới xem náo nhiệt thời điểm thì động thủ. lạnh như vậy không con trai tình huống phía dưới. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là đâm xuyên qua c á c h này đối phương trái tim. có phải hay không trợn tròn mắt. có phải hay không quay cuồng rồi. có phải hay không hoàn toàn là chưa có lấy lại tinh thần đến. có phải hay không cảm giác cả người đều là tương đương chính là vạn ba. không hiểu rõ làm sao lại là hướng về phía cấp dưới hạ thủ a. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu. t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba rất khó a. Soát, không phải sao. Lại là hướng về tam đức tử mà đến rồi. đây quả thực là muốn đánh ngươi cấp dưới thì đánh ngươi cấp dưới. muốn đánh ngươi thì đánh ngươi như thế một loại an bài. đây là nương tựa theo c á c h này tâm tình đến. tâm tình tới nơi nào. công ích này thì tới nơi nào. t ù y thời đều là có có thể là làm ra đến bất kỳ công ích tới để ngươi mộng tệ. thiếu niên. Ngươi đủ rồi. Ngươi đây là lần lượt. Không đánh ta. Ngươi đánh thuộc hạ của ta. x e m như cái gì anh hùng. Tam đức tử chỉ cái này diệp trần hét lớn. Thổi phù một tiếng. Diệp trần bên này. rất là tùy ý thì xuất thủ. rất là tùy ý thì chúng đích. làm sao. Ngươi có vấn đề gì à? Diệp trần như thế vừa ra tay. đây là triệt để cũng là đem tam đức tử cho cả lông mà đến a. hắn đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết. cái này đáng chết. cái này. đây là muốn bước điên rồi hắn như thế một loại cảm giác a. để cái kia là mười phần không phải rất vui vẻ a. ha ha ha. diệp trần cười một tiếng, nhìn. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm tam đức tử nhìn lấy. Muốn thu thập ngươi liền thu thập ngươi như thế một loại cảm giác, thì hỏi ngươi phát điên không, ta, ta là như thế đến nhĩ, g ai cũng là có tì khí, ta cũng giống như vậy, ngươi muốn là như thế một mực cùng ta làm càn đi xuống, đem ta bức cho điên rồi, ta ở giữa tia ngươi, ngươi là dùng cái gì đến bóp chết ta đây, diệp trần hỏi xong, không phải sao, lại là hướng về cái này tam đức t ử cấp dưới xuất thủ. chuyên môn cũng là nhìn chằm chằm cái này đối phương cấp dưới. nhưng là, đây là cái cuối cùng. bởi vì, còn lại cấp dưới đã là bị hắn tuần tự đều cho đâm xuyên qua trái tim. chỉ cần là từng cái từng cái trái tim mọc ra tại nghiêm chỉnh địa phương đều một mệnh ô、oh、hô.、Oh. giờ phút này, lúc này, đây là chứng chạc đàng hoàng muốn đối lấy tam đức t ử hạ thủ. Tam đức tử cấp dưới đều bị thu thập. Hắn đây là hận điên rồi. Tức nổ tung như thế một loại cảm giác. Hắn, hắn hận không thể chính là muốn đem diệt trần đưa xuống suối vàng. Thật là quá đặc biệt là không vui a. Thì chưa bao giờ là như thế đồng dạng phấn nổ qua. Cái này đáng chết. Cái này. đây là triệt để cũng là không muốn tốt. đúng không. được được được. x o á t một tiếng. Lần này. đây là hướng về tam đức tử chào hỏi đi, thu thập thuộc hạ của ngươi, c á i kia sẽ đến lượt ngươi. giờ phút này, đây là muốn hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên, đây là một trăm linh đưa ngươi phía trên diêm vương điện, chuẩn bị sẵn sàng thì xong việc. Tam đức tử đây là c h ơ mắt nhìn ra hỏa này công kích, đây là hướng về trên người mình làm tới, đây là cho người ta chỉnh thật là rất phát điên. rất xù lông, hai tay của hắn cứ như vậy chắp tay trước ngực lên, trực tiếp cũng là đem đao cho kẹp lấy, cái này đều muốn đao cho kẹp lấy, nhìn ngươi cây đao này là như thế nào hướng về phía trước tiến thêm cho dù là một bước, mỗi một ngày, không biết chết sống thật là là, phốc, không phải sao, tiến thêm, đ ắ t là chạm đến cái này trái tim, cảm giác này, chập chập chập, đây là trực tiếp cũng là đâm xuyên qua trái tim đều có thể. Lập tức a. Lập tức liền là muốn một mệnh ô vô nha. đây chính là tam đức tử xuống tràng. phải không. tam đức tử còn là muốn sống sót. cho dù là xin lỗi. cái kia cũng là muốn sống sót. hắn cứ như vậy. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy. hắn cảm thấy. ánh mắt của mình. đây là đã vô cùng vô cùng chân thành. ánh mắt này ý tứ. cái kia chính là hy vọng đối phương có thể tha thứ chính mình. ừ, không muốn là cùng chính mình như thế tính toán đi xuống. không thích hợp là thật a. thổi phù một tiếng. cái này không thích hợp một k í c h đã là đâm xuyên qua cái này tam đức tử trái tim. thật là vững vàng chuẩn hung át cũng chính là sự tình trong nháy mắt. ngươi liền xem như cỡ nào tự nhận là chính mình có thể gánh vác được kết quả sau cùng cũng là ngươi không có kháng trụ ngay từ đầu muốn là cứ như vậy quỳ xuống dập đầu cái kia tám chín phần mười sự tình a sự tình sẽ dựa theo ngươi kịch bản đến đi kết quả ngươi c h ả n h quá đấy kết quả ngươi chính là không quỳ xuống kết quả ngươi đây là không có một chút phục tùng mềm ý tứ, nhìn, đây là đem chính mình cho tống táng đi, trên tường thành những thứ này tiểu đồng bọn cũng chính là nhìn xem, tam đức tử là vì mọi người thực vật mới đi ra, nhưng là, giờ phút này tam đức tử chết về sau, đơn thuần thì là chính hắn lỗ mãng mà thôi, ân, không có bất kỳ cái gì người tới mời tam đức tử ra ngoài, cái kia tam đức tử tất cả hành động cái này giải thích quyền cũng chính là tại tam đức tử bên kia nếu là cái này tam đức tử đều đã chết vậy chuyện này cũng chính là như thế xong hết mọi chuyện mọi người đâu thời gian này vẫn là muốn như thế tiếp tục gian khổ qua đi xuống cái này vấn đề ăn cơm vẫn là không có đạt được giải quyết a thật là phiền muộn vô cùng a thành tưởng mở ra không phải sao. những người kia đã là chuẩn bị kỹ càng. nhất định là muốn đánh cho cái này diệp trần đại quân hướng về sau lùi lại. bọn họ cần phải có một cái khoảng cách an toàn đến đem trong kho hàng đồ vật cho lấy ra. tam đức tử cũng chính là cái thăm dò, ân, thăm dò hoàn tất. bọn họ hoàn toàn là có niềm tin tuyệt đối đi ra sau đó cũng là đem cái này đáng chết diệp trần cho triệt để bóp nhẹ mới được. nghĩ đến đâu? cái kia là phi thường không tệ, rất tốt, nhưng là, muốn là một chuyện, thực tế phát triển, cái kia chính là mặt khác một chuyện, năm phút đồng hồ, mười phút đồng hồ, không phải sao, đại quân đối đại quân, đối chọi đúng đúng lũy, đây là triệt để như thế cũng là đòn khiêng lên, một nhóm, đây là nghĩ ra được, một nhóm, đây là không cho cái này nghĩ ra được một rút ra. như thế, đây là rằng co không biết là bao lâu, cũng không biết cái gì thời điểm mới là một cái kết thúc cái gì thời điểm mới là một cái cuối cùng. đối phương dẫn đầu tướng quân gọi là tôn duộng, tôn duộng là sung phong nhận việc đi ra, rất đơn giản, một khi là kế hoạch thành công, hắn nhưng là đại công lao một kiện, nếu là đại công lao một kiện, Hắn đương nhiên thì là đi ra thu thập cái này diệp trần tới. ý nghĩ đâu? đó là tốt. tình huống thực tế. cái kia chính là một chuyện khác. Diệp trần là dễ dàng như vậy thì có thể thu thập sao. giờ phút này, lúc này, diệp trần đây là dựng đứng tại nơi này. như thế, đây là nhạt lạnh nhạt nhìn lấy cái này tôn r ụ n g cảm giác này. đó là trong ánh mắt tràn ngập cái này lạnh lùng, không mang theo mắt nhìn thẳng đối phương như thế một loại cảm giác, nhìn lấy cũng là khiến người ta tức giận như thế một loại bộ dáng, cũng là như thế khiến người ta phát điên, tôn duộng cũng cùng diệt trần đối mặt, nếu là một trận phân tranh không thể tránh né. cái kia, người nào xuất thủ trước, lại có quan hệ gì. cái kia, hắn xuất thủ. tại cái này bất thình lình trong nháy mắt tôn duộn thân hình thì vọt ra ngoài tại cái này vọt ra ngoài trong nháy mắt tôn duộn đây là song đao lưu trực tiếp chính là muốn bảo phát đi ra cái này mười phần chi lực sát thương đáng sợ đến nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là muốn đem diệp trần giết chết đinh đinh kết quả Diệp trần bất quá chỉ là s o n g đao nơi tay vố đ ộ n g lên thì nhẹ nhóm đem tất cả công kích đều cho đến c ả n lại. rất khó a. không, không phải nha. Hắn không cảm thấy là rất khó a. Hắn cảm thấy là rất nhẹ nhàng thì xây dựng lên dáng vẻ như vậy tuyệt đối phòng ngự a. không có tật xấu. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu. chương bốn trăm năm mươi bốn tôn đ i ể n tôn điền đây là nhất định phải lao ra người nào chặn đường đi của hắn lại vậy chỉ thu nhặt ai giờ phút này là diệp trần chặn đường đi của hắn lại vậy thì phải là muốn thu thập diệp trần cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập hắn hắn nhất định nhất định là muốn đánh cho cái này diệp trần tối thiểu nhất cũng phải là nắm chắc không đủ chủ động từ nơi này rút lui mới được tuy nhiên cái này tôn điền sĩ khí mười phần nhưng là, chiến đấu vấn đề này đơn thuần chỉ là có sĩ khí như vậy có cái cái gì sử dụng đây chiến đấu loại chuyện này ngươi không đơn thuần là phải có sĩ khí ngươi còn phải là muốn có thực lực mới được theo công chích của đối phương cái này diệp trần có thể đến đỡ được điểm này đến xem thực lực của đối phương rõ ràng cũng là không đủ không đủ mà là có thể uy hiếp được cái này diệp trần là mảy may đối phương tự nhiên là có thể như thế không buông bỏ một cách mà thôi công khích đến đi liền xem như như thế một cách mà thôi công khích đến đi cái này cuối cùng đó cũng là không phải là có bất kỳ thay đổi nào tình huống cái kia chính là như thế một loại tình huống tôn đ i ệ n nói với chính mình tỉnh táo nhất định nhất định là muốn bình tĩnh lại người này đây là muốn đem hắn cho ớp đây là đi cũng là tâm lý chiến như thế một loại lộ tuyến. không thể là cho phép đối phương như thế một mực làm càn đi xuống. không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. x o á t chủ công mà đến. diệp trần đây là trông thấy tôn điền bên này có chút mềm nhũng. nếu là như thế, như vậy, đây là đến phiên hắn đến xuất thủ thời điểm đến. đúng không, nếu là đến phiên hắn tới ra tay. Hắn có thể đưa ngươi xem như là một chuyện à. không có khả năng. Hắn đây là một đợt công kích. nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó như thế một loại cảm giác. nghĩ vĩ. cái kia là tuyệt đối tuyệt đối là không phải là có bất kỳ sửa đổi. tôn đ i ệ n nói với chính mình. không muốn là như thế bị đối phương cho ảnh hưởng tới tâm tình. đối phương vốn là cũng chính là cố ý ảnh hưởng tâm tình của ngươi. ân. nhất định nhất định là muốn bình tĩnh như vậy xuống tới, không nếu như bị đối phương cho tính kế. nhưng là, kết quả đây, kết quả không phải như thế một chuyện, người ta vậy liền đây là ảnh hưởng tâm tình của ngươi đơn giản như vậy à, người ta đây là muốn tại dáng vẻ như vậy thế công bên trong triệt để cũng là đưa ngươi bắt lại, đây chính là người ta ý nghĩ, người ta không cho ngươi b ứ ớ c điên rồi, đó là khẳng định là chuyện không thể nào. đinh đinh, đè ớt cái này tôn điền đánh. đây chính là thời khắc này tình huống. tôn điền đều không biết mình làm sao lại là lăn lộn đến như thế một loại bị đè lên đánh cấp độ. như thế, cái này cứ thế mãi đi xuống. cái này cái gì thời điểm mới là cái kết thúc mới là cái cuối cùng. cảm giác này, sớm muộn cái kia là phải bị tên đáng chết này cho phá phòng ngựa a. đối phương không có chuyện gì là đặc biệt làm không được đó a. cái này, đây là khiến người ta có chút không phải rất vui sướng, khiến người ta có chút không phải rất vui vẻ như thế một l o ạ i bộ dáng a. tôn đ i ệ n nói với chính mình, nhất định nhất định là muốn trầm ùn. hiện tại, cái này đối phương rõ ràng chính là muốn như thế ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi, ngươi làm sao có thể là cứ như vậy bị đối phương cho ảnh hưởng đến đâu. nhất định là muốn ngưng thần tính khí mới được a sau đó thì sao kết quả đây thổi phù một tiếng nhìn đây chính là cùng d i ệ t trần đối nghịch xuống tràng nếu là hắn đều khóa chặt ngươi cái kia giờ phút này lúc này không phải trong d ữ liệu nội dung cốt truyện phát triển a hắn đều khóa chặt ngươi còn có thể là để ngươi có quả ngon để ăn ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều tôn điện đây là cúi đầu nhìn chằm chằm lồng ngực của mình nhìn lấy. còn tốt, hắn đây là thiết lập cùng thường nhân không giống nhau. h ừ, hắn nhưng là có ngạnh khí c ô n g h ờ, a, a, a. hồ khu chấn động, không phải sao. tôn điện đây là trực tiếp cũng là sử dụng da thịt triệt để cũng là kẹp lấy cây đao này. cho ta giết chết hắn. viễn trình công kích, cận thân tuyệt sát, tôn điện hét lớn. Sưu, sưu, bài này trước, viễn trình cung tiến công kích đến. Sau đó, cái kia chính là một vị một vị chiến sĩ đó là nắm chặt trường mâu bày ra đi ra trường thương này một kích đến. Một kích này, nhất định nhất định là muốn đem cái này đáng chết diệp trần bao phủ lại tại trong đó. Sau đó thì sao, như thế, đây là không biết đi qua bao lâu. Diệp trần dứt khoát cũng là sử dụng tôn điền xem như là vũ khí. Lần lượt đem những công k í c h này cho đánh h ạ tôn điền không phải kẹt lấy đao này nhọn à. đây không phải không cho diệp trần đem đao cho rút ra à. Diệp trần nếu như muốn đi liền phải là từ bỏ đao. vậy không có đao chỉ còn lại một thanh. đoán chừng cũng là quá sức đem như thế đồng dạng dày đ ặ t thế công cho đến đỡ được. Diệp trần dứt khoát cũng chỉ làm chính mình nắm chắc là t h ù y cái này tôn điền cũng là t h ù y đánh một phương. Hắn thì sử dụng tôn điền đem những người này công kích đều đều là cho gõ rơi mất. ân, đây là triệt để cũng là cùng những người này đòn khiêng lên. đây là muốn để những người này biết biết sáng vẻ như vậy một cách đạo lý. có ít người. đây chính là tương đương không dễ trêu chọc. Hắn cũng là tương đương không dễ trêu chọc. c h ê u chọc liền phải chết, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. sau đó thì sao, đây là cho những người này chỉnh đó là có thể vặn ba. bọn họ cái này là thật tâm thật ý muốn là đem diệp trần giết chết. diệp trần sử dụng tôn điện đến công kích bọn họ. cuối cùng, bất đắc dĩ, tôn điện đành phải là buông lỏng ra b ắ p thịt, chủ động lui lại một bước. đây là trực tiếp cũng là cùng diệp trần cắt ra kết nối. tại c á c h này cắt ra kết nối như thế một loại tình huống phía dưới hai con mắt của hắn như thế nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy đây là nhận chuẩn đây là khóa chặt diệp trần đâu giờ khắc này trực tiếp cũng là hướng về c á c h này tôn điền cấp dưới vọt lên đi đã ngươi là có ngạnh khí tung ta thì không hướng về ngươi ra tay ta thì hướng về thuộc hạ của ngươi ra tay thì hỏi ngươi m ộ n g tệ không m ộ n g tệ đi thì hỏi ngươi cả người còn có được hay không đi không phải sao tôn điền đây là trơ mắt nhìn cái này cậu vật đem công kích hướng về hắn những thuộc hạ này trên thân chào hỏi đi lên đây là một chút xíu biện pháp đều không có đây là chỉ có thể là như thế trơ mắt chăm chú nhìn lấy hắn muốn đuổi theo đi đối phương đặc biệt cái kia là hoàn toàn không cùng hắn s ằ n g co cái này là cố ý tránh đi cùng hắn, cũng là như thế làm người tức giận một cách thiết lập. cái này, như thế đi xuống, sớm muộn tình huống phía dưới cấp dưới liền phải là bị đối phương cho rết sạc h ánh sáng. chẳng lẽ cấp dưới bị rết sạc h đây chính là tôn điền nguyện ý nhìn thấy a. không có khả năng. đúng không, tôn điền nói với chính mình, nhất định, nhất định là không muốn như thế đi xuống, Lần này trùng phong xem như thất bại. người ta nắm giữ như thế nào nên đối phương thức của ngươi. người ta căn bản thì không hướng về ngươi ra tay mà chính là hướng về thuộc hạ của ngươi ra tay. người ta cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng. rút lui đi. cứ như vậy. tôn điền đây là hạ ra lệnh rút lui. hắn cùng hắn tiểu đồng bọn. trong nháy mắt cũng là hướng về cái này trong nội thành rút lui đi. Lần này rút lui, trên cơ bản cũng chính là có thể xác định, về sau muốn là công kích không cam lòng lại đến, tới cũng chính là cái rút lui mà thôi. người ta cái này là tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không cho ngươi thành công như thế một loại khả năng. người ta cái này là đối ngươi đột nhiên đi ra nghiêm phòng tử thủ. có cái này chính xác ứng đối phương thức trước tiên liền có thể ứng đối. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm năm mươi năm đùa d ỡ n thời gian nhoáng một cái không phải sao đây là không biết đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng giờ phút này lúc này tôn điền đây là đã là xuất hiện ở trên thành tường này hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm ngoài thành cẩu vật diệp trần nhìn lấy đầu ấp của hắn cao tốc vận chuyển đói bụng cái này đặc biệt cũng không muốn không đến cách đối phó như thế đây là lại là đi qua vài ngày đây chính là diệp trần ý nghĩ hung hăng cũng là để ngươi chịu đói tại ngươi đây là chịu đói đến không có biện pháp như thế một loại tình huống phía dưới ân cái kia làm gì liền làm cách đó cũng là đơn giản như vậy một chuyện rõ ràng hôm nay diệp trần cảm thấy thời cơ đã là đến, có thể đồng thủ. Diệp trần xuất hiện ở cửa thành. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này thành tưởng nhìn lấy. thành chỉ đều mất đi. chỉ còn sót như thế một tòa nội thành. cũng chính là hoàng cung lớn nhỏ địa phương. cũng không biết đối phương đến cùng là tại chấp nhất cái gì. dáng vẻ như vậy chấp nhất. quả thực chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì. đối phương đâu. Tựa như là không có cách nào đọc hiểu một dạng. được rồi được rồi. không muốn so đo. sưu sưu. một đợt công yích. như thế. đây là trực tiếp liền đến. tới về sau thì hoàn thành bao trùm. c á c h này bao trùm sau khi hoàn thành một trăm phần trăm liền phải là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó. sao thế đây là. diệp trần một bên ngăn cản c á c h này cung tiến công yích. một bên nhìn lấy cửa thành lầu từ phía trên hỏi c á n h này cửa thành lầu phía trên một đôi một đôi con ngươi quả thực cũng là tràn ngập lạnh lùng tràn ngập sát ý nhìn lấy diệp trần cũng là bởi vì g i a hỏa này ngăn chặn bọn hắn đường đi bọn họ đi không nổi cũng cũng là bởi vì đi không nổi như thế một mực bị ép buộc cũng là cùng g i a hỏa này ăn thua đủ cũng cũng là bởi vì là bị ép buộc ăn thua đủ Cuối cùng, sự tình phát triển đến dạng này, cái này, đây là khiến người ta không thể nào là hoan hỉ được lên A. Ta hỏi các ngươi sao thế, các ngươi đó là cái tâm tình gì, sao thế, không tôn trọng ta, không đem ta xem như là một chuyện, nếu như các ngươi như thế tiếp tục là đắc ý đi xuống, các ngươi kết quả sau cùng cái kia cũng chỉ có một. t Chết chết c h ế Diệp trần hướng về phía đối phương quyết tâm nói ra. đối phương đâu. chỉ là nhìn chằm chằm diệp trần. một câu dư thừa nói nhảm đều là không muốn nhiều lời như thế một loại cảm giác. quản ngươi đâu. quản ngươi những thứ này đâu. không phải sao. không nói lời nào thì công í c h muốn công í c h thì công í c h muốn tới thì tới. thì hỏi ngươi. có tức hay không đi. Diệp trần con ngươi biến đến càng ngày càng lạnh như băng. chính mình đây là hảo hảo mà cùng đối phương câu thông ý đồ đó là đem hy vọng ký thác vào cái này hảo hảo mà ba chữ phía trên sau đó giải quyết vấn đề. đối phương đâu. tốt ngông cuồng a. căn bản không coi chính mình là làm là một người đến đối đãi đến tôn trọng đúng không. ta vốn là không muốn đem cuộc thế phát triển đến mức không thể vãn hồi. các ngươi. cái này là nhất định phải buộc ta đến đem sự tình phát triển đến như thế một loại cấp độ. được được được. các ngươi đây là tự tìm đường chết như thế một loại cảm giác a, thật, đối phương đâu. đối mặt với cái này diệp trần ngôn ngữ. trực tiếp cũng là lựa chọn không để ý. không muốn phản ứng ngươi. cứ như vậy. thích thế nào thì sao thế. quản ngươi những thứ này nhiều như vậy chứ. đây là không cho ngươi cả điên mất quả thực thì là không thể nào như thế một loại thao tác. Diệp trần tay phải cứ như vậy n â n g lên. ngón trỏ thẳng băng chỉ c á c h này đối phương. thật tốt, thật, g i a hỏa này. đây là tuyệt không phải bình thường làm người ta không thích. thật, rất tốt. thì hướng về phía g i a hỏa này là như vậy. tay phải của hắn đã là g ơ lên. chiến sĩ tinh nhuệ chuẩn bị sẵn sàng. giờ phút này là đến muốn cùng đối phương phân ra đến thắng bại thời điểm. Diệp trần đã là triệt để cũng là nghĩ kỹ. không thể như thế tiếp tục cùng đối phương lề mà lề mề đi xuống. không có phương diện này tất yếu. là đối phương nhất định phải là tìm đường chết. c á i kia tốt lắm. vậy đối phương liền đem tìm đường chết cho tiến hành tới cùng đi. cẩu v ậ t sau đó, cung tiến thủ. đây là triển khai để nhất đợt công kích. công kích này, sưu sưu mà đến, hoàn thành bao trùm, khiến người ta nhìn lấy cũng là da đầu tê giải như thế một loại cảm giác. lập tức, cái này diệp trần là triển khai thứ hai đợt công kích. trùng phong hướng về phía trước, tại cái này diệp trần đến dưới tường thành mấy thời điểm, hắn là sử dụng s o n g đao hướng về cái này trong vách tường đâm vào đi vào làm điểm mượn lực. một chút như vậy điểm hướng về trên tường thành leo lên trên trên tường thành người nhìn lấy chỉ có hâm mộ phần thì cái này diệp trần như thế đồng d ạ n g thể lực mười phần một loại cảm giác liền có thể nhìn ra được hắn đây là không ít ăn cơm ăn nhiều trống vậy là không có địa phương phát tiết không phải sao có thể không phải liền là đến trèo tường đã đến rồi sao lại sau đó cái kia chính là thoải mái mà trèo leo lên lại sau đó đây là song đao múa lên sau cùng song đao đây là tiếp tục không gián đoạn triển khai công dịch. không đem ngươi cho chém thành muôn mảnh cái kia đều khó có khả năng đinh đinh tuy nhiên những người này không sao cả ăn cơm nhưng vẫn là có thể gánh vác được nhưng là gánh vác được lần một lần hai gánh không được ba lần năm lần cái này liên tiếp không ngừng không dứt là công kích như thế một loại tình huống phía dưới đối phương đâu cuối cùng cũng chính là sập cũng là đơn giản như vậy một chuyện không phải sao đối phương đây là mới ngã trên mặt đất nhìn c h ầ m c h ầ m cái này diệp trần nhìn lấy giết chết ý nghĩ của hắn đều đặc biệt là có cũng là đơn giản như vậy một chuyện làm xong cái thứ nhất sau đó giải quyết cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư. tại cái này thế như trẻ tre như thế một loại tình huống phía dưới đối phương cũng là tiến vào làm dáng một chút không thật sự tới thao tác bên trong nếu là thật đến cái này đặc biệt làm sao có thể là diệp trần đối thủ ngăn cản diệp trần công kích giả chết sau đó cũng là mới ngã trên mặt đất lại chuyện sau đó cái kia chính là như thế một mực giả chết đi xuống như thế Đây là không biết đi qua bao lâu. Diệp trần đây là rất nhẹ nhàng cũng là tấn công vào a. thành tưởng cũng là ở vào cái này diệp trần triệt để trong khống chế. những người này, thật là không có chống lại khả năng. những người này xuống tràng, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp trần một chút cũng là không hoảng hốt. Hắn hiện tại bắt đầu hoàn toàn là có thể từ từ đến đẩy vào, tốt, vậy liền từ từ đến đẩy mạnh tốt. Diệp trần sách lấy một cây đao, đây là mang theo cái này thuộc hướng về phía trước đồi a man rất gần. Sau đó thì sao, phía trước những người này, đây là từng bước từng bước lui lại, thật là ngăn cản cũng không phải, không ngăn cản cũng không phải. cái này, dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này, nhân sinh quả thực cũng là liền một tia hy vọng đều là không có như thế một loại cảm giác. những người này hai con mắt nhìn chằm chằm diệp trần nhất cử nhất động, diệp trần tay phải nâng lên, cung tiến thủ chuẩn bị, theo c á c h này cung tiến thủ thoải mái đi ra, không phải sao, những người này đây là nhìn lấy diệp trần liền có chút choáng váng, vừa mới đùa giỡn không phải rất tốt à, làm sao nháo nháo liền đến thật đây, bộ dạng này thế nhưng là không thích hợp nha, bộ dạng này thế nhưng là rất không tốt,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 t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu dám đến thì không sợ ngươi. một đạo thân hình quỳ xuống. đạo thứ hai thân hình cũng là quỳ xuống. đạo thứ ba. đạo thứ tư. cái này không đều là quỳ xuống a. nếu như người ta có hy vọng là có thể cùng ngươi không chết không thôi chống lại đến cùng. người ta cũng cũng không dưới quỳ. quỳ xuống nguyên nhân chủ yếu là như thế làm càn đi xuống quả thực cũng là có nguy hiểm tính mạng a. trước mắt đến xem, đại cuộc đã định, không phải sao, diệp trần bên này vội vàng cũng là thu thập một chút cái này thành trì, tại dọn dẹp đó là thất thất bát bát thời điểm, cấp dưới đây là tới báo cáo tới, có viện binh theo chủ thành khu bên kia tới, xem bộ dáng là đến tiếp viện, rất hiển nhiên, giờ k h ắ c này có thể đánh bạc một chút đối phương cũng không biết cái này thành trì đã là bị cầm xuống như vậy một đầu tin tức sau đó, diệp trần liền đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới. miễn quân quân đoàn thứ ba đây là hướng về thành trì chạy nhanh đến. nghe nói có người xâm lấn. nghe nói đánh tới như hỏa như đ ổ như thế một loại cấp độ. đó là đương nhiên là muốn tới gần mà lên. trực tiếp giải quyết vấn đề. đúng hay không. không phải sao. đây là tới làm chút nghiêm trình sự tình. đến chỗ cần đến. cổng thành đ t là mở ra đây là thành trì cửa sau trực tiếp cũng là thông hướng hoàng cung liền xem như có người chính đang tập kích cái này thành trì hoàng cung khẳng định là còn nắm giữ tại bọn họ đồng liêu trong lòng bàn tay đi vào thì xong việc tiến đến là tiến đến mang theo cái này vô tận lòng tự tin mà đến vẫn cảm thấy thế cuộc này nắm giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong nhưng là tình huống thật lại là như thế nào đâu, môn, giờ phút này đã là đóng lại, cái này bốn phương tám hướng điểm cao đều là đ ị c h nhân, phía trước đâu, một đảo thân hình càng là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng thì đi ra, cái này đi ra người, không phải diệp trần là ai, làm làm thống soái vậy thì phải là muốn có một cái thống soái cần phải có dáng vẻ, cho nên, hắn xuất hiện kẻ tài cao gan cũng lớn xuất hiện, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt xuất hiện, dừng đứng tại nơi này, nhìn lấy tựa như là chiến thần vô địch cảm giác một dạng, đơn thuần là như thế đứng đấy tại nơi này, c á c h này mang cho ngươi đến tâm lý áp lực, quả thực cũng là to lớn không thể nhịp được chứ, dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này, có thể thật không phải là chuyện này đây, năm phút đồng hồ cứ như vậy đi qua cảm giác này sẽ đi qua mười phút đồng hồ hai mươi phút cũng sẽ không là có cái gì cải biến chỉ cần là cái này diệp trần không đồng thủ cái kia chính là một mực như thế theo ngươi rằng c o nữa hắn là không quan trọng thì nhìn ngươi mà bên này trùng hợp cũng là không muốn cùng diệp trần như thế rằng c o nữa bên này trùng hợp vậy chính là có cái gọi là a thực tình là tâm lý phiền như thế một loại cảm giác một đạo thân hình dưới sự bất đắc dĩ đó là chủ động hướng về phía trước hai bộ đi đi về sau đây là trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy hắn là nghĩ đến chính mình mở miệng có hay không có thể cùng diệp trần tốt nói dễ thương lượng hảo hảo mà cũng là đến câu thông câu thông rõ ràng giải quyết cái này chưa đến tột cùng là phải làm thế nào đến phát triển nhưng là thì theo thời khắc này như thế một cách trên tình huống đến xem thật đây là không dễ dàng nha có thể hay không trò chuyện chút ai cùng ai ngươi cùng ta giữa chúng ta trò chuyện chút cái này sao có thể là có nói chuyện khả năng đâu bao lớn ăn oán muốn phát triển đến ăn thua đủ cấp độ không có bao nhiêu ăn oán à. được rồi ngươi đều nói đến ta không thật là tốt ý tứ dạng này chính ngươi bỏ vũ khí xuống như thế quỳ xuống chuyển đến trước mặt của ta ta cho ngươi một cái cơ hội theo ngươi câu thông một chút diệp trần gật đầu đối phương cái này gọi một cái tức g i ậ n a đây là cho cơ hội a đây là làm nhục người như thế một loại tiết tấu a thật là làm hắn tôn lão lục sợ đối phương a Hắn cũng chính là không muốn đem sự tình phát triển đến không chết không thôi cấp độ. nhưng là, nếu như gia hỏa này hoàn toàn như trước đây là không hiểu chuyện, cái kia thật là chính là muốn phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ. Hắn không sợ đối phương à. thiếu niên, ta đã cho ngươi cơ hội, ta cũng đã cho ta chính mình cơ hội không phát bão tố. ngươi thì sao, ngươi lại là cái gì tư thái. ngươi không cho chính ngươi cơ hội ngươi muốn làm cái gì ta không muốn làm cái gì à d i ệ p trần nói ra thiếu niên giờ phút này ngươi bình phục lại nội tâm ngươi tốt như vậy tốt địa suy nghĩ một chút rõ ràng giữa chúng ta phải chăng có cần phải là phát triển đến dạng này có cần phải nha thiếu niên ta hy vọng ngươi có thể ngưng thần tính khí h ả o h ả o mà suy nghĩ một chút rõ ràng. ta nghĩ không đủ rõ ràng a. diệp trần hỏi, ta, ta là nhất phương chư hầu a. ta cũng là định đoạt người. ta nói tiến công mọi người thì tiến công. ta nói dừng ở đây. mọi người cũng sẽ dừng ở đây. ngươi là hy vọng ta bên này hạ đạt tiến công mệnh lệnh vẫn là dừng ở đây mệnh lệnh a. ngươi thích hạ đạt cái gì hạ đạt cái gì. ngươi vui vẻ là được rồi ngươi đặc biệt ngươi đây là không muốn tốt a ta vốn là cũng không muốn tốt có m a u bệnh a diệp trần nhúng nhúng vai tại cái này không có cách nào chịu được như thế một loại tình huống phía dưới thân hình của đối phương hướng về diệp trần thân cận mà đi hắn đây là muốn làm làm gương mẫu đánh c á y dạng kết quả đây diệp trần bên này tay phải vừa rơi xuống vạn tên cùng bắn, sưu sưu thanh âm một vang lên, những thứ này cung tiến hướng về trên người của đối phương cứ như vậy làm đi lên, một vòng này, nhìn lấy cũng là tương đương dọa người, đối phương đâu, ở vào một vòng này thế công bên trong, đầu ông ông, vừa mới vẫn là trùng phong hướng về phía trước như thế một loại cảm giác, giờ phút này, Bất đắc dĩ đành phải là theo bản năng cũng là tiến vào đề phòng hình thức. Vẫn là có có chút tài năng. đối mặt với dáng vẻ như vậy công kích cứ thế mà cũng là xây dựng đi ra một mặt đao thuẫn. đây là trực tiếp cũng là đem dáng vẻ như vậy thế công đều cho đến càn lại. đinh, đinh thanh âm kéo dài vang lên. không phải sao. đây là kéo dài đến càn lại. ngươi muốn làm cái gì. ta thì hỏi ngươi. Ngươi là muốn làm gì, có ý tứ a, như thế ám toán ta, như thế đánh lén ta, phù hợp a, không thích hợp a, đương nhiên không thích hợp, làm người nhất định là muốn quang minh lỗi lạc, đối phương hướng về phía diệp trần nói ra, diệp trần đâu, từ chối cho ý kiến, nhúng nhúng vai cũng cũng không phải là rất muốn phản ứng đối phương, quang minh lỗi lạc. không có thèm là cùng đối phương nói cái gì đối phương hiện tại đây là không có cách nào lừa dối lấy diệt trần cùng chính mình đơn đấu vậy nếu là hợp nhau tấn công cũng không thích hợp bọn họ dù sao cũng là bị lừa rồi bị không thành kế cho tính kế thế nào làm là tốt đâu như thế đi xuống đây nhất định không phải chuyện này a một bước sai từng bước sai từ vừa mới bắt đầu liền bị g i a hỏa này cho nắm bắt đầu đến bây giờ. đó là một mực cũng là bị g i a hỏa này cho nắm. g i a hỏa này đây là từng bước từng bước dẫn dắt ngươi đi hướng vực sâu vạn trưởng a. thì chưa bao giờ là gặp qua như thế quá phận người. quá đặc biệt là để người sinh khí, soát, diệp trần xuất thủ. tại c á c h này bất thình lình như thế một loại tình huống phía dưới. trong lòng bàn tay gấp nắm lấy một thanh đao trực tiếp cũng là hướng về địch nhân của hắn tim cứ như vậy đưa đi ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu đã có can đảm công kích mà đến khẳng định không sợ ngươi a đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế x y ê n ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm năm mươi bảy như thế ngông cuồng sau đó thì sao cái này một đợt công kích đè ớ p vị này tướng lãnh đánh cái này là đối phương trước hết nhìn thấy cuộc thế phát triển đơn đấu đúng không thỏa mãn nhu cầu của ngươi a nhưng là thật là thỏa mãn nhu cầu về sau đâu có phải hay không cứ dựa theo đối phương kịch bản đi đây hoàn toàn không có đây là một mực như thế đè ớ p đối phương đánh xuống không đem đối phương bước cho điên rồi cái kia đều khó có khả năng cứ thế mãi đi xuống cái này thật là là muốn ra chỗ sơ suất không được phải nhĩ g biện pháp giải quyết vấn đề thiếu niên ta là như thế đến nhĩ g người sống một đời chiến đấu này không phải người sống tiếp chủ lưu chúng ta đây là cần đem suy nghĩ trong lòng lấy ra nói như vậy này thanh sở hảo hảo mà trao đổi một chút đồng mưu phát triển cộng đồng nghiên cứu c á c h này chưa đến tột cùng là phải làm thế nào đến đi n g ư ờ i cứ nói đi a cái gì ta nói chúng ta hẳn là cộng đồng mưu độ c á c h này tương lai ừ cái gì đến tương lai là tương lai, mưu đồ tương lai à, chưa cái gì đến, ngươi đây là thực sự nghe không hiểu à, vẫn là cùng ta chơi đâu, ta đùa với ngươi đâu, không được à, diệp trần nhìn đối phương hỏi, hai tay của đối phương nắm chặt, yên lặng sinh khí, đây là hận không thể chính là muốn cùng diệp trần tên đáng chết này đồng quy vô tận đều tốt, g i a hỏa này, đây là muốn đem hắn cho làm phát bực bức cho điên rồi là như thế nào. Là muốn làm gì. còn có thể hay không là để cho lòng người thoải mái à đáng chết cầu vật. sao thế rồi. diệp trần còn chẳng biết xấu hổ nhìn đối phương phát ra hỏi thăm. đối phương vừa nhìn thấy diệp trần vẻ mặt này thì không cầm được là sinh khí à người này. cái này lại là còn có mặt mũi hỏi mình sao thế. chính mình làm sao đối phương không rõ ràng còn là như thế nào. h ận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết cẩu vật a. thì chưa bao giờ là gặp qua như thế để người người tức giận. người này. đây là có điểm không biết xấu hổ a. chạy, theo đối phương ra lệnh một tiếng. đại gia hỏa trong nháy mắt cũng là tìm kiếm nghĩ cách muốn từ nơi này thoát đi. nơi này là người ta b ấ y dập. muốn chạy trốn. cái này sao có thể thành công. không phải sao. đây là không đường có thể trốn. bốn phía đều là địch nhân. bốn phía đều là á m toán. những thứ này cung tiến là bất thình lình tình huống phía dưới thì phóng thích ra ngoài. sau đó hướng về trên người của ngươi chỉ làm tới. trong nháy mắt thì đâm xuyên qua thân thể của ngươi. đưa ngươi đưa lên tuyệt lộ. thời gian n h ó n g một cái. không biết đi qua bao lâu. những người còn lại đã là triệt để hết hy vọng nếu như như thế tiếp tục kháng tranh đi xuống cuối cùng đó là cái gì đều kháng tranh không được như vậy dáng vẻ như vậy chống lại lại có ý nghĩa gì chuyện không có ý nghĩa cái kia cũng không cần làm cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập cái kia làm chút chuyện có ý nghĩa đi không phải sao đại gia hỏa sơ hai tay lên thì đầu hàng đây là nghiêm chỉnh theo ngươi đầu hàng nhận lầm cho dù chết cũng phải là muốn chết tại đầu hàng trên đường tuyệt đối là đoan chính thái độ cũng không tiếp tục theo ngươi như thế kháng tranh đi xuống cái này thật là là cho ngươi chỉnh có chút im lặng đối mặt với này một đám q u ỷ xuống đồ chơi ngươi muốn nói là cứ như vậy đem người ta diệt sát cái kia cũng không phải rất thích hợp được rồi được rồi cứ như vậy đi còn có thể là như thế nào đâu, dừng ở đây rồi, không phải sao, như thế một c h i quân đoàn liền bộ dạng như vậy vô thanh vô tức biến mất, người ta miễn quân còn có thể là cứ như vậy buông tha ngươi, tại c á c h này liên lạc không được quân đoàn tình huống phía dưới, miễn quân đây là điều động ra đến chính mình tinh nhuệ đặc trùng đại đội, c á c h này đặc trùng đại đội thì một c á c h mục đích, do xét cha rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm rõ ràng đ ị c h nhân là người nào. sau đó, trực tiếp cũng là đem đ ị c h nhân cho ám sát. sau đó đâu, đạo này một đạo thân hình tới gần cái này số một thành, bọn họ trực tiếp cũng là hiện trường đào hang tiến vào thành trì bên trong, đi qua trọng kim thu mua. rất dễ dàng thì làm rõ ràng là cái tình huống như thế nào. những thứ này có thể được thu mua người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. nhưng là cái này số mấy môn giới nghiêm là có đ ồ n g tính gì vẫn là nghe gặp đang nghe được gặp như thế một loại tình huống phía dưới cái kia liền có thể phân tích đại quân hẳn là theo số mấy môn tiến đến sau đó cũng là chúng cái này không thành kế bị khó tính đại quân hẳn là không nghĩ tới hoàng cung cũng sớm đã là bị đ ị c h nhân bắt lại cái này tiếp viện kỳ thật thì là chịu chết cho nên cái này cầm xuống hoàng cung người cũng là đem tiếp viện bắt lại. sau đó cũng là dò x ế p một chút cầm xuống hoàng cung người. những thứ này hạ tầng người tự nhiên là không biết cái này cầm xuống hoàng cung người người cầm đầu là ai. nhưng là bọn họ biết những người này hiện tại cũng là giàn xếp tại trong hoàng cung. có cái này ký càng tỏa độ về sau. vậy liền chuyên môn nhìn chằm chằm trong hoàng cung này để phòng thứ nhất xâm nghiêm địa phương đến ám sát thì xong việt khẳng định là tối sầm lại giết cũng là một cách chuẩn sau đó làm chút nghiêm chỉnh sự tình chuẩn bị một chút ban đêm mới là hành động thời cơ tốt nhất nha thời gian nhoáng một cách đã đến ban đêm những thứ này đặc trùng chiến sĩ được bắt đầu chuyển động sưu sưu thì vọt ra ngoài tại thời khắc này trong nháy mắt, những thứ này chiến sĩ thân hình thế nhưng là hướng về một chỗ thì tiến lên mà đi, bởi vì có cảnh ban đêm h ể m hộ, không phải sao, người còn lại thật là không dễ dàng phát hiện bon hắn hành tung, bọn họ đâu, đây là hướng thẳng đến hoàng cung quan trọng nhất địa phương tới gần đi, trên cơ b ả n có thể xác định, cũng chính là chỗ này, còn có một hai chục cái thủ vệ, còn lại địa phương cũng chính là hai ba cái đứng gác điều này nói rõ nơi này quả thực cũng là rất là trọng yếu chỉ có người lãnh đạo chỗ ở mới có thể là rất là trọng yếu nơi này cái kia chính là người lãnh đạo chỗ ở rất tốt đã là làm rõ ràng những tình huống này cái kia suy nghĩ một chút cái này phương án hành động sau đó chính là có thể đồng thủ làm chút chuyện nghiêm túc động thủ đi, sưu sưu, một đảo một đảo thân hình, vọt ra ngoài. cái này ám sát cũng là tại thời khắc này trực tiếp cũng là làm. quả thực cũng là thần c ả n giết thần, phật c ả n giết phật. nếu ai chẳng đường đi liền giết chết người đó, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. phúc phúc phúc thanh âm đây chính là bên tai không dứt, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. đây là sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn là thật. không phải sao. rất nhanh liền thuận lợi đến trong cung điện. sau đó đâu. cũng là nhìn thấy chính chủ diệt trần. sau đó đâu. mấy người này cũng là tại trong nháy mắt thì nửa vòng vây dựa vào. tại cái này nửa vòng vây bao trùm lên đi về sau trực tiếp cũng là bao vây hết vòng đem đối phương cho bao vây lại. thật là không cho ngươi có động đậy một chút như thế một loại khả năng đối phương đâu một đôi mắt âm nhu nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy tâm tình phương diện tự nhiên là không thể nào là tốt đi nơi nào diệp trần cười sủi một hồi không phải sao cái này đối phương tâm tình càng không tốt đó là cái cái gì cuộc thế diệp trần lại là còn sủi nở nụ cười như thế ngông cuồng a như thế không hiểu chuyện à như thế đắc ý à đây là muốn làm gì hoàn toàn là không biết định nhân là đến cỡ nào tàn nhẫn đáng sợ cỡ nào à cẩu v ậ t người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu chương bốn trăm năm mươi tám nhắm mắt lại cũng vô dụng sưu sưu đây là không thể nhìn được nữa phía dưới dứt khoát trực tiếp cũng là hướng về diệp trần triển khai công kích đạo này một đạo thân hình tới gần chính là vì một cái mục đích nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại diệp trần đâu song đ a o trong nháy mắt này thì giúp đ a o ra vỏ hơn nữa là xây dựng đi ra tuyệt đối phòng ngự tuyệt đối phòng ngự ý tứ cũng là trước sau trái phải không quan tâm ngươi công ích này là từ nơi đó mà đến thất bại thất bại vẫn là thất bại ngươi chỉ cần là đến người ta thì có thể để ngươi một mực là thất bại ngươi thất bại như vậy đi xuống ngươi đều không để ý người ta sẽ quan tâm ạ như thế không biết là thất bại bao nhiêu lần về sau người ta đây là có điểm gánh không được người ta h ẳ n không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết cái này đáng chết cậu v ậ t thật là là đem bọn hắn cho triệt để chính là làm phát bực ạ sau đó thì sao diệp trần quan tâm ạ Rõ ràng cũng là chuyện không thể nào. thì d i ệ p trần như thế ngông cuồng người làm sao có thể là nhìn thẳng đi nhìn đối phương liếc một chút đâu. nghĩ đến sợ là hơi nhiều. phúc phúc! d i ệ p trần phản xát bắt đầu. đây chính là d i ệ p trần đắc ý ngông cuồng tư bản. nếu là hắn triển khai phản xát, quả thực cũng là thoải mái mà chính là có thể chúng đích thành công. nếu là hắn chúng đích thành công đối phương, vậy đối phương, c â y gì cũng không phải, cũng là cái rắm, nhìn, như thế trái ngược r ế t thành công, tuy nhiên không phải xử lý tất cả mọi người, nhưng là, thì hướng về phía hắn muốn tới thì tới muốn chúng đích thì chúng đích điểm này, mang tới áp lực, có phải hay không to lớn, cũng là to lớn, diệp trần thần thái quả thực cũng là tràn ngập lạnh lùng nhìn lấy những thứ này không biết chết sống ra hỏa, những người này còn tự cho là đúng cho là mình là như thế nào như thế nào có thể nhưng k ì thật cũng không phải là như thế một chuyện cũng chính là diệt trần cùng bọn hắn tính toán không so đo một khi là so đo tựa như là giờ phút này một dạng thu thập bọn họ quả thực cũng là cùng chơi vui một dạng tất cả lui ra đại đội trưởng đây là chủ động đi ra không phải sao ba bước hai bộ cũng là đi tới diệp trần trước mặt. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy. có m a u bệnh. ngươi muốn tiến công thì tiến công a. ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn lấy là có thể giải quyết vấn đề. không giải quyết được. nếu như ta là ngươi, ta thì tiến công. trực tiếp cũng là đem cái này vô cùng tàn nhẫn nhất cây chiến đấu lực bày biện ra đến. để cho ta h ả o h ả o mà cảm thủ cảm giác ngươi đây không phải người tiểu xúc sinh một mặt đến ngươi cũng không nên trêu chọc ta thật ngươi hẳn là nhìn ra được ta là mang binh bình thường đạt đến ta trình độ này thực lực kia cũng sẽ là cùng chiến sĩ hoàn toàn không giống bằng không không có khả năng phục chúng cùng ta có quan hệ ạ diệp trần tò mò hỏi vậy ngươi muốn là như thế t r e o chọc ta ta liền xét là đồng thủ vậy ta muốn là đồng thủ lên ngươi liền xét là chết ngươi muốn chết à ta làm gì là muốn muốn chết đâu vậy còn không xin lỗi không xin lỗi à ta vì sao là muốn nói xin lỗi đâu diệp trần hỏi ta đặc biệt ta ta đây là cho ngươi cơ hội xin lỗi à vậy ta không tiếp thủ Ta k h ô ngươi cần. đ ợ được. c ư n g đây là cùng ta đòn khiêng lên. đúng không, đúng thế. theo ngươi đòn khiêng lên, diệp trần gật gật đầu nói, ánh mắt của đối phương nhắm lại, tỉnh táo, càng là như thế một loại tình huống, người ta cố ý kích thích ngươi, ngươi thì càng phải tỉnh táo, nhất định nhất định là muốn trầm m ù n ngưng thần tính khí, không nếu như bị tên đáng chết này cho nắm mũi dẫn đi bộ dạng này thật là không thích hợp sau đó thì sao có phải hay không cái này diệp trần thì mắt nhìn thẳng đối phương nhắm mắt lại thì phách lối một số thì ngông cuồng một số thì có thể muốn làm gì thì làm rồi chuyện không thể nào mà diệp trần cứ như vậy không có thèm là phản ứng đối phương một loại cảm giác còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu thích tính sao thì tính sao nhiều sự tình đơn giản thời gian n h ó n g một cái không biết là đi qua bao lâu người đại đội trưởng này đã là mở mắt diệp trần đắc ý diệp trần hắn đã là bình tĩnh lại bình tĩnh lại về sau thì có tỉnh táo lại cách đối phó hắn đây là chứng chạc đàng hoàng không có thèm là đem diệp trần xem như là một chuyện hờ cẩu v ậ t ngươi nghĩ k ỹ phải quỳ phía dưới đến cho ta dập đầu a. diệp trần nhìn lấy đại đội trưởng hỏi, ta, ta thế nhưng là đại đội trưởng, ta thế nhưng là mọi người người cầm đầu, ta làm sao có thể là cho ngươi quỳ xuống đến dập đầu đâu. ngươi có phải hay không có chút tự cho là a. cho nên, ngươi đây là chưa nghĩ ra, còn như thế tiếp tục không biết chết sống đâu. đúng không, ngươi nhà, ngươi nhà, khiến ta thất vọng, thật, ta là đại đội trưởng, đại đội trưởng a, đại đội trưởng hét lớn, diệp trần nhún vai, quản ngươi là đại đội trưởng vẫn là tên ngớ ngẩn đâu, vậy cũng là chuyện của cá nhân ngươi, ngươi thích tính sao, ngươi thì tính sao, t ư thế này, quả thực cũng là để người sinh khí, đại đội trưởng nói với chính mình, tỉnh táo, coi chừng bị lừa, người này có mao bệnh, x o á t diệt trần xuất thủ, còn có thể là quản ngươi những thứ này. ngươi nhà, ngươi nhà, ngươi cái này làm người ta không thích s á n g vẻ quả thực đúng là đáng đời bị đánh, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, cái này một đợt công kích thật là là hướng về đại đội trưởng trên thân cứ như vậy hung hăng làm đi lên, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, nhìn lấy thì dọa người được chứ. xoát xoát âm thanh vang lên. đại đội trưởng càng phát điên. gia hỏa này còn chủ động triển khai công kích. đây cũng quá không đem chính mình cho để ở trong mắt đi. không thích nhất cũng là loại này không tôn trọng người mặt hàng. thì hướng về phía đối phương là như thế một loại chó đức hạnh. hôm nay, đây là đã chú định chính mình muốn đem đối phương đưa lên tuyệt lộ. đối phương có thể là chết chắc a. đại đội trưởng rất đem chính mình xem như là một chuyện, vô cùng để ý chính mình. tự nhận là chính mình cái kia là có thể mười phần chắc chín đem diệp trần bắt lại. nhưng vì thật đâu, chân chân chính chính giao phong lên sau này sẽ là mặt khác một phen quang cảnh. người ta diệp trần có thể thoải mái mà đem đại đội trưởng tất cả công kích đều cho tránh đi. hoàn toàn là chẳng khó khăn gì. đại đội trưởng công k í c h bị tránh đi, diệp trần công k í c h chúng đích đến trên người hắn, không phải sao, diệp trần công k í c h này, muốn chúng đích thì chúng đích, cũng là như thế làm người tức giận, phanh, ầm, trọng k í c h đây là lần lượt chúng đích phát ra không nhỏ động tính, dường như cũng là tại cái này trong đại não nổ tung một dạng, đủ rồi, đại đội trưởng hét lớn, có đủ hay không, cái kia cũng không phải ngươi định đoạt sự tình. A à. như thế cũng cho tình huống a. đại đội trưởng nói ra. ầm, làm đại đội trưởng cảm thấy mọi người là có thể câu thông thời điểm. kết quả, người ta cái này trưởng kích lần lượt nhẹ nhóm chúng đích. thật là đánh cho ngươi đây là gì thường mười phần là khó chịu thì xong việc. đại đội trưởng ánh mắt đều nhắm lại. cái này đáng chết. đây là không muốn tốt. đúng không. kiên định ý tưởng này liền phải là muốn như vậy t ử đi xuống đúng không nếu có thể đại đội trưởng nhất định là muốn giết cái này đáng chết nhất định a nhắm mắt lại thế nào thì không bị đánh diệp trần công kích không phải là đến vẫn là chúng đ i c đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế xiên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười sáu, chương bốn trăm năm mươi chín không thể tin, cứ như vậy, một trưởng đánh vào đại đội trưởng trên lồng ngực, đánh cho hắn đây là trực tiếp thổ huyết như thế một loài tiết tấu, đại đội trưởng ngồi trên mặt đất thật là một hồi lâu đều là chưa có lấy lại tinh thần đến, cái này đáng chết, đây là cứ thế mà chính là cho chính mình đánh cho vậy là không có biện pháp đứng dậy đúng không cái này đều không có gì sau đó cái này đòn công kích trí mạng thế nhưng là không có nửa điểm mập mờ cũng là hướng về đại đội trưởng trên thân kéo dài chào hỏi đi lên đại đội trưởng đây là bị triệt để giết chết hôm nay như thế liền đi qua miễn quân bên này đâu chờ đợi lấy cái này d i ệ t trần phản kích Diệp trần đâu? đây là không có một chút muốn phản kích ý tứ. Diệp trần đi qua hỏi thăm. Hắn biết miễn quân có thể là có mười mấy cái trên trăm cái tập đoàn quân. Hắn cũng không thể nào là đem bên kia chiến sĩ điều động tới phía trên nơi này làm xâm lấn tới. cái kia một rừng cây. thật là khiến người ta vô cùng mỏi mệt. một khi là đại quân đến, người ta lại là bắt lấy cái này mệt mỏi cơ hội. không chừng là làm ra đến cái gì vắng vẻ lộ tuyến quanh co đến phía sau đánh lén cử động đến khi đó tổn thất nặng nề trực tiếp cũng là ảnh hưởng đến lạc hồng nhan vị trí cho nên phải xử lý khẳng định là nương tựa theo c á c h này hiện tại nhân thủ đến xử lý nương tựa theo c á c h này hiện tại nhân thủ vậy là không có biện pháp xử lý vậy thì phải là muốn tìm người đến hợp tác sau đó thì sao cái này diệt trần đã nhìn chằm chằm hang ồ. Mặc kệ cái này đại đội có phải hay không đến đánh lén. Hắn cũng sẽ là để mắt tới hang ồ. Hắn đều muốn phía trên hang ồ đi một chuyến. Hang ồ vừa vặn cũng là ở chỗ này cảnh dọc tuyến phía trên. Hắn bên này dọc tuyến hoàn toàn là có thể vọt thẳng lấy hang ồ dọc tuyến tiến lên mà đi. Hắn nơi này cùng hang ồ bên kia cũng chính là chỉ có một đầu biên giới tuyến. cái này ba cái sừng vừa vặn cũng là chạm đến cái này lạc hồng nhan địa bàn trở lại chuyện chính diệp trần đây là mang theo mười mấy cái chiến sĩ tinh nhuệ liền lên đường cũng không phải đi đánh trận mang theo nhiều người như vậy cũng là bất kể dùng cứ như vậy mang theo hai chữ x ấ u người thì xong việc không phải sao lên đường theo rừng cây này biên giới mà hướng về phía trước phi nhanh vốn là đâu đó là hết thầy thuận lợi đều tốt chỗ. Cách này bất thình lình. một đảo một đảo thân hình chui ra. tại chui ra như thế một loại tình huống phía dưới. ngươi cho rằng, theo ngươi n h á o chơi vui đâu, không, cũng không phải là. Cách này tư thế. như thế một loại cảm giác. đây là một sông tới trực tiếp chính là muốn để ngươi kiến thức một chút đến người ta l ợ i hại. đây là thổ phỉ đến đoạt cướp tới. đám người này hết ăn lại nằm. chính mình cũng không nguyện ý đất cày. trực tiếp cũng là đ o ạ t có sắn. ngươi có tiền liền lấy đi tiền của ngươi. ngươi có vật tư liền lấy đi ngươi vật tư. cực kỳ kém nhất cũng phải là muốn đem ngựa của ngươi cho lấy đi. sau đó làm thịt ăn. c á c h này một đôi một đôi tràn ngập tham lam con ngươi thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm diệt trần bọn n g ư ờ i nhìn lấy đâu. đây là ánh mắt khóa chặt. Bất cứ lúc nào cũng sẽ là xuất thủ như thế một loại cảm giác. cách kia, diệp trần đem đối phương xem như là một chuyện rồi. mắt nhìn thẳng chờ đợi, để ở trong mắt, đó là diệp trần tác phong a. thì diệp trần chảnh như vậy thượng thiên người cũng không thể nào là nhìn thẳng nhiều nhìn đối phương liếc một chút đem đối phương xem như là một chuyện. đúng hay không, một đảo thân hình tiến về phía trước một bước đi. Hắn là cái này một đội nhân mã người phụ trách. tôn đại trung. tôn đại trung đi ra đâu. cái kia chính là hy vọng diệp trần có thể từ bỏ c h ố n g lại. như thế. h ả o h ả o mà cũng là nói phía trên nói chuyện. có chuyện gì. mọi người đây là lấy ra nói rõ ràng liền tốt. có lúc a. có một số việc a. cái kia chính là hiểu lầm. hiểu lầm a. đó là giải thích rõ ràng liền tốt. thế nhưng là không muốn như thế tiếp tục phát triển tiếp phát triển đến không thể vãn hồi như thế một loại cấp độ ân không thích hợp mà lại nhìn cái này diệp trần quản ngươi những thứ này đâu ngươi thích tính sao ngươi thì tính sao thôi nhiều sự tình đơn giản tôn đại trung có chút không phải rất vui vẻ g i a hỏa này cái ánh mắt này sao thế Đây là coi mình là tiểu nhân vật đồng sản đến đối đãi. đúng không, Đây là không có đem chính mình để đó ở trong lòng. đúng không, Đây là cao ngạo mười phần. rất lạnh lùng. nghiêm túc không đem chính mình cho để vào mắt. đúng không. được được được. cực kỳ thích nhất. cái kia chính là loại này không biết chết sống mặt hàng. Đây là quả thực chính là không có nghĩ tới tốt như thế một loại cảm giác a. xem ra, thật là không thu thập ngươi, cái kia là chuyện không thể nào a, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, tôn đại trung đ ắ t là s ơ lên đồ đao, hắn cứ như vậy nắm chặt chuôi đao làm xong muốn đem diệp trần chém chuẩn bị, còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu, lại nhìn cái này diệp trần, không quan tâm, không quan trọng, không để bụng, không đem tôn đại trung đồ đao xem như là một chuyện, ta vẫn là cho ngươi một cơ hội. cảm ơn. không cần. diệp trần nói ra. ngươi cũng không cần bộ d ạ n g này không chút nghĩ ngợi thì cự tuyệt à. làm không tốt đây là một c á c h vô cùng cơ hội tốt đâu. ngươi hẳn là nghe trước một chút. muốn là cảm thấy có thể, ân, cái kia cứ như vậy dựa theo ta nói đến. ngươi cái này cẩu vật có thể nói ra cái gì tốt lời nói đến. ngươi cho rằng ngươi là kẻ tốt lành gì. mỗi một ngày, diệp trần cười xuỳ một hồi. tôn đại trung đây là triệt để cũng là bị nhen l ử a a. tên đáng chết này. mấy cái ý tứ a. muốn làm gì a. tư thế này đây là thì không nghĩ tới phải thật tốt tới chơi đùa n g h ị a. gia hỏa này. đây là không muốn tốt tốt hơn. phải không. cẩu v ậ t diệp trần nói ra. Ây, ấy ấy ấy. ngươi có đầy đủ không có đầy đủ a ngươi cái này hung hăng cũng là làm nhục ta có thể thật chính là vô cùng quá p h ậ n a ngươi biết không tôn đại trung chỉ diệp trần hét lớn diệp trần nhún vai hắn cái này quá p h ậ n cũng không phải một ngày hai ngày cũng không phải muốn cố ý n h ầ m vào người nào hắn cũng là như thế quá p h ậ n một người có mao mệnh a hắn chuẩn bị như thế một mực qua phân phát có mao bệnh à đối phương muốn là không quen nhìn thì không quen nhìn thôi không quan trọng sự tình còn có thể là quản ngươi là tâm tình gì thái độ gì đâu x o á t một tiếng tôn đại trung triệt để xuất thủ mai phục tại nơi này cầm lấy một cây đao không nhất định là nhất định phải chặt người nào đúng hay không chỉ cần là c á c h này đối phương không làm bậy hảo hảo mà mọi người c á c h này là hoàn toàn có thể hảo hảo mà đến câu thông đây là chuyện thật tốt à kết quả đối phương nhiệt c h ư ớ n g c á c h này đáng chết c á c h này làm người ta không thích dáng vẻ c á c h này đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn đem người cho ớt cho làm phát bực bức cho điên rồi tốt vậy liền để ngươi đạt được ước muốn một vòng này thổ phỉ đao pháp đã là bày ra đi ra u y năng đến Trực tiếp chính là muốn đưa ngươi cho chém thành muôn mảnh a. Soát x o á t thanh âm quả thực cũng là nghe cũng đã là để người tê cả ra đầu. đây là một lần so một lần muốn để người cảm giác sắp phát điên. ầm,、um, một trưởng. x o á t từ diệp trần. tại tránh đi đối phương tất cả công kích về sau. tinh chuẩn đem trưởng kích chúng đích đến trên người của đối phương. đối phương đâu. bị đánh đến ngồi trên mặt đất. Hoàn toàn cũng là chưa có lấy lại tinh thần tới như thế một loại cảm giác. đây là không thể tin tình huống phát sinh a. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười sáu. chương bốn trăm sáu mươi khiến người ta tức giận, phanh ầm, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. công kích này quả thực cũng là hướng về cái này tôn đại t r u n g trên thân cứ như vậy không giúp chào hỏi đi lên. như thế bắt chuyện đi lên, không cho ngươi đánh cho đây là kêu cha gọi mẹ cái kia đều khó có khả năng. tôn đại trung có chút không phải rất vui vẻ, hảo hảo mà sự tỉnh, làm sao lại phát triển đến dạng này. cái này đáng chết cầu vật, khiến người ta đó là có chút tức giận như thế một loại cảm giác a, ầm, lại là một chút. Rõ ràng tôn đại trung là chuẩn bị kỹ càng liền muốn cùng gia hỏa này ăn thua đủ. Rõ ràng g a o của hắn, lần lượt đều là đã dùng hết toàn lực. kết quả đây, kết quả người ta có thể tránh, tránh đi còn có thể phản kích. cái này trọng yếu nhất cũng là người ta công kích chúng đích ngươi, cùng chơi vui một dạng. công kích của ngươi muốn mệnh chúng người ta quả thực thì là chuyện không thể nào. đó là cái tình huống như thế nào. cái này để người ta không phải rất vui vẻ như thế một loại bộ dáng a. cái này đặc biệt đây là cho người ta chỉnh đó là có thể khó chịu a tôn đại trung chủ động lui về sau mấy bước về sau đây là chỉ cái này diệp trần thì ra lệnh x i p xíp xíp xíp hắn cho ta a tôn đại trung hét lớn sưu sưu đạo này một đạo thân hình hướng về diệp trần vọt tới hướng đó là lao đến tới về sau đâu tới một lần đó là thất bại một lần đến mười lần, cũng chính là thất bại mười lần, không đơn thuần là d i ệ p trần không thật là tốt trêu chọc, hắn những thuộc hạ này, thật là có một cái tính toán một cái, cái kia thì không có một cái nào là tốt trêu chọc mặt hàng, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, không phải sao, cứ thế mãi đi xuống, cảm giác này tựa như là những thứ này thổ phỉ liền không có đường sống đi, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ như thế một loại cảm giác người nào đặc biệt đó là cảm giác không đến đâu đều là cầu sinh tới còn muốn cầu đến cuộc sống tốt hơn kế t quả. giờ phút này là hẳn phải chết không nghi ngờ cái này cái này đổi lại là bất luận kẻ nào đều gánh không được a tại cái này gánh không được như thế một loại tình huống phía dưới cái kia muốn làm điểm nghiêm chỉnh sự tình không phải sao Diệp trần xuất thủ. Diệp trần đây là rất sợ đám người này chạy. cũng chính là vừa mới. hắn theo đám người này trong ánh mắt đã là đã nhận ra ý đồ của đối phương. chập chập chập. đối phương đây là muốn chạy trốn như thế một loại tiết tấu a. không, không cho phép. không cho phép đối phương có thể như thế từ nơi này thoát đi. tuyệt đối không cho phép. cứ như vậy. có thể là thu thập bao nhiêu liền thu thập bao nhiêu. quả thực là thật đó là đuổi không kịp làm sao bây giờ là tốt đâu trực tiếp cũng là đem cung tiến đem ra trực tiếp cũng là đem cung tiến nhắm ngay tại nhắm ngay đối phương về sau c á c h này cung tiến vèo một tiếng cũng là hướng về đối phương phía sau lưng làm đi lên như thế đây là trực tiếp cũng là xuyên thùng đối phương ở ngực như thế một c á c h xuyên thấu lỗ quả thực cũng là bất tử đều là chuyện không thể nào. đây là xử lý một cái. sau đó, xử lý cái thứ hai. sau đó, xử lý cái thứ ba. không thể nào là đều xử lý. người ta dù sao cũng là rừng cây này chủ nhân. rừng cây này cây cối là làm sao tăng trưởng. như thế nào tránh né có thể trước tiên thì tránh đi cái này cung tiến công kích. người ta đều là thông thảo. không phải sao. đây là thoải mái mà cũng là đem tất cả công khích đều cho tránh tránh đi. không cho mạng ngươi bất luận cái gì khả năng. cứ như vậy, vẫn là có người thành công thoát đi. nhưng là, cái này cùng diệp trần tựa hồ cũng không có bao nhiêu quan hệ. hắn đâu, cũng không phải nhất định phải nổi tận giết tuyệt. giờ phút này, đây là tại nhìn không thấy thổ phỉ như thế một loại tình huống phía dưới dứt khoát thì là tiếp tục lên đường. cái này tiếp tục đi về phía trước tiến. Lần này, cái kia thật là là thuận thuận l ợ i l ợ i không có trở ngại. đây là thuận thuận l ợ i l ợ i tình huống phía dưới đã đến chỗ cần đến. Chỗ cần đến. hang ồ. nơi này cũng chính là hang ồ hoàng thành. nơi này bệ hạ. đó là thời khắc ở vào bên cạnh đúc chiến. cái này cùng lạc hồng nhan thao tác là không sai biệt lắm. cái này bên ngoài hoàng cung cũng là thành tường. thành tưởng bên ngoài cũng là hung nô. thời khắc phòng thủ tại nơi này, một khi là xuất hiện vấn đề gì trước tiên liền có thể đem mệnh lệnh được đưa ra đi xuống. không đến mức nói là mệnh lệnh đến thời điểm tướng quân đã sớm chiến bại. cho nên lựa chọn ở vào phòng tuyến phía trên xây dựng thành trì đó là có nguyên nhân. c á c h này trọng điểm phòng bị đối tượng bình thường đều là phi thường hung áp đối tượng. đối mặt c á c h này mười phần chi hung áp đối tượng. tại c á c h này giao thông cũng không phải rất tiện lợi truyền tin cũng không phải rất thuận tiện tình huống phía dưới liền phải là dựng đứng tại đối phương trước mắt t ù y thời có thể đem mệnh lệnh trước tiên hạ đ ặ t đi xuống phòng ngoài ý muốn như vậy c á c h này diệp trần tìm bệ hạ cũng dễ dàng dọc tuyến đến dọc tuyến tới cũng là hoàng thành đến đón lấy thì là như thế nào gặp bệ hạ sự tình tại cái này h o à n thành tập hợp trong thành phố có như thế một vị thiếu gia đây là ăn quả nho tùy ý bốn phía nôn không phải sao giờ khắc này cũng là nôn tại cái này diệp trần trên thân cái kia nếu là đối phương đều nôn tại diệp trần trên thân diệp trần nhìn đối phương cũng là hợp tình hợp lý vô cùng bình thường sự t ì n h đúng hay không ấy cái này diệp trần nhìn đối phương đối phương còn đắc ý ngông cuồng lên. quả thực cũng là hung hăng càn quấy không ai bị nổi không phải một điểm nửa điểm như thế một l o ạ i bộ dáng nha. giờ khắc này. đối phương hai con mắt đó là tràn ngập khiêu khích đồng dạng cảm giác nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. ân, đây là thì không có thèm là đưa ngươi xem như là một chuyện. diệp trần cũng là không muốn phản ứng đối phương. không phải sao. quay người chính là chuẩn bị đi tới lấy. thằng nhãi con, không tìm ta nói rõ ràng a, ta thế nhưng là đem ngụm nước nôn t ả i trên người của ngươi, ngươi cứ như vậy tính toán, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, ngươi là đàn bà a, thối nương pháo, thiếu ra đây là một ngày không tại họ toàn thân trên dưới đều là vô cùng khó chịu như thế một loại cảm giác, giờ phút này, đây là không tại họ cũng là trên người có điểm khó chịu, thiếu ra hai con mắt thế nhưng là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này d i ệ p trần nhìn lấy ân nhận chuẩn khóa chặt cũng là đơn giản như vậy một chuyện d i ệ p trần đâu thân hình thật là là trong nháy mắt thì vọt ra ngoài mục đích đúng là muốn để ngươi không có cách nào lấy lại tinh thần cũng là như thế một chuyện đây là tại trong nháy mắt thì thân cận đến đối phương trước người hắn đây là sử dụng tự thân như thế hướng về trên người của đối phương va chạm. không phải sao. chỉ nghe thấy p h ệ c một tiếng. cái này trùng k í c h lực hẳn là không tệ. muốn không thế nào đâm đến thiếu da này bay ngược mà đi đây. thiếu da cái mông rơi xuống. tại cái này mặt đất còn ma sát một hồi mới ngưng được chính mình cái này chật vật thân hình. thiếu da hai con mắt cứ như vậy. đây là chừng chừng âm chầm nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần nhìn lấy. Đây là g ậ n giống như điên ánh mắt, tràn ngập sát ý ánh mắt, muốn nếu để cho ngươi chết ánh mắt, thật chính là vô cùng vô cùng là vặn ba, không ổn định một loại cảm giác, sau đó thì sao, diệp trần không quan trọng, ngươi bắt cuồng là chuyện của ngươi, ngươi vặn ba vẫn là chuyện của ngươi, chuyện của ngươi, hắn làm gì là muốn đưa ngươi xem như là một chuyện đâu, có phải hay không như thế một c á c h tình huống, Hắn đây là kiên định ý tưởng này một mực cũng là đưa ngươi xem như là con kiến hôi đồng d ạ n g đến đối đãi. cũng là như thế khiến người ta tức giận.